651, huyền tiên nhận chủ. Tiếng thở dài của con quái thú chất chứa đủ mọi loại tình cảm, chỉ trong nháy mắt nó đã bao phủ lấy Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu cũng hơi ngẩn người, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Từ trong một tiếng thở dài ẩn chứa tất cả tình cảm hàng nghìn năm, Lăng Tiêu giống như một người đắc đạo truyền thừa, hắn đạt được nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được. Kim Hổ dùng cặp mắt phức tạp nhìn con quái thú đã bình tĩnh trở lại. Con quái thú khổng lồ này làm hắn cảm thấy rất tò mò, không biết độ sâu của cái hồ này là bao nhiêu, và con bộ dạng của con quái thú kia như thế nào. Hơn nữa từ trong giọng nói của con quái thú này cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh của nó tuyệt đối dài hơn rất nhiều so với những gì mình đã nghĩ. Thậm chí cũng có thể nói rằng đã trải qua cả thời kỳ thần chiến. Kim Hổ vừa nghĩ đến chuyện lúc này hắn tạo ra rất nhiều vết thương trên người một tồn tại siêu cấp khủng bố. Lúc đó hắn lại dùng thái độ hung hăng để nói chuyện với người ta. Bây giờ Kim Hổ nhìn thấy thái độ của chủ nhân thì rõ ràng đang muốn thu phục cái tên khủng bố này. Vừa nghĩ đến đây thì hoán nghiệm trong lòng Kim Hổ đối với Lăng Tiêu lại bùng lên dữ dội. Thậm chí Kim Hổ còn kích động muốn sông lên mắng chửi Lăng Tiêu một trận. Người đã muốn thu phục nó thì cứ thu phục, nhưng dựa vào cái gì mà lúc nãy lại bắt ta đi làm những chuyện ác nhân như vậy? Khi trong lòng Kim Hổ đang bùng lên những ý nghĩ hoán hận thì lại đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức hùng mạnh nhưng không bức người chuyển đến. Luồng khí tức này che phủ cả không gian trước mặt, mà nơi phát ra nó rõ ràng chính là chỗ Lăng Tiêu đang ngồi tu luyện. Kim Hổ liên tục sứng sốt, hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là nguyên nhân gì thúc đẩy chủ nhân đột phá ở loại địa phương này. Nhưng vừa rồi hình như chủ nhân có đi đến nhìn cái gì ở phía sau, khi đó mình còn đang chiến đấu nên cũng không chú ý đến điều này. Mà lúc đó chủ nhân lại đột nhiên bảo mình ngừng tay. Kim hổ cũng không phải ngu ngốc, hắn lập tức bật người đi về chỗ lúc này lăng tiêu vừa mới đến. Sau đó hắn cũng thấy dòng suối trong veo. Kim hổ như mày, sau đó hắn cũng thỏ tay xuống nước. Khi một luồng năng lượng êm dịu tiến vào trong cơ thể thì kim hổ há hốc mộn, một giọt nước miếng không thể kìm được tí tách rơi vào trong dòng nước. Kim hổ không nhịn được phải quay đầu nhìn về phía lăng tiêu đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Lúc này vẻ mặt lăng tiêu giống như năm xưa khi mình từ vực thảm ma giới đi vào nhân giới, lúc đó mình cũng nhìn thấy một người thanh niên như vậy, tuy không được tiêu sái như mình nhưng cũng không kém bao nhiêu. Kim Hổ đang thầm suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc là người nào đã có thể đào tạo ra loại quái thai như chủ nhân. Sau rất nhiều năm, chưa từng nghe thấy lăng tiêu đề cập qua bất kỳ một câu nào liên quan đến sư phụ của hắn cả. Lúc này Kim Hổ sinh ra một loại cảm giác đặc biệt khâm phục sư phụ lăng tiêu. Đây đúng là cao nhân. Có thể bồi dưỡng một người bình thường trở thành siêu cấp cường giả có thể bá chủ một phương trong thánh vực. Hơn nữa đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu. Đúng lúc này trong lòng Kim Hổ đột nhiên khẽ động, hắn lại nhìn thấy con quái thú khổng lồ đang lặng lẽ rút cái cổ thật dài xuống nước. Cuối cùng quái thú chỉ để lại cái đầu cực lớn trên làn xương dậy đang bao phủ mặt nước hổ. Kim Hổ vừa nhìn qua thì thấy đầu quái thú giống như một tảng đá ngầm khổng lồ. Đúng lúc này thì lăng tiêu đột nhiên mở hai mắt, trên người hắn lúc này có một loại khí chất nói không nên lời. Nếu lúc này có người tu chân nhìn thấy lăng tiêu thì nhất định sẽ dùng bốn chữ để đánh giá hắn, tiên phong đạo cốt. Đúng vậy, lúc này lăng tiêu có loại khí chất đặc biệt giống như tiên nhân, làm cho người ta sinh ra cảm giác vô cùng ôn hòa. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác nhưng nếu như có thể làm cho tất cả mọi người bao gồm cả kẻ địch của Lăng Tiêu đánh giá như vậy thì đây không phải là chuyện mà bất cứ kẻ nào cũng làm được. Lúc này loại khí chất thần bí trên người Lăng Tiêu cũng đủ làm cho tất cả kẻ địch bắt buộc phải tâm phục khẩu phục mà dơ ngón tay cái lên. Kim Hổ nhìn Lăng Tiêu đến ngây ngẩn cả người, lúc này Kim Hổ lại điên cuồng chạy từ chỗ dòng suối đến trước mặt chủ nhân. Sau đó hắn lại dùng một loại thái độ trước nay chưa từng có nói. Chủ nhân, ngài quả thật rất đẹp trai. Lăng tiêu liếc mắt nhìn kim hổ, sau đó lại ôm quyền hướng về phía cái đầu quái thú khổng lồ đang lộ ra trên mặt xương, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lăng tiêu, vô cùng cảm kích, không cần cảm ơn. Ta, ta chẳng qua chỉ đột nhiên có chút thương cảm, lại làm ngươi sinh ra đồng cảm mà thôi. người thanh niên, Những sợi xích sắt khóa ta không phải những vật tầm thường đâu. Ngươi khẳng định có thể cứu ta từ chỗ này ra được sao? Lúc này Kim Hổ đột nhiên biểu ngôi, nói. Những sợi xích sắt này sao? Chỉ là một đống sắt thép mà thôi, ta cũng có thể cắt đứt. Hức 4. Kim Hổ vừa nói ra một nửa chữ đứt thì vội vàng ngẩm miệng lại. Hắn không dám nói thực lực của con quái thú này đã đạt đến cảnh giới nào rồi, nhưng hắn khẳng định nó đã vượt qua mình rất nhiều. Kim hổ cười cười hơi xấu hổ, sau đó lại há miệng giải thích một câu dư thừa. Những thứ này chắc chắn không phải sắt thép thường. 4. Lăng tiêu đi đến bên bờ hồ nhìm chầm chằm vào những sợi xích sắt khổng lồ và những cây trụ màu đen để cố định sợi xích. Đột nhiên lăng tiêu vung tay hung hăng vô một trưởng lên trụ sắt Kim hổ cũng cảm thấy không bình thường nhưng chưa kịp bịt lỗ thai của mình lại thì đã nghe thấy một âm thanh vô cùng kinh khủng từ chỗ lăng tiêu chuyển đến. ầm Kim hổ cảm thấy giống như hai thai của mình giống như đang nổ tung, lúc này hắn chỉ có thể nghe được một loại âm thanh duy nhất. Tụ, tụ, tụ, tụ. Kim hổ thiếu chút nữa đã nổ tung, hắn cũng không thể chịu đựng được loại dày vò này. Hắn dứt khoát hóa thành một luồng hào quang rồi trực tiếp tiến vào trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh Cây trụ màu đen bị lăng tiêu vô chúng một trưởng ngoài việc phát ra những âm thanh đinh thai nhức góc thì không có bất kỳ rung động nào. Bàn tay Lăng Tiêu cũng không thể để lại bên trên một chút dấu vết nào. Bảo vật Trong lòng Lăng Tiêu thầm cảm thán một tiếng, sau đó hắn lập tức lấy ra lệnh bài huyền thiên từ trong nhẫn. Tuy huyền thiên vẫn còn đang bế quan tu luyện, nhưng bản thân lệnh bài huyền thiên cũng là một loại bảo vật. Cho dù nó có chút ngu rốt, nhưng cũng tuyệt đối là một bảo vật hiếm có. Không ngờ khi Lăng Tiêu vừa lấy lệnh bài huyền thiên ra thì mặt trên lệnh bài đã bùng ra một luồng hào quang màu vàng. Hình bóng huyền thiên với vẻ mặt vui mừng hiện ra, nó nhìn lăng tiêu rồi kinh ngạc nói. Trời, ngươi! Ngươi đang ở chỗ nào thế? Đây đây rõ ràng là một cái không gian của thần. a Nã đa khắc, sao ngươi lại ở chỗ này? Chủ nhân đâu? Trong nháy mắt khi huyền thiên xuất hiện thì con quái thú xấu xí đã an tĩnh đột nhiên lại phóng lên giống như phát cuồng. Quái thú phóng lên làm rất nhiều nước bám theo rồi văng lên không trùng. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một cơn mưa lớn. Con quái thú này khẩn trương đến mức nói không nên lời. Nó ngửa cái đầu xấu xí lên trời gầm giống một tiếng, trong cổ họng phát ra những âm thanh khổng lồ Lúc này Lăng Tiêu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Na Đa Khắc, chẳng lẽ Huyền Thiên quen với con ma thú khổng lồ này sao? Lúc này trong không gian lại vang lên câu hỏi gấp của Huyền Thiên. Nạ Đa Khắc, tên ngu ngốc, nói đi, chủ nhân đang ở đâu? Hắn chuyển thế chưa? Hay đã rời khỏi chỗ này rồi? Chủ nhân! Tan biến rồi. Một lúc sau giọng nói dầu dĩ của quái thú Na đa khắc, trong giọng nói còn mơ hổ mang theo chút bị thương. Biến! Biến mất! Hắn thật sự đã biến mất rồi sao? Vẻ mặt huyền thiên lập tức trở nên kinh hồn bạc vĩa. Nó lầm bẩm, trong giọng nói lộ ra những đau thương vô tận. Đột nhiên huyền thiên ngửa mặt lên quát. Chủ nhân hùng mạnh của ta đã biến mất thật rồi. Hú hú 4. Huyền Thiên dùng hai tay bụ mặt rồi đột nhiên phát ra những tiếng khóc thút thiết. Lúc này con quái thú xấu xí nã đa khắc lại nói. Chủ nhân nói. Sẽ quên tất cả, nhưng hắn sẽ quay về. Chủ nhân nói. Hắn nhất định sẽ quay về. Hắn sẽ quay về sao? Huyền Thiên ngừng đầu, trong mắt bắn ra những khát khao vô tận. Lang Thiêu lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Huyền Thiên. Không biết vì sao lúc này trong lòng Lăng Tiêu lại có một cảm giác không thoải mái. Giống như hắn đang nuôi dưỡng một đứa trẻ không thân thích, mà đứa trẻ này cũng biết thân thế của mình. Sau đó đến khi nó trưởng thành thì lúc nào cũng muốn quay trở về bên cạnh cha mẹ thân sinh. Loại cảm giác này cũng làm cho người ta cảm thấy thương tâm. Đúng vậy. Chủ nhân nói hắn sẽ quay trở về. Đồng thời hắn cũng nhất định sẽ tiến vào đỉnh phong. Có lẽ vì nói chuyện tương đối nhiều mà giọng của con quái thú xấu xí na đa khắc cũng trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Nó ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Năm xưa chủ nhân thu xếp cho ta đến chỗ này rồi phong ấn ta ở đây. Ta rơi vào trong giấc ngủ dài, nhưng khi ta tỉnh lại thì đã bị người ta khóa chặt ở đây không đi ra ngoài được. Lúc này huyền thiên nhìn thoáng qua lăng tiêu rồi đột nhiên dùng một loại thái độ nghiêm túc và chân thành hóa trước nay chưa từng có để thi lễ với lăng tiêu, sau đó lại kêu lên. Chủ nhân! Lăng tiêu ngẩn người ra nhìn huyền thiên rồi hỏi lại. Ngươi gọi ta là gì? Chủ nhân! Chẳng lẽ ngươi không muốn thu nhận huyền thiên sao? Vẽ mặt huyền thiên trở nên vô cùng nghiêm túc, rõ ràng khác hẳn so với tên thích khỏe khoang ngày trước. Trong khoảnh khắc lăng tiêu thậm chí còn không thể tiếp nhận những thay đổi của huyền thiên lúc này. Lăng tiêu câu mày hỏi. Không phải ngươi muốn quay trở về bên chủ nhân của mình à? Vừa rồi không phải nó đã nói, cuối cùng chủ nhân của ngươi cũng sẽ trở về sao? Huyền thiên hơi do dự, sau đó nói. Năm xưa khi ta đi theo chủ nhân thì cũng không phải là pháp bảo người thích sử dụng nhất. Nã khắc cũng là như vậy, nó chỉ là một sùng vật nhỏ của chủ nhân mà thôi. Chắc chắn ngươi cũng đã phát hiện ra tác dụng của nã khắc rồi, đúng vậy, nếu nã đa khắc ở chỗ nào thì chỗ đó sẽ trở thành vùng đất trù phú. Cho dù ở trên thần giới thì nã đa khắc cũng có tác dụng khổng lồ thậm chí còn mạnh hơn so với ta. Huyền Thiên nói xong thì lộ ra một nụ cười tự chế dễu chính mình. Sau đó Huyền Thiên lại nói tiếp, năm xưa chủ nhân cùng một vị thần hùng mạnh khác chiến đấu, hai bên đều sử dụng tất cả mọi bảo vật. Ngay cả ta bình thường không được tham gia chiến đấu cũng bị chủ nhân lấy ra. Đáng tiếc là thực lực của ta lại quá nhỏ yếu với đối phương. Lúc đó chủ nhân bị trọng thương mà ta lại rơi xuống trần thế, không phải rơi xuống thánh vực mà rơi thẳng xuống nhân gian. Mãi cho đến khi ta gặp được ngươi thì những ký ức trước đó của ta đã mất đi rất nhiều, nhưng khi thực lực dần được khôi phục ta cũng nhớ lại được rất nhiều chuyện. Năm xưa khi chủ nhân chế tạo ra ta đã từng nói nếu có ngày hắn biết mất thì sẽ để cho chúng ta tìm một mình chủ mới. Mà trên đời này người có thể được huyền thiên ta coi trọng cũng chỉ có một mình lăng tiêu ngươi. Cho nên nếu ngươi không muốn giữ ta lại, ta sẽ lập tức bỏ đi, vì ta đã không còn bất kỳ điều gì bận tâm trên thế giới này rồi. Ta không phải người, cũng không phải linh hồn, chẳng qua chỉ là một cái pháp bảo từ hợp chất đơn giản biến thành phức tạp mà thôi. Ta không có bất kỳ cảm giác nào của những vật sống, đối với ta thì nó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Thiêu cố gắng áp chế sự vui sướng đang bùng lên trong lòng. Hắn gật đầu nói. Ngươi đồng ý làm pháp bảo của ta, lúc này ta vui mừng còn chưa kịp, sao lại có thể từ chối ngươi được. Nhưng huyền thiên này, ngươi muốn như vậy sao? Huyền thiên nghiêm túc gật đầu rồi đột nhiên nghe răng cười. Việc huyền thiên đại gia làm thì có bao giờ hối hận đâu. Đến đi. Ký ức khế ước chủ tớ nào? Đợi chút. Lăng tiêu giữ huyền thiên lại rồi hỏi rất nghiêm túc. Tên của vị thần năm xưa chiến đấu với chủ nhân của ngươi là gì? Hán sao? Huyền thiên nhữ mẩy suy nghĩ cả nửa ngày mới nói. Thanh hà, đúng, chính là Thanh hà. Là một vị thần hùng mạnh và cao cấp nhất thần giới. Vậy chủ nhân của ngươi? hắn là? Những vấn đề này đã quấy nhiễu lăng tiêu rất nhiều năm, hắn vẫn không tìm được đáp án. Nhưng hắn cũng không ngờ câu trả lời lại ở ngay bên cạnh mình. chương 652, Mạnh ra sợ hãi, 1. Chủ nhân của ta là, ta ta cũng không biết hắn đến từ phương nào. Vẻ mặt huyền thiên trở nên hơi xấu hổ. Một pháp bảo có trí thông minh và linh tính mà ngay cả chủ nhân cũng không biết rõ, điều này quả thật rất xấu hổ. Nhưng lời nói tiếp theo của huyền thiên lại làm lăng tiêu cảm thấy có chút sướng sốt. Ta chỉ biết hắn tuyệt đối không thuộc về thần giới. Trên người hắn có một loại khí tức giống như ngươi. Hắn cũng dùng loại khí tức như vậy để chăm sóc chúng ta. Cho nên sau khi ta bị thương nặng chỉ gặp được ngươi mới có thể bắt đầu chậm rãi khôi phục Hơn nữa, trước khi chủ nhân và Thanh Hà chiến đấu, vì hắn muốn mở ra không gian thần giới để đi đến chỗ khách nhưng thất bại, vì vậy mà cũng bị trọng thương. Nếu không chỉ dựa vào Thanh Hà, tên này cũng xứng là đối thủ của chủ nhân ta sao? Khi huyền thiên nói ra những lời này cũng không phải dùng giọng điệu hống hách như ngày xưa, nhưng vẻ xem thường trong mắt hắn đã đủ để nói lên tất cả. Lăng tiêu cũng có một số suy đoán mơ hồ về chủ nhân của huyền thiên. Tên này có thể là người đã đến thánh vực trước mình 300 năm, đã một lần xuất thủ giải nguy khi chính mình gặp nguy hiểm, hắn chính là thiên tài chân chính Vân Chi Lan. Đúng vậy, trong lòng lăng tiêu thì Vân Chi Lan chính là một thiên tài chân chính. Sợ rằng lúc này ngoài Lăng Tiêu cũng không còn người thứ hai nào biết rõ thực lực của Vân Chi Lan. Thật ra dù là Lăng Tiêu cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ thực lực của Vân Chi Lan đã đạt đến cảnh giới gì. Nhưng có một điều Lăng Tiêu biết rất rõ, thực lực Vân Chi Lan bây giờ tuyệt đối sẽ không kém hơn chính mình. Nhưng, Vân Chi Lan cũng không phải là người tu chân. Trên người hắn cũng không có bất kỳ khí tức gì giống như mình, điều này Lăng Tiêu lại có thể khẳng định. Một kiếm của Vân Chi Lan năm xưa căn bản khác biệt hoàn toàn với kiếm kỹ của Thánh Vực. Mặc dù một kiếm đó rất xuất thần nhập hóa, ẩn chưa pháp tắc thiên địa vô tận nhưng nó tuyệt đối không phải là kiếm thuật của người tu chân. Xem ra muốn tìm được người từng là chủ nhân của huyền thiên thì cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Sau khi huyền thiên và lăng tiêu ký kết khế ước chủ tớ, vẻ mặt huyền thiên cũng hơi buồn, trong mắt hắn còn mơ hổ trồi lên vài giọt lệ. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại khôi phục lại vẻ mặt bất cần đời. Huyền thiên cười hì hì rồi phóng thẳng về phía con quái thú xấu xí si nã đa khắc nói. Lao tiểu nhị, nếu đã không tìm được chủ nhân, vậy ngươi có đồng ý đi cùng ta không? Giọng nói nặng nghề của nã đa khắc đột nhiên vang lên ấm ấm. Nếu có thể để nã đa khắc ta được tự do, thì tất nhiên sẽ đồng ý đi theo ngươi. Lăng tiêu cảm thấy trong lòng vui mừng như điên. Hán bốn chỉ muốn để con quái thú có vẻ bề ngoài xấu xí nhưng lại rất có giá trị này vì thuộc Sơn phục vụ một vạn năm. Sau một vạn năm thì tất cả những đệ tử của mình bây giờ, dù yếu kém thế nào cũng chắc chắn vượt qua cảnh giới đại viên mãn. Lăng tiêu lập tức để huyền thiên không chế lệnh bài huyền thiên, chỉ trong khoảnh khắc lệnh bài huyền thiên đã chặt đứt những sợi xích sắt cực phẩm này. Cuối cùng sau rất nhiều năm nã đa khắc cũng có được tự do, nó nhịn không được phải ngửa mặt lên trời gầm giống tiếng gầm giống ẩn chứa những tình cảm vô tận vang vọng khắp không gian. Sau đó lăng tiêu lại mở ra một con đường nối không gian này và thế giới trong đỉnh. Nã khắc cũng không có bất kỳ lưu luyến gì với chỗ này, cơ thể vô cùng khổng lồ của nó trực tiếp phóng thẳng vào trong con đường. Mà lúc này cuối cùng lăng tiêu cũng nhìn thấy hình dạng của nã khắc, hắn không kìm được phải cảm thấy kinh hoàng, thầm nghĩ. Trên đời này không ngờ vẫn còn loại quái thú quỷ dị thế này, ngày hôm nay cũng coi như được mở rộng kiến thức. Trước đây khi còn ở trên tu chân giới lăng tiêu đã nghiên cứu tất cả mọi loại thú đến mức cực hạn mà lúc này cơ thịt trên mặt hắn cũng không nhịn được phải liên tục co rút. Đầu ca sấu, trên đầu còn có rất nhiều gai nhọn. Cổ mạng xà, trên cổ là từng tầng vảy giống như những cái khiên đang lóe lên những lùng sáng, xem ra kiên cố đến mức không thể phá nổi. Mà phần bên dưới của nã đa khắc lại là một thân thể bạch tuộc đặc biệt khổng lồ. Nếu thân thể này được mở rộng ra thì chắc chắn phải có chu vi hơn nghìn mét. Bên dưới cơ thể nhăn bóng và khổng lồ này còn có mấy trăm cái vòi còn to và dài hơn cái cổ rất nhiều, mặt trên của vòi tràn đầy những giác hút to nhỏ. Trên những cái vòi vừa thô vừa lớn này còn bám theo rất nhiều những sợi xích sắt đã bị chặt đứt một đầu. Cũng không biết nã đà khắc đã ngâm mình trong nước bao nhiêu năm nhưng những sợi xích lại không có bất kỳ dấu hiệu gì xét nào mà ngược lại nó còn rạng rỡ ánh sáng trên không trung. Lăng tiêu nhìn thấy những điều này thì cảm thấy khắp toàn thân tê dại, hắn thầm nghĩ. Người năm xưa có thể khóa được nã đa khắc quả thật là rất lợi hại. Chẳng lẽ người này chính là tổ tiên của mạnh ra sao? Còn nữa, nã đa khắc này rốt cuộc là loại quái vật gì? Nó quả thật giống như được rất nhiều loại ma thú chắc vá lại tạo thành, nhưng hiệu quả lại làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng tâm thần. Sau khi nã đa khắc tiến vào trong không gian đỉnh thì nói cũng trực tiếp chui vào trong một cái hồ trên đỉnh núi trong thế giới này. Độ lớn của hồ này cũng không bằng đầm nước trong thùng không gian lúc nãy, nhưng đối với nã đa khắc thì không có bất kỳ vấn đề gì cả. Chỉ thấy cơ thể nó chậm rãi thu nhỏ lại, một lát sau nó đã nhỏ lại chỉ còn chu vi 100 m Sau đó nã khắc đầm mình vào trong hồ nước. Lúc này trong không gian của hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên vang lên âm thanh nặng nghề giống như sấm rền của nã đa khắc. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Nã đa khắc, trước tiên ngươi cứ chịu khó ở trong đây một thời gian, nếu có cơ hội ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ dung thân lớn hơn nữa. Không cần đâu, chủ nhân. Nã đa khắc rất thích ở chỗ này. Hơn nữa, chỗ này cũng đang dần trưởng thành, chắc không bao lâu nữa là có thể trở nên rất lớn rồi. Lăng tiêu ngẩn người nhìn thoáng qua Kim Hổ đang trừng mắt há mồm đứng bên cạnh hồ nước rồi nói. Kim Hổ, sau này các ngươi cùng một nhóm. Khoe miệng Kim Hổ co giật vài cái rất dữ dội, những con sóng rung động lé lên trong ánh mắt hắn cũng dần tiêu tán. Lúc này Kim Hổ đã bình tĩnh trở lại đứng bên cạnh hồ nước, trong lòng hắn thầm nghĩ. Chủ nhân quả thật là lợi hại, ngay cả những loại quái thú hùng mạnh thế này mà cũng có thể hàng phục được, bội phủ. Khi lăng tiêu xuất hiện trong không gian hàm hàn bảo đỉnh thì đọc pháp quyết, phân thân của lăng tiêu dần tiêu tán vào trong không khí. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong một cánh rừng cách mạnh ra ngàn dặm. Lúc này khỏe miệng lăng tiêu lộ ra một nụ cười hài lòng, thu hoạch lần này quả thật là quá lớn. Nhưng hắn cũng có một vấn đề chưa suy nghĩ được rõ ràng, nếu mạnh ra đã có bí mật thế này thì vì sao ngay cả bảo khố trọng điệp như vậy cũng thu nhận người ngoài đến canh gắt chứ? À! Lăng tiêu đột nhiên như mày, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Bảo khố, trọng địa Ta hiểu rồi. Lăng tiêu nắm chặt bàn tay lại, trong lòng thầm nghĩ. Mạnh gia làm như vậy đơn giản chỉ là che mắt người ta mà thôi. Ta vẫn còn nhớ rõ những biểu cảm của tam trưởng lão và vị đại tiểu thư kia của mạnh gia. Những tên võ giả cảnh giới đại viên mãn trông coi bảo khố và những thứ gọi là bảo vật bên trong bảo khố. Nó căn bản không phải là bảo khố thật sự của mạnh gia. Tất cả bảo vật ở đấy cũng có vài món rất quý giá, nhưng căn bản đều là những thứ mạnh ra không thể sử dụng được. Những thứ khác nếu tùy tiện lấy ra một vật đặt trong nhân giới thì sợ rằng đều là vật vô giá, được người ta coi là bảo vật quan trọng. Nhưng ở nơi mà mọi người đều muốn truy cầu trường sinh như thánh vực thì những thứ này căn bản không có giá trị gì. Nếu đã như vậy thì mạnh ra. Rốt cuộc muốn làm gì? Trong thánh vực có một hiện tượng mà lăng tiêu nghị không thông suốt. Chính là sau thần chiến, thời gian đã trôi qua hơn 10 vạn năm nhưng thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ một quốc gia nào xuất hiện và phát triển. Đây là một việc mà chính Lăng Tiêu cũng phải suy nghĩ rất lâu. Hắn nhớ kỹ khi còn trong tu chân giới đã từng nghe nói có một tồn tại tu chân quốc. Tu chân quốc này khác hẳn môn phái tu chân và tu chân thế gia. Nó là một quốc gia thật sự, có bộ không hoàn toàn giống với quốc gia của phạm nhân. Nhưng tính chất của quốc gia này lại lấy việc tu chân là chính, triều đình cũng chính là một tồn tại quyền lực nhất. Sau lưng một tu chân quốc thường có một hoặc rất nhiều tu chân môn phái hoặc thế gia chống đỡ, vì chỉ có quốc gia mới thật sự tập hợp được tất cả tài nguyên vào một người. Quốc gia này có thể làm cho tất cả người tu chân chú tâm vào chuyện tu luyện. Mà thánh vực này lại không có bất kỳ quốc gia nào được thành lập. Hơn 10 vạn năm. Nếu so sánh với tu chân giới đã trải qua mấy trăm vạn năm thì cũng là một khoảng thời gian ngắn Hơn nữa Lang Tiêu cũng không thể biết được vào ngày nào năm nào thì tu chân giới xuất hiện quốc gia, nhưng đến thời đại của hắn thì rất nhiều tu chân quốc đã hoàn toàn biến đổi nữa rồi. Lang Tiêu cũng biết rõ và xác nhận quê hương của Hoàng Phủ Nguyệt nhất định là một cái tu chân quốc, nhưng đây cũng là chuyện trước đây rất lâu rất lâu rồi. Ngay cả thời đại khi Hoàng Phủ Nguyệt lớn lên thì sợ rằng toàn bộ cái tinh cầu không còn bất kỳ tu chân quốc nào nữa. Nếu có cũng là những loại quốc gia cấp bậc rất thấp mà ngay cả cảnh giới luyện khí kỳ cũng chưa vượt qua được. Cho nên mặc dù Lăng Tiêu chưa từng nghĩ đến chuyện lập quốc trong thánh vực, hắn chỉ muốn phát triển thuộc sơn đến cấp độ cao trong thế giới này mà thôi. Nhưng hắn cũng rất xa lại đối với chuyện xây dựng và phát triển một tu chân quốc. Lăng Tiêu thấy thực lực của Mạnh Gia hoàn toàn có thể thành lập một quốc gia tại Trung Châu, để trở thành một tồn tại cực mạnh và thống nhất Trung Châu. Chỉ có xây dựng quốc gia mới có thể thống nhất tín ngưỡng, mới có thể tập hợp là một lực chiến đấu khổng lồ, mới có thể tập trung các nguồn tài nguyên lại. Thật ra bất kỳ gia tộc nào cũng rất khó làm được những điều này, hoặc có thể nói đây là những chuyện rất khó khăn. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Gia rồi thầm nghĩ. Thôi mặc kệ. Trung Châu và Nam Châu cách nhau quá xa, cho dù Mạnh Gia thật sự có suy nghĩ này thì cánh tay của chúng cũng không thể vươn đến địa bàn của mình được. Mình đã nhận được những lợi ích khổng lồ từ chỗ Mạnh Gia, sợ rằng sẽ không bao lâu nữa Mạnh Gia này sẽ lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Lăng Tiêu nghĩ đến đây thì nhớ tới cả gì nạ. Không biết người phụ nữ có huyết mạch hoàng gia của tinh linh tộc này đã như thế nào rồi. Giống như Lăng Tiêu có linh tính mách bảo, chuyên âm phủ trên người hắn đột nhiên văng lên. Lăng tiêu đọc pháp quyết mở truyền âm phù ra, bên trong đột nhiên vang lên giọng nói kinh hoàng của cạ gì nạ. Tiêu. Tiêu phong, chạy mau nhanh ẩm. Bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cánh cửa bị người ta đạp đổ, sau đó lại truyền đến giọng nói phẫn nộ của cạ gì nạ. Các người muốn làm gì? Ta chỉ là một người đầy tớ, ta không biết gì cả. Bút. A. Bên kia lập tức truyền đến một âm thanh trong trẻo và tiếng thét phẫn nộ của cạ gì nạ. Sau đó truyền âm phù lại vang lên một giọng nói phụ nữ cực kỳ ác độc, tiếng nói này giống như một con vịt đang tê Loại đàn bà đê tiện, ta biết ngươi đến đây không có ý nghĩ gì tốt đẹp. Thưởng lão nương không biết ngươi và tên tiểu tặc kia có quan hệ với nhau sao. Bây giờ tên tiểu tặc kia đã cướp rất nhiều bảo vật của gia tộc chạy đi, vậy ta bắt ngươi gánh tội thầy, trừ khi ngươi nói cho ta biết tên tiểu tặc kia đang ở chỗ nào. Nói. chương 653, Mạnh Gia sợ hãi. 2. Đâu quản sự muốn ngươi nói mà không chịu nói à? Hử Ta đã sớm thấy ngươi không thuẫn mắt, nếu ngươi không nói, ta sẽ lột sạch đồ treo ngươi lên cuộc cờ. Đúng, cứ như vậy mà làm. Trong âm thanh ẩm ý truyền đến đủ loại giọng nói của phụ nữ, còn kèm theo vài tiếng cười bị ổi của đàn ông. Đúng lúc này thì tất cả mọi âm thanh đều biến mất, có lẽ truyền âm phù đã bị người ta lấy mất. Khi lăng tiêu luyện chế truyền âm phụ thì đặc điểm quan trọng nhất chính là bên trên mỗi cái đều có thần thức của hắn. Ngoài người cầm truyền âm phụ thì những người khác vừa cầm đến sẽ mất ngay tác dụng, lúc đó nó sẽ trở thành một vật trang sức giống như hộ thân phụ. Lúc này vẻ mặt lăng tiêu trở nên trầm tĩnh như nước, trong đôi mắt hắn bắn ra hai luồng hào quang lạnh lẽo Cũng may cả gì nạ không kích động, cũng không động võ trong mạnh ra, vì vậy chuyện này còn có thể trừa ra một đường sống để quay về. Nhưng Lăng Tiêu nghĩ lại thì thấy một người từng là nữ hoàng tinh linh tộc lại bị người ta dùng tay tắt lên gương mặt mềm mại. Điều này là đả kích gì với tính tình tiêu ngạo của Cạ Dì Nạ đây? Cũng may mà Cạ Dì Nạ có thể nhẫn nhịn không ra tay. Điều này làm trong lòng Lăng Tiêu sinh ra cảm giác coi trọng nàng. Hơn nữa hắn còn thầm nghĩ. Cạ Dì Nạ ngày hôm nay đã không còn là Cạ Dì Nạ năm xưa nữa rồi. Tuy giữa Lăng Tiêu và Cạ Dì Nạ cũng từng có một số thủ hoán. Nhưng tất cả đã xóa đi bằng một nụ cười khi hai người bất ngờ gặp lại. Đồng thời hai người cũng là những võ giả trong nhân giới phi thăng lên đây, dù xuất phát từ đạo nghĩa lăng tiêu cũng không có lý do gì không cứu cạ gì nạ. Hơn nữa lần này lăng tiêu còn có thể đoạt được vô ảnh cung và xương hàn kiếm từ trong tay mạnh ra, mà quan trọng hơn hắn còn gặp được con quái thu thần kỳ nã đa khắc Nếu không có cả gì nạ thì những chuyện trên đều không thể thực hiện được. Đặc biệt là gặp được nã đa khắc mới là điểm quan trọng nhất. Chỉ cần có nó ở bên cạnh thì lăng tiêu hoàn toàn có thể dùng một khoảng thời gian vài trăm năm ngắn ngủi, cộng thêm sự phụ trợ của đan dược để tạo ra một đội quân hùng mạnh. Mới chung tay chia sẻ niềm vui, lưu ổng sần phò dùm sột dệ hợp tờ hợp tờ, T134326999. Cho nên dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào lăng tiêu cũng không thể bỏ lại cả gì nạ. Nhưng phản ứng của mạnh ra cũng quá nhanh, thủ đoạn cũng rất cay độc. Xem ra bọn họ còn chưa biết chuyện nã đa khắc bị mình mang đi. Chuyện xảy ra lúc này chẳng qua chỉ là chỉa mũi rùi vào những bảo vật trong bảo khố bị đánh cắp, cũng chính là ván cờ giữa tam trưởng Lao và đại tiểu thư mà thôi. Nếu đã như vậy thì chuyện mình quay trở lại cứu Kajina chắn chắn sẽ thành công. Cũng nên lợi dụng chuyến đi này để lặng lẽ điều tra những cao thủ thật sự của Mạch Gia, xem nhiều ít thế nào. Lăng Tiêu thầm nghĩ như vậy rồi lặng lẽ ẩn dấu cơ thể quay trở lại mạnh ra. Tiến vào mạnh ra lần này tất nhiên là nguyên thần phân thân vô cùng hùng mạnh của Lăng Tiêu. Bản tôn của Lăng Tiêu thì ở lại địa phương này, hắn dùng thổ độn để chui vào trong lòng đất bắt đầu tu luyện. Cho dù người có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong đi qua nơi này cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Tiêu. Dù sao không phải ai cũng có thể sử dụng thổ độn chui vào trong địa phương dưới mặt đất vài nghìn mét để bế quan tu luyện. Lúc này nguyên thần phân thân của Lăng Tiêu đã dùng một loại trạng thái mà mắt thường không thể nhìn thấy được để chạy theo một dòng suối nhỏ về phía mạnh ra. hắn hóa thân thành nước rồi dung nhập vào giữa dòng chảy xuôi dòng vào mạnh ra. Khi Lăng Tiêu chạy theo dòng nước đến địa phương của những đầy tớ nhà mạnh ra thì thân thể hắn yên lặng từ trong nước đứng lên rồi chậm dài đi về phía bên kia. Lăng Tiêu nín thở ngưng thần dọc theo đường đi, hắn không dám tạo ra bất kỳ một con sóng rung động nào để tránh kinh động đến nhóm lính gác đang chú ý quan sát nơi đây. Lăng Tiêu còn cảm nhận được vài luồng khí tức hùng mạnh đang ẩn giấu ở bên trong những vị trí bí mật, giống như đã dung hợp vào môi trường. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng có một ấn tượng trực quan đối với thực lực của mạnh gia. Rất mạnh! Lăng Tiêu nhịn không được phải than thở một câu trong lòng. Sau đó hắn liên tục cất bước đi thẳng vào nhà ăn của đầy tớ mạnh ra. Lúc này là giữa trưa, trong nhà ăn đang bay ra những mùi hương nồng nàn của đủ loại đồ ăn. Lăng thiêu nhìn lướt qua thấy thức ăn rất phong phú, thậm chí trong đó còn có vài món làm bằng thịt của những giã thú vô cùng quý hiếm. Thức ăn của người hầu mà còn như thế này thì những người có địa vị nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Lăng thiêu đi lại gần bàn ăn rồi thuận tay cầm lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt một mùi vị thơm ngát bao phủ toàn bộ khoai miệng, Lăng Tiêu lại nhìn không được phải ca ngợi sự tinh tế và tài lực mạnh ra, thầm nghĩ. Nếu không có sự đối đầu giữa tam trưởng Lao và đại tiểu thư, mạnh ra đoàn kết lại thì thành tiểu sẽ không chỉ là như thế này. Lúc này đám đầy tớ cũng tụm 5 tụm 3 đi đến, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm túc, thậm chí Lăng Tiêu còn nhìn ra một chút hoảng sợ trong ánh mắt bọn họ. Những hương vị thơm ngát của đồ ăn cũng không thể làm cho đám người này trầm tĩnh trở lại. May mà lăng tiêu cũng không phải đợi lâu, đám đầy tớ này vừa ăn cơm vừa bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Ôi, người nói lâm Na mới đến đây làm là kẻ cắp sao? Ta thấy nàng ta cũng không giống, sao lại bị bắt nhỉ? Biết người biết mặt chứ không biết lòng, sao người biết nàng ta không phải? Nếu không phải thì chấp pháp đường bắt cô ta làm gì? Ừ. Không phải tất cả đều là quản sự bí mật bẩm báo sao. Những ngày gần đây đô quản sự thấy nàng ta không thuẫn mắt, vẫn luôn tìm cách để kiểm tra nàng. Hôm nay khó khăn lắm quản sự mới tìm được cơ hội tốt, bà ta sao có thể vùng tha được. Đô quản sự của chúng ta cũng thật là, lòng dạ cũng quá hẹp hỏi. 4. Suy đô quản sự đến. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng lúc này, những tiếng bước chân loạt xoạt văng lên. Một người phụ nữ mập vạn bẻo phần eo như thùng nước đi vào. Người phụ nữ này vẻ mặt rất dữ thợn, cặp mắt rất nhỏ, nói chuyện liến thoắng Người này đang dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám hạ nhân đang ăn cơm, giống như biết được đám người kia đang thảo luận đến vấn đề gì. Những gì các ngươi nói lao nương đều nghe thấy rất rõ. Đô quản sự vừa mở miệng thì thiếu chút nữa đã làm lăng tiêu ngã cắm đầu xuống đất. Hắn nhìn không được lại phải đảo ánh mắt lên người phụ nữ kia. âm thanh này giọng nói này. Còn những lời nói dũng mánh này từ trong miệng một người phụ nữ phát ra thật sao? Không cần Lão Nương phải chính miệng nói ra, các ngươi cũng đã biết sáng hôm nay xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Na con đó cùng với Gian Phu Bảy Mưu đánh cắp rất nhiều bảo vật của Mạnh Gia chúng ta. Khi mọi chuyện bị vạch trần, đang muốn bỏ chạy thì bị chúng ta bắt được, hiện nay đang được giam ở Thủy Lao trong chấp pháp đường của Mạnh Gia. Ừ các ngươi chắc chắn cũng đều được nghe nói qua sự lợi hại của chấp pháp đường rồi. Vài chục năm nay trong mạnh gia chúng ta chưa từng nghe nói có bất kỳ người nào còn sống từ trong đó đi ra. Cho nên, các ngươi nhớ kỹ đừng nói sẵn nói bậy về Lao Nương, đừng con mẹ nó làm phiền đến Lao Nương. Nếu không lão Nương sẽ không ngại đi tố cáo các ngươi một lần nữa, nếu còn nghe thấy bất kỳ tên nào nói nguyên thuyên thì Lao Nương sẽ đánh chết tên con đó. Khi đô quản sự nói ra một chàng hù dọa, Tất cả những đầy tớ nhà Mạnh Gia đang ăn cơm đều không có bất kỳ ai lên tiếng, ngay cả thở Mạnh cũng không dám. 4 Bốn. Bốn. Bốn. Đúng lúc này, trong biệt viện của đại tiểu thư Mạnh Gia, Mạnh Thiến đang ngồi với vẻ mặt thản nhiên, nàng đang nghe thủ hạ báo cáo. Đại tiểu thư, tên tiêu phong kia thật xảo quyệt, không ngờ lại để hắn chạy thoát. Người nói xem những bảo vật kia có thể bị hắn cướp đi không. Nhưng nghe nói đám người tam trưởng lão đã bắt được một con nhân tình của tiêu phong sao? Ừ. Chuyện này cũng có chút ý tứ. Những chuyện này không cần phải nói với ta, chỉ là một tiểu nhân vật dâu ria mà thôi. Vẻ mặt đại tiểu thư mạnh thiến hiện lên một nụ cười chế rêu rồi khoát tay nói. Dù thế nào thì sự hoa nức của ta cũng được đặt lên lưng tiêu phong rồi. Còn nữa, buồn cười là tam trưởng lão lại khẳng định chuyện này có liên quan đến ta, nhưng bây giờ thì sao? Bảo vật không thu hồi lại được, để xem lão vác bộ mặt gì đến để tìm ta. Hi hi, đây được gọi là đại tiểu thư mưu tính như thần. 4. Người này còn chưa kịp vỗ ngông ngựa xong đã bị những âm thanh ẩm ý bên ngoài cắt ngang. Ngay sau đó, một người chạy đến trước cửa hét lên một âm thanh vô cùng kinh hoàng. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh thiến khẽ như mày, từ trước đến nay nàng luôn rất ghét loại người bộ trộn thế này. Đám thủ hạ ai cũng biết tính tình này của nàng, trước nay chưa từng có người nào dám hấp tấp như vậy. Hôm nay tên này dám chạy đến đây như vậy không biết là có chuyện gì. Không những thế tên này vừa hét lên lại vừa dùng tay đẩy cửa chạy vào. Trong lòng tên lúc này muốn vỗ ngông ngựa nhưng không thành công đang đứng ở bên cạnh mạnh thiến và cảm thấy rất khó chịu, hắn thấy có người đi đến thì trầm rộng quát. To gan, đại tiểu thư không truyền ngươi vào mà dám xông loạn, không muốn sống nữa sao. Mạnh Thiến nhìn thấy trong ánh mắt tên đang chạy vào tràn đầy vẻ kinh hoàng thì vung tay chặn tên đang quát bên cạnh lại, sau đó nàng nhữ mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người này cũng rõ ràng biết được tính nết của Mạnh Thiến, nếu không phải là chuyện vô cùng quan trọng thì đánh chết hắn cũng không dám làm như thế này. Hắn vừa thở hồn hền vừa nói. Hai ngày hôm nay bảo khố đã bị nhóm người của tam trưởng lão tiếp nhận, người của bọn họ luôn ở bên trong kiểm soát, thuộc hạ vẫn ở bên ngoài chú ý rất kỹ. Vừa rồi thuộc hạ đột nhiên nghe thấy ở bên trong truyền đến một tiếng hô kinh hoàng, vì vậy bèn chạy đến cửa đưa mắt vào xem thử, nhưng không ngờ, thần thú bên trong bảo khố. Lại biến mất. Cái gì? Bút. Bốn. Bốn. Mạnh thiến lập tức trở nên kích động, nàng trực tiếp đứng lên rồi sẩy tay hất văng một chén trà làm bằng loại sứ cực phẩm rơi xuống đất vỡ tăng cảnh. Mà mạnh thiến hình như cũng không cảm thấy chính mình đã mất bình tĩnh, hai mắt nàng trận trừng lên nhìn người kia rồi hỏi. Ngươi nói có phải là thật không? Ngươi biết rõ hậu quả nói bậy bạ là thế nào chưa? Hai đầu gối người này đột nhiên mềm nhũng ra rồi quỷ phịch xuống đất. Cơ thể hắn run run nói. Đại tiểu thư ta! Ta sao dám gặp người? Người cứ tự đi đến đó mà xem, không phải sẽ hiểu rõ ngay sao? Mạnh thiến hừ một tiếng rồi vung tay háo đứng dậy rời đi. Khi nàng đi đến cổng bảo khốt thì thấy một đám thị vệ trung thành với tam trưởng lão đang dứng chắn ở đây. Mạnh Thiến vừa mới đi vào bên trong đã bị người ta ngăn cản lại. Mời đại tiểu thư quay về, tam trưởng lão có lệnh, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. 4. Bút. Mạnh Thiến vung tay rồi hung hăng vỗ cho tên thị vệ đang nói một tát. Một dấu bàn tay màu đỏ tươi lập tức hiện lên trên mặt tên này, đồng thời một âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mạnh Thiến giống như từ trong những kẽ băng vọng ra. Cút. Mà đúng lúc này. Tam trưởng lão vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa phân phó thủ hạ. Nhanh! Lập tức đi tra khảo con đàn bà lâm nạ kia. Hỏi nói xem tiêu phong kia ở chỗ nào. Ta không cần biết ngươi dùng phương pháp gì. Phải lấy cho bằng được tin tức. Nếu không thì ngươi cứ đợi chết đi. Câu nói cuối cùng của tam trưởng lão hầu như được giống lên, giống như một con sư tử đang gầm giống trong tức giận. Ánh mắt đại tiểu thư và tam trưởng lão va chạm vào nhau. Hai bên đều hừ lạnh một tiếng. Đại tiểu thư Mạnh Thiến lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão rồi dùng giọng hờ hững hỏi, "Ta muốn đi vào xem thần thú." Chương 654, lại đột phát. Mạnh Thiến nói xong rồi dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn chầm chằm vào Tam trưởng lão, muốn tử vẻ mặt lao phát hiện ra điều gì đó. Nhưng nàng lại phải thất vọng, vẻ mặt của Tam trưởng lão không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả khí tức trên người cũng không có bất kỳ con sóng rung động nào. Tam trưởng lão bình tĩnh nói, Đưa lệnh bài gia chủ ra. Lệnh bài. Muốn lệnh bài làm gì? Vẻ mặt mạnh tiến vẫn lạnh lùng nhìn tam trưởng lão, khỏe miệng nàng hơi nít lên một nụ cười lạnh. Chẳng lẽ tam trưởng lão có mục đích mờ ám nào đó không muốn để ta đi vào xem sao? Bình thường cũng chưa từng nghe nói đi vào động phủ thần thú phải cần mang theo lệnh bài gia chủ. Trước đây không có, không có nghĩa là bây giờ không có. Nếu ngươi có bất kỳ vấn đề gì thì cứ đi hỏi gia chủ. Động phủ thần thú bây giờ đã được liệt vào cấm địa, không cho phép bất kỳ loại người hôn tạp đi vào. Đại tiểu thư Mạnh Thiến đột nhiên cười lên ha hả, nhưng trong mắt lại liên tục bùng ra những luồng ý lệnh. Nàng nhìn chăm chú vào vẻ mặt thản nhiên của tam trưởng lão rồi nói. Chẳng lẽ ta cũng là loại người tạp vụ đó sao? Không có lệnh bài gia chụt thì tất cả đều là loại người tạp vụ. Tam trưởng lão nhìn Mạnh tiến một bước cũng không nhường, không có bất kỳ vẻ sợ hay nào. Mạnh Gia tuy chỉ có một đại tiểu thư và có hơn 10 trưởng Lão, nhưng hiện nay trong nội bộ gia tộc Mạnh Gia thì thân phận và địa vị của tam trưởng Lão cũng không kém hơn Mạnh Thiến, thậm chí tiếng nói còn mơ hồ đẻ cả lên đầu Mạnh Thiến. Bởi vì tam trưởng Lão là ông nội của thiếu chủ Mạnh Bình, người kế thừa địa vị gia chủ tiếp theo của Mạnh Gia. Mạnh Gia ở Trung Châu tổng cộng có 7 chi nòng cốt quản lý quyền lợi của cả gia tộc. Trước đây thế lực của con trưởng rất mạnh. Gia chủ hiện nay cũng là con trưởng nhưng đến bây giờ Mạnh Gia chỉ còn chi thứ 6 lợi hại. Cho dù có nước thần giúp đỡ nhưng phải căn cứ vào thể chất khác nhau mà những thành tực đạt được cũng khác nhau. Mà khi Mạnh Gia phát hiện ra nã đa khắc cũng chưa được một và năm. Loại chuyện này có thể nói là tuyệt mật chỉ có những người đứng đầu các chi mới được biết. Mà trong đám người phụ trách phòng thủ bảo khố, ngoại trừ thị vệ trưởng Mạnh Sĩ Kỳ là tâm phúc tuyệt đối của đại tiểu thư mới biết được chuyện này. Tất cả những người còn lại đều không thể biết được. Ngay cả Mạnh Hổ và Mạnh Bắc là những người thủ vệ lâu đời của Mạnh Gia cũng đều cho rằng phía sau cánh cửa đá này ẩn giấu bảo vật đặc biệt cao cấp của Mạnh Gia. video này mà bọn họ mơ hồ có sự oán giận với chế độ của gia tộc Mạnh Gia, chuyện này cũng phải giấu dếm bọn họ. Nói đến những người trong chi thứ 6, Mạnh Bình cháu trai của tam trưởng lão từ khi còn rất nhỏ đã tỏ ra có thiên phú hơn người. Hơn 700 năm đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ sau 1.400 năm hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp, kiếm thuật của người này rất thần kỳ và tuyệt diệu, trong những cuộc chiến chỉ dùng kiếm kỹ của mạnh gia hắn chưa bao giờ thất bại. Sự ưu tú của mạnh bình tất nhiên không chỉ được biểu hiện trên mặt vũ lực, những phương diện khác hắn cũng rất xuất sắc. Về mặt luyện đan, hắn lợi dụng đặc tính của nước thần để luyện chế ra một loại đan dược có thể để thăng thực lực rất nhanh. Hắn từng một thời được nội bộ Mạnh Gia cho là thiên tài luyện đan trong thánh vực. Mãi đến khi Lăng Tiêu xuất hiện tại thánh vực rồi dần dần dùng luyện đan để lấy được Mỹ danh nhất Đại Tông Sư thì ánh hào quang trên phương diện đan dược của Mạnh Bình có kém hơn một chút. Nhưng trong nội bộ của Mạnh Gia vẫn còn rất nhiều người cho rằng Lăng Tiêu chưa chắc đã mạnh hơn Mạnh Bình. Chẳng qua đan dược của Mạnh Bình luyện chế không thể công khai đưa ra bên ngoài nên mới để Lăng Tiêu đoạt được danh tiếng vang dội như vậy bao gồm cả tam trưởng lão cũng giữ vương ý kiến trên. Thái độ làm người và cách găn ở của Mạnh Bình cũng rất khiếm tốn, biết hạ mình cầu kẻ hiển không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Hắn cũng được rất nhiều người trong Mạnh Gia yêu quý, thực tế đừng thấy đại tiểu thư Mạnh Thiến cũng là thiên tài nổi tiếng đồng thời tướng mạo lại xinh đẹp như tiên, nhưng đối với tất cả Mạnh Gia thì nàng không so được với Mạnh Bình. Ngay cả phụ thân nàng, Mạnh sĩ thông gia chủ Mạnh Gia cũng ủng hộ Mạnh Bình tiếp nhận trước gia chủ. Vị trí gia chủ của đại gia tộc chân chính phải là người đứng đầu một chi. Hơn nữa Mạnh gia từ trước đến nay vẫn không có tiền lệ để phụ nữ năng quyền, nhưng cũng vì nguyên nhân có sự tồn tại của Mạnh Thiến mà quá trình cạnh tranh âm thầm này mới có thể bắt buộc Mạnh Bình phải nỗ lực hơn nữa, cũng không dám buông thả tư tưởng. Cho nên Mạnh sĩ thông đối với chuyện đối đầu giữa con gái mình và tam trưởng Lao Chi thứ 6 cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không làm những việc quá phận thì Lao sẽ không bao giờ can thiệp. Hai con mắt cực kỳ linh động của Mạnh Thiến nhìn chầm chằm vào những người bên cạnh tam trưởng lao, nàng không tin những người ở bên cạnh lao già kia lại có thể bình tĩnh như vậy. Quả nhiên Mạnh Thiến phát hiện trong đám thị vệ bên cạnh tam trưởng lão có một người còn rất trẻ, hắn có vẻ không dám đối mặt với ánh mắt của nàng. Vệ mặt người này ứng đỏ, trong ánh mắt còn có vẻ trốn tránh. Mạnh Thiến dùng một ngón tay chỉ vào hắn rồi lớn tiếng quát lên. Người nói xem, thần thú đâu rồi? Ta làm sao biết được? Cầm mồm. Giọng nói của người thanh niên này và tam trưởng lão cùng vang lên một lúc. Tuy mạnh thiến gạ hỏi đã biết được sự thật nhưng vẻ mặt lại không có chút vui vẻ nào. Vẻ mặt nàng trở nên kinh hoàng rồi nhìn chầm chằm vào tam trưởng lão, nàng nghẹn giọng nói. Thần thú thần thú không còn sao. Ôi! Tam trưởng lão thở dài một tiếng thật sâu, lão nhìn mạnh thiến nói. Chuyện đã tới nước này lão phu cũng không muốn gặp người. Thần thú quả thật đã biến mất rồi. Hơn nữa xem xét những dấu vết ở hiện trường thì rõ ràng có người cứu nó mang đi. Cái gì? Có người cứu thần thú mang đi sao? Vẻ mặt Mạnh Thiến trở nên không thể tin. Nói đùa cái gì vậy? Chuyện lớn thế này xảy ra cũng không phải một mình tam trưởng lão có thể gánh bắt được. Mạnh Thiến cuối cùng cũng biết được chuyện này. Cạnh tranh nội bộ dù có kịch liệt thế nào, dù hai người có nhìn nhau không hợp mắt ra sao cũng không thể đem những tiền đồ tương lai của gia tộc ra nói đùa. Mạnh Thiến đi theo phía sau tam trưởng Lão tiến vào vị trí giam giữ thần thú trước đó. Lúc này trên mặt hồ vẫn còn một làn xương dày bao phủ, nhưng tất cả sợi xích sắt được khóa trên những cây cột màu đen đều đã bị cắt đứt. Mạnh Thiến đi đến một cây sắt ở trước mặt rồi nhìn dấu cắt mới tinh và gọn gàng bên trên mà trong lòng cảm thấy kinh hoàng không ngớt, bàn tay nàng đang sở trên vết nước kia đã trở nên run rấy. Tất cả những chuyện xảy ra trước mặt không phải Mạnh Thiến có thể tiếp nhận được. Nàng ngừg đầu rồi nhìn vào ánh mắt Tam trưởng lao lần đầu tiên trong mắt nàng hiện lên một tia tôn kính lúc này nàng cũng không dùng giọng chế dễ chỉ chậm rãi nói Tam trưởng lão phát hiện được thần thú biến mất khi nào Tam trưởng lão thở dài một tiếng sau đó nói cũng mới đây thôi tên trộm bảo vật mà người mạnh ra ta đuổi theo cũng là người mạnh ra trong chuyện này chỉ có một người ngoài duy nhất chính là tên tiêu phong kia nơi đây chỉ có hai người chúng ta đại tiểu thư ta nói không sai chứ. Mạnh Thiến gật đầu đồng ý lời nói của Tam trưởng Lão, đối với chuyện thần thú mất tích trước mắt thì những chuyện nhỏ giữa hai người đã không còn là gì nữa rồi. Hơn nữa cho dù nàng không chịu thừa nhận thì cha nàng, mạnh sĩ thông gia chủ mạnh gia cũng căn bản sẽ không tin. Hiện nay nàng và Tam trưởng Lão đều phải cân nhắc một chuyện, chính là làm sao để nhanh chóng tìm thần thú trở về, làm sao để gánh chịu những cơn thịnh nộ của trưởng lão hội và gia chủ. Những tên người đã sắp xếp đi trộm bảo vật giờ đang ở đâu. Ánh mắt tam trưởng lao lóe lên, lão mở miệng hỏi. Mạnh thiến thản nhiên nói. Đã sớm quay về rồi, bảo vật trong bảo khố căn bản không phải do bọn họ lấy đi. Hắn nói khi vừa mới tiến vào thì thấy những món bảo vật bên trong đã không còn nữa. Hơn nữa hắn cũng bị trọng thương, khó khăn lắm mới chạy thoát dưới kiếm của tiêu phong. Những chuyện sau đó thì chắc chắn ngươi cũng đã biết hết rồi. Tam trưởng lao đoán hận gật đầu. Lão nghiến răng nói, tiêu phong, chết tiệt, đừng để Lão phu bắt được ngươi. Mạnh thiến khai nhịu đôi mì thanh tú. Tam trưởng Lão, thiên nhi còn một chuyện chưa hiểu rõ, mong rằng tam trưởng Lão có thể giải thích cho. Nếu tiêu phong đã cướp bảo vật chạy trốn, người của ngươi cũng không bắt được hắn, vậy vì sao lại xác định chuyện thần thú mất tích có liên quan đến hắn chứ? Ánh mắt tam trưởng Lão trở nên ưu ám, Lão nói. Lao Phu cũng không dám xác định nhưng chuyện này phát sinh quá mức kỳ quạc. Ta không tin tên tiêu phong kia không liên quan trong chuyện này. Hiện tại chúng ta đã bắt được con phụ nữ đã đi vào mạnh ra cùng với tên tiêu phong kia, hy vọng có thể từ trên người nàng ta kiếm được chút tin tức, ít nhất cũng phải tìm được tên tiêu phong. Lần này đại tiểu thư cùng lão Phu liên thủ lại, nếu không tìm được thần thú thì chúng ta đừng ai hy vọng tránh được hình phạt của chấp pháp đường. Trong mắt mạnh tiến hiện lên chút sợ hãi. Trong lòng nàng đột nhiên bùng lên sự hối hận. Nàng thầm nghĩ, mình quả thật không tránh khỏi việc có liên quan đến chuyện này. Lúc đầu tam trưởng lao muốn giấu mình chuyện thần thú bị mất, nói không chừng lao đang muốn hất nước bẩn lên người mình. Hiện nay mọi chuyện đã bại lộ lại muốn lôi kéo mình cùng gánh vác chuyện này. Mạnh thiến nhất định không muốn dùng phương pháp này để hợp tác với tam trưởng lão Tam trưởng lão chuyện này vốn không có liên quan đến ta, thu nhận người khác họ chính là ý kiến của gia chủ. Mà phụ trách chuyện này lại là mạnh bình. Cho nên chuyện này ta có thể hỗ trợ nhưng ngài muốn thiên nhi liên quan đến nó thì đừng hỏng. Cái gì ngươi? Tam trưởng lão dùng tay chỉ mạnh thiến, giận dữ nói. Mạnh thiến, nếu không phải những hoa muốn cá nhân của ngươi thì tên tiêu phong kia làm sao có cơ hội trộm được bảo vật chứ? Bây giờ ngươi lại muốn chối bỏ trách nhiệm, vừa rồi không phải chính miệng ngươi đã thừa nhận người do mình phải tới sao? Mạnh thiến khẽ mỉm cười, nàng cười rất ngọt Sau đó nói, tam trưởng lão, ngài đã giả hồ đồ rồi sao? Thiến nhi nói như vậy khi nào? Hi hi, ngài thật là có ý tứ, ngài đã gặp người nào làm chuyện xấu mà chủ động thừa nhận chưa? Không phải chỉ những tên quá ngốc mới làm như vậy sao? Ngài cảm thấy thiến nhi ngốc nghết vậy à Ngươi 4. Cơ thể tam trưởng lão đột nhiên trở nên run dậy, đôi mắt căm tức của lão nhìn chầm chầm vào mạnh thiến đang cười như một đoá hoa. Lao cắn răng nói. Được. Đại tiểu thương, ngươi điên rồi. Quá thông minh, quá vô sỉ. Lao phu chơi trò này đã không cần đến tính mệnh nữa. Chuyện này ta sẽ báo cho trưởng lão hội và gia chủ để bọn họ đến phán xét đúng sai. Ngươi đừng để người ta tìm được dấu vết, nếu không. Ngươi chết chắc. Mạnh thiến cười ngọt rồi gật đầu, vẻ mặt nhu thuần nói. Thiên nhi sẽ ghi nhớ lời nói của tam trưởng lão. Tam trưởng lão xoay người phất tay háo rời đi, láo sợ nếu còn ở chỗ này sẽ bị con bé kia làm cho nổi điên lên mất. Đối mặt với loại phụ nữ quay rối thế này cho dù thực lực có hùng mạnh cũng chẳng có biện pháp nào để giải quyết. Tam trưởng láo vộ vàng dẫn người đi về phía nhà tù chấp pháp đường. Lào hy vọng có thể từ trong miệng người phụ nữ nạ kêu biết được những tin tức có ích. Nhưng lúc này trong lòng tam trưởng lão lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với phụ nữ. Chương 655, lại đột phát, 2. Mạnh Thiến nhìn tam trưởng lão rời đi rồi suy nghĩ một chút, sau đó nàng cẩn thận đi vòng quanh hồ nước một vòng. Tất cả những sợi xích sắc đều bị người ta dùng vũ khí sắc bén tắt đức, chuyện này cũng không phải loại người bình thường có thể làm được vì Mạnh Thiến hiểu rất rõ thần thú. Gia tộc Mạnh Gia đã được sinh ra trước thần chiến, Thánh Vực đang ở trong thời đại huy hoàng giống như nhân giới. Lúc đó thánh vực không có chỉ có võ giả tu luyện kiếm kỹ mà còn có những pháp sư mạnh mẽ tu luyện nguyên tố thiên địa. Những pháp sư này có năng lực công kích vô cùng hùng mạnh mà thân thể lại thua xa những người võ giả tu luyện kiếm kỹ, nhưng sự lợi hại của đòn tấn công lại không có bất kỳ kiếm kỹ đỉnh cấp nào có thể so sánh được. Đáng tiếc là khi thần chiến xảy ra, phần lớn những pháp sư có thân thể yếu đối đều chết sạch. Sau đó đám người này mới ý thức được khi đối mặt với những vị thần mạnh mẽ thì chỉ có thể tu luyện cho thân thể trở nên hùng mạnh mới sống sót được giữa thần chiến. Vì vậy mà Pháp Sư mới không biến mất trong dòng lịch sử ở Thánh Vực. Mà năm xưa mạnh ra cũng có một vị tổ tiên phi thăng lên thần giới, người này là một đại Pháp Sư lấy pháp thuật là chính, trên thần giới cũng là một kiếp hậu thần. Khi thần chiến bùng nỗ, con đường nối liền giữa Thánh Vực và thần giới được mở ra. Lúc đó có rất nhiều vị thần dáng lâm xuống thánh vực rồi khai chiến trên chiến trường thứ hai này, mà vị tổ tiên có thực lực hùng mạnh của Mạnh Gia lại không tham gia vào cuộc chiến, lão chỉ che chở cho Mạnh Gia để gia tộc lớn Mạnh này không gặp bất kỳ tổn thất nào. Nada khắc cũng bị vị tổ tiên kia của Mạnh Gia giam cầm ở nơi này. Lúc đó nã khắc cũng cơ bản bị trọng thương, khi suy yếu nhất mới bị tổ tiên Mạnh Gia bắt được rồi nốt vào giữa không gian này. Nhưng vì sợ vị trí cao thần mạnh mẽ đến cực điểm kia của nã khắc phát hiện ra nên tổ tiên mạnh ra phải phong ấn nó ở trong động phủ này 9.9999 năm. Sau đó vị tổ tiên hùng mạnh này cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào thần chiến. Khi lão bị trọng thương thì có lưu lại lời chăn chối. Khi phong ấn này được mở ra thì con cháu có thể dùng nước bên trong hồ giam giữ con quái thú này để đề thăng thực lực. Đồng thời tổ tiên còn nói khi chúng thần ngã xuống cũng chưa chắc là kết quả cuối cùng. Cho nên Mạnh Gia nhất định phải âm thầm hành động, ngưng tụ lực lượng của bản thân đợi đến khi lực lượng đủ đảo điên thiên hạ thì ra tay để trở thành thế lực mạnh nhất trong thánh vực rồi thành lập quốc gia. Chỉ có quốc gia mới làm cho Mạnh Gia ngày càng trở nên hùng mạnh. Hơn nữa Tổ tiên Mạnh Gia có nói, xích sắt dùng để giam cầm con quái thú này không phải loại sắt thép bình thường, mà là loại sắt cực phẩm. Nếu dùng một đoạn ngắn cũng có thể tạo ra được một thanh tuyệt thế bảo kiếm, ngoại trừ thân khí. Nếu không thì căn bản không có bất kỳ vật gì có thể chặt đứt được nó. Những gì Mạnh Tiến đang nghĩ chính là những điều cơ mật nhất của Mạnh Gia, nếu không phải nàng là con gái của gia chủ thì tuyệt đối không có tư cách để biết chuyện cơ mật này. Tam trưởng lão cũng nhất định biết rõ chuyện này cho nên lão mới trở nên khẩn trương như vậy. Phải biết rằng người có thể cầm trong tay một kiện thần khí mà tiến vào Mạnh Gia thần không biết quỷ không hay rồi tìm được thần thú mang đi. Đừng nói đến Trung Châu mà sợ rằng toàn bộ thánh vực cũng chỉ cần dùng một tay là có thể che trời. Chuyện này có thể mang đến cho Mạnh ra những thay đổi gì, bây giờ ngay cả Mạnh Tiến cũng không dám nói. Nhưng có một chuyện nàng cảm thấy rất vui vẻ, đầu tiên là người chấp pháp đường sẽ không thể điều tra ra chuyện này có liên quan đến mình được. Sau đó tam trưởng lão lại phát hiện thần thú biến mất mà chìa khóa để mở nơi này ra chính là lục phòng quản lý. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì những người trước nay bất mãn với lục phòng sẽ tuyệt đối có một cơ hội rất tốt, mà ngay cả Mạnh Bình đang bế quan tu luyện. Khoe miệng Mạnh thiến hiện lên một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này là một đả kích vô cùng ác liệt đối với lục phòng. Cho dù Mạnh Bình có ưu tú như thế nào, các trưởng lão có còn đồng ý để hắn đảm nhiệm trước gia chủ tương lai nữa không? Chuyện khẩn cấp trước mắt là mình phải nói chuyện này với phụ thân. Mạnh sĩ thông tuy vẫn kiên quyết ủng hộ Mạnh Bình, nhưng là con gái nên Mạnh Thiến lại có những hiểu ngầm khó nói nên lời đối với phụ thân. Nàng biết cái mình đang cần chính là một cơ hội thật sự. Mà bây giờ cơ hội đã đến, nàng sẽ tuyệt đối không để nó vượt khỏi tay, cũng không cho phép phụ thân lỡ mất nó. Mạnh Thiến tin nếu Mạnh ra ở trong tay mình sẽ chắc chắn có những thành tựu tuyệt vời. Nàng cũng muốn lợi dụng cơ hội này để chứng minh cho người đời biết phụ nữ không thua kém cánh đàn ông. 4. Sau khi đô quản sự dạy bảo xong đám đầy tớ thì biểu thị những uy phong của chính mình. Sau khi ăn cơm xong nàng cảm thấy rất thỏa mãn, nàng vặn vẹo cặp mông béo núc để chuẩn bị đi tới thủy lao chấp Pháp đường. Trong lúc ăn cơm nàng đã nghĩ ra rất nhiều trò mới để chuẩn bị áp dụng lên người con điếm cạ gì à kia để con quỷ cái đó biết kết quả khi chọc tức mình là gì. Người có thân phận như đô quản sự căn bản sẽ không biết bất kỳ tin tức gì về thần thú. Nếu nàng biết được tất cả chân tướng mọi chuyện thì làm gì có 10 phần khí thế đi tham dự thẩm vấn như vậy. Lúc đó có lẽ ngay cả bước đi cũng không nổi chưa nói đến chuyện bị dọa vỡ mật ra mà chết. Lăng tiêu vội vàng đi ngay ngang phía sau đô quản sự tiến vào chấp pháp đường của Mạnh Gia. Sau đó hắn lại đi theo đô quản sự để kiểm tra thân phận rồi nhẹ nhàng bay vào trong thủy lao. Trong thủy lao Mạnh Gia rất ấm ưu, trong không khí có một mùi hôi thối và ấm ướp. Toàn bộ thủy lao khoảng 20 mét vuông Cao 7-8 thước, hơn 10 cây cột màu đen được dựng thẳng trong nước, đại khái lộ ra ngoài mặt nước khoảng 3 thước. Những cái cột gỗ được nối liền với nhau bằng một tấm ván rộng một thước. Người nào bị trói vào cột gỗ thì chỉ lộ ra những vị trí trên bộ ngực, những phần bên dưới đều bị ngầm trong dòng nước lạnh thấu xương. Hơn nữa thủy lao này cũng không được sạch sẽ, mặt nước bốc ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Mời chung tay chia sẻ niềm vui, lưu ổng sần phò rủm sột dệ hợp tờ hợp tờ. T134326999. Khi Lăng Tiêu nhìn thấy Cạ Dì Nạ thì nàng đang nhắm nghiền hai mắt và đứng yên không nhúc nhích giống như một người đã chết. Những phần hóa trang thay đổi khuôn mặt của Cạ Dì Nạ cũng không bị mất đi. Đối với một tinh linh mà phải ở ngâm mình trong ngôi trường vô cùng bẩn thỉu này thì còn đầy đọa và thảm khốc hơn cả cái chết. Đồ quản sự nên ngang giẫm chân lên tấm ván mỏng manh kia, nhưng không ngờ tấm ván này lại không có bất kỳ rung động nào. Đô quản sự này rõ ràng cũng là người có chút thực lực, bởi vì tấm gỗ này cho dù là những cường giả kiếm tông dấm chân lên cũng bắt buộc phải có chút phản ứng, ít nhất thì mặt nước bên dưới cũng phải có chút rung động. Đô quản sự đi đến bên cạnh cả gì nạ rồi từ trên cao nhìn xuống. Sau đó người này dùng giọng vô cùng ác nghiệt nói. Con đi, ngươi tưởng rằng mình còn tốt lắm à? Bây giờ trên người vẫn còn mặc quần áo, ta đếm từ 1 đến 10. Nếu không nói ra tên tiêu phong kia đang ở chỗ nào thì ta sẽ cho người lột sạch đồ trên người ngươi ra sau đó ném sang hầm giam ở bên cạnh thủy lao này. Bên kia giam giữ hơn trăm tên đàn ông mà đã hơn ngàn năm rồi chưa được nếm mùi đàn bà. Ha ha, người nghĩ xem bọn họ sẽ làm gì. Đô quản sự nói xong thì dùng mũi chân khẽ đá lên mặt cả di nạ, trong miệng vang lên vài tiếng tâm tắc. Bộ dạng ngươi rất tốt, ta khẳng định những tên bên kia sẽ rất yêu thương ngươi, ha ha ha ha. Vô sĩ, ngươi là đồ heo chết, giỏi thì giết ta đi. Đôi mắt cả gì nạ đột nhiên mở ra trong giây lát, nàng nhìn chầm chầm vào đô quản sự rồi nghiến răng nói ra từng chữ một. Nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Thực lực của cơ nạ cao hơn rất nhiều đối với đô quản sự, trong nháy mắt sát khí của nàng bùng ra làm vẻ mặt đô quản sự trở nên trắng bệnh. Người này không nhịn được phải lùi về phía sau vài bước, tấm gỗ phát ra những tiếng bỏm bỏm khi va vào mặt nước bên dưới. Khi đã phục hồi tinh thần lại thì đô quản sự thẹn quá thanh giận, nàng tiến lên hai bước rồi ngồi sổm xuống chụp lấy tóc cả gì nạ hung hăng kéo lên. Sau đó đô quản sự vung cánh tay vừa thô giáp vừa khỏe mạnh lên, bàn tay dày cột của nàng ta hung hăng đập thẳng lên mặt cạ gì nạ, trong miệng còn chửi rủa con điếm, ngươi dám dọa bà, giờ bà dùng ngươi để đi tiểu tiện. 4. Đô quản sự còn chưa kịp nói xong đã đột nhiên cảm giác được cổ tay của mình bị người ta giữ lại. Nàng sứng sốt, còn tưởng rằng người một nhà, vì ngoại trừ người mạnh ra thì người khác sẽ căn bản không đi đến địa phương này. Đô quản sự lớn tiếng hét. Vung ra, để ta đánh chết con điếm này. a đô quản sự còn chưa kịp nói xong đã cảm giác được trên cánh tay mập mạp của mình truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, cơ thể nàng đột nhiên bay lên trời. Đô quản sự không kìm được phải hét lên một tiếng trói thai. Bụt, bóm, bóm. Đầu tiên là đô quản sự đập đầu thật mạnh vào cọp gỗ trong thủy lao rồi phát ra một âm thanh nặng nghề, sau đó lại hung hăng rơi xuống giữa dòng nước hôi thối và lạnh như băng làm nước bắn lên tung tué. Điều làm người ta phải sởn tóc gãy chính là trong thủy lao ngoại trừ đô quản sự và cả gì nạ đều đang ngập trong nước thì không nhìn thấy người thứ ba nào. Cả gì nạ vốn không có chút gì sợ hãi, ánh mắt vốn đã trở nên tuyệt vọng lại bùng ra những tia sáng kỳ dị. Nàng cắn chặt môi. Cũng không nói câu nào nhưng trong hốc mắt lại chưa đầy lệ, nước mắt không kìm lại được bắt đầu nhỏ giọt xuống bên dưới. Lăng tiêu nhanh chóng cứu cả gì nạ ra, sau đó mở con đường nối liền với thế giới trong hàm hàn bảo đỉnh ra rồi mang theo cả gì nạ đi vào. Ngay sau đó trong thủy lao ngoại trừ đô quản sự đang thét lên trói thai thì không còn bất kỳ khí tức của người nào khác. Trong nháy mắt khi lăng tiêu biến mất, tam trưởng lao hùng hổ dẫn theo một đám người đi vào. Bên cạnh tam trưởng lão còn có người tức giận mắng chửi hai thủ vệ đang cùng đi vào. Hoang đường, ai cho các ngươi để đồ quản sự gì kia đi vào? Nàng ta là quái gì? Chết thiệt, nếu có chuyện gì xảy ra thì lão tử lấy mạng của các ngươi. Cứu mạng! Cứu mạng! Người này vừa nói xong thì chợt nghe bên trong thủy lao vang lên tiếng thét trói thai giống như một con vịt chết. Hai thủ vệ kia lập tức mềm nhũn đầu gối rồi sủi ngay xuống ngồi dưới đất. Vẽ mặt cả hai tên đều không còn chút máu, đều biết mình đã xong đời. đâu quản sự bị lăng tiêu điểm vào một kinh mạch rồi đá văng xuống nước nên không sử dụng được bất kỳ chút thực lực nào. Lúc này nàng đã uống vào vài ngụm nước, thân thể mập mạp đang liên tục rẽ rùa trong nước, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng và ghê tởm. Thủy lao này không biết đã có bao nhiêu người chết nên dơ bẩn kinh khủng, bên trong còn đặt rất nhiều tinh thạch ma thú có thuộc tính hàn làm nước cũng lạnh đến thấu xương. May mà khi còn trẻ nàng cũng đã được học bơi, nếu không đã sớm bị dòng nước này làm cho sắc chết rồi. Cứu nàng ta lên. Tam trưởng Lao đi vào chỗ này thì vẻ mặt lại không có bất kỳ vẻ hoảng hốt nào. Lao biết người cứu cả gì nạ kia và mang thần thú đi đều là một người. Hơn nữa rất có thể tên tiêu phong kia cũng có liên quan đến chuyện này. Người mình phái ra truy đổi đã mất dấu tên tiêu phong. Điều này chứng minh thực lực tên kia đã đạt đến cảnh giới siêu phàm. Vì vậy tam trưởng lão cũng có thể biểu ra một lý do hoàn mỹ để từ chối trách nhiệm lên người mình. Đồng thời lão còn nắm được một số chứng cứ không có lợi cho mạnh thiến đại tiểu thư. Nếu bước lão đến mức độ quá đáng thì cùng lắm mọi người bên sức càng bên gãy họng mà thôi. Chương 656, lại đột phát, 3. Bên cạnh tam trưởng lão có một người phóng lên chụp lấy tóc của đô quản sự. Đô quản sự gào lên thảm thiết rồi được người kia kéo lên. Sau đó lại được ném lên trên tấm vắng gỗ. Tam trưởng lão bực bội nhìn thoáng qua đô quản sự này, sau đó lão hỏi. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Tam tam trưởng lão, là là như thế này. Thân thể đô quản sự trở nên run dậy, nàng đem chuyện vừa rồi nói ra một lượt Nàng nói khi mình rơi xuống nước thì không thấy có bất kỳ người thứ ba nào tồn tại. Hơn nữa cả gì nạ kia giống như được một người hận thân nào đó cởi dây thừng kéo lên, sau đó thì biến mất trong thủy lao. Khi tam trưởng lão nghe xong thì vẻ mặt biến đổi vài lần. Lão biết rõ người vừa cứu cạ gì nạ đi không những thực lực vô cùng hùng mạnh mà trên người cũng không phải chỉ có một pháp bảo. Rất có thể trên người tên kia mang theo một cái thùng không gian mà người bên ngoài không thể tưởng tượng được. Đồ vật có thể chứa được thần thú mang đi nếu không phải thần khí thì là thứ gì. Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân, gia chủ mạnh gia mạnh sĩ thông dẫn theo một đám người đi thẳng vào. Vẻ mặt lão cực kỳ âm trầm nhìn chăm chầm vào tam trưởng lão rồi lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc là có có chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão trở nên sướng sốt, lão không ngờ gia chủ lại đến nhanh như vậy. Nhưng khi tam trưởng lão nhìn thấy đại tiểu thư mạnh thiến bên cạnh mạnh sĩ kỳ thì vẻ mặt lão lập tức co rúng lại, sau đó cung kính nói. Bầm gia chủ, có người lẻn vào gia tộc chúng ta cướp đi thần thú rồi lại cứu thoát người có liên quan. Dù đã biết rõ nhưng mạnh sĩ thông vẫn không nhịn dược phải hít vào một hơi lanh khí rồi thất thanh nói. Cái gì? Không còn người nào liên quan đến chuyện này sao? Đúng vậy, gia chủ. Vẻ mặt tam trưởng lão cực kỳ đau khổ, khó khăn nói. Gia chủ, đây là chuyện sỉ nhục của mạnh gia ta. Chuyện này có liên quan trực tiếp tới lao phu, lao phu tự nguyện tự sát đến tội. Được rồi. Mạnh sĩ thông khoát tay chặn lời tam trưởng lão lại, sau đó nói. Trước tiên điều tra chi tiết về tên tiêu phong kia cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn thân phận thật sự của hắn, không được bỏ qua một chi tiết nào. Nếu không, chết là lựa chọn tốt nhất của các ngươi Sau khi nói xong mạnh sĩ thông xoay người rời đi, tam trưởng lão nhìn thấy trong mắt đại tiểu thư đi theo bên cạnh mạnh sĩ thông hiện lên một chút đắc ý trong lòng lao thầm cam hận. Quả nhiên là cha con tình thầm, lúc này mới biểu hiện ra. Nhưng đứng ép ta. Nếu không đến lúc cá chết lưới rách, Lao Phu cũng sẽ không để các ngươi đắc ý. Khu khu khu khu khu khu khu Trong thế giới con núi có sông của hàm hàn bảo đỉnh, bốn phía lúc này rất yên tĩnh không bóng người, nữ hoàng tinh linh cạ gì nà một mặt vừa ho khạc dữ dội vừa nổi điên trà sắt làn da mềm mại của mình. Lúc này làn da như ngọc của nàng đã bị trà cho đỏ bừng, nhưng cả gì nà mỗi lần nhắm mắt vẫn cảm thấy mình giống như đang ngâm trong làn nước lạnh hôi thôi kia Cảm giác làm người ta muốn chết khi nghe thấy mùi vị kia làm cho nàng thiếu chút nữa đã sụp đổ. May mà với tính tình cao ngạo của nữ hoàng tinh linh tộc dù có chết cũng không chịu nói ra thân phận thật của lăng tiêu, cả gì nạ cũng không hé miệng nói lăng tiêu đi về đâu. Nàng đánh cuộc lăng tiêu sẽ không bỏ lại mình. Hơn nữa bây giờ nàng vẫn còn tưởng rằng mạnh ra trở nên điên quầng như vậy là vì mất vô ảnh cung. Cả gì nạ đem tất cả những thứ còn lại bên trong dạ dày giống tuyết phun ra sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn nổ ra nước đắng nhưng cả dì nạ vẫn cảm thấy ghe tẩm như ban đầu. Khi cả dì nạ đã nôn mẹ một lúc lâu mới lấy từ trong nhận ra một bình sứ nhỏ, trong bình sứ này có một viên đan dược. Lăng tiêu nói đan dược này có thể làm cho thân thể của nàng trở nên tinh khiết trở lại, nó là loại đan dược tẩy tùy qua lỗ chân lông. Cả dì nạ cũng không biết lăng tiêu có gạt mình hay không mà trong lòng nàng lúc này chỉ nghĩ đến chuyện nuốt đan dược này vào miệng. Một cảm giác thấm tận sâu vào trong lòng rồi lan ra tất cả những khớp xương trên tay chân. Loại cảm giác thoải mái này rất khó nói, cả gì nạ không nhịn được phải phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ mê người. Cả gì nạ vội vàng cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, nàng căn bản cũng không biết chỗ này là nơi nào, nhưng nàng lại biết rõ với bản lĩnh của lăng tiêu muốn nhìn lén mình là một chuyện tuyệt đối không có cách nào để ngăn cản. Nếu đã như vậy, nàng cứ thoải mái ở đây tắm rửa. Hơn nữa trong lòng cơ dĩ nạ cũng có một cảm giác rất mơ hồ không nói nên lời với lăng tiêu, không phải nàng thích hắn, nhưng hình như có một loại cảm giác tôn kính. Khi nàng gặp lại lăng tiêu và một nụ cười xóa tan đoán thụt thì loại cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt. Cho nên đừng nói cạ dĩ nạ không tin lăng tiêu nhìn lẽ nàng, mà cho dù hắn thật sự có nhìn thì trong lòng cả dĩ nạ cũng sẽ không có nhiều phản cảm. cạ dĩ nạ cảm thấy mình giống như tỉnh rất sau một giấc mộng dài. Nàng cảm giác được thân thể mình rất thoải mái. Những gì nàng đã trải qua trong thủy lao thật sự giống như một giấc ngộng, cho dù bây giờ nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết một, nhưng loại cảm giác phản cảm và ghê tởm trong lòng hình như đã tan biến đi rồi. Cả gì nạ vui mừng nhìn thoáng qua thân thể của mình, lúc này nàng lại kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi dùng tay che miệng lại. Vẻ mặt cả gì nạ đỏ bừng, bên ngoài làn da vốn sáng bóng như ngọc của nàng đang bao phủ một tầng những chất gì đó rất bẩn thỉu Hình như những thứ này đều từ trong cơ thể nàng tiết ra vậy, nhìn cực kỳ ghê tởm. Cạ Dĩ Nạ vội vàng rửa sạch những chất bẩn này đi, khí chất tinh thần lúc này đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi Cạ Dĩ Nạ thay một bộ y phục mới thì đột nhiên vui mừng phát hiện ra thực lực của mình lại có đột phá. Khoảnh khắc này Cạ Dĩ Nạ mới cảm giác được dòng suối mình vừa ngâm ngợi vào hình như có một luồng lực lượng vô hình. Cảm giác này tuy không phải rất rõ ràng nhưng chỉ một lúc sau nàng đã cảm thấy thực lực của mình được đề thăng đến mức kinh người. Cả gì nạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn dòng suối, nàng biết đây là một chuyện vô cùng cơ mật. Hiện nay lăng tiêu đã đem bí mật này chia sẻ cho nàng, điều này làm trong lòng nàng bùng lên một cảm giác ngọt ngào. Loại cảm giác này không liên quan đến tình yêu, chỉ là một cảm giác vui vẻ khi được người khác chia sẻ bí mật mà thôi. Cả gì nạ phóng người lên. Nàng cảm thấy mình đã không chế lực lượng dễ dàng hơn trước đây rất nhiều cạ gì nạ phóng lên trên đỉnh núi Nàng ẩn đầu lên nhìn một vật gì đó đang được treo lên không chung giống như một mặt trời thu nhỏ Nàng cảm nhận được sức nóng do nó tỏa ra rồi chuyển ánh mắt lên người Lăng Tiêu đang khoanh chân ngồi tu luyện Lúc này trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một cái nhìn dịu hiền Sau đó nói Lăng Tiêu, cảm ơn người đã cứu ta Lăng Tiêu mở to mắt Hán dùng cặp mắt vô cùng ôn hòa nhìn thoáng qua cả gì nạ, sau đó hỏi. Cô không sao chứ? Vẹ mặt cạ gì nạ trở nên lưỡng đỏ, gật đầu nói. Không sao, mà còn tinh tiến lên rất nhiều, đa tả ngươi đã thành toàn. Đúng rồi, đây là địa phương nào? Sao lại kỳ quái như vậy? Lăng tiêu cười nói. Đây là một không gian độc lập, cô có thể coi nơi này là một cái thùng không gian khổng lồ Hơn nữa hiện nay chúng ta đã rời rất xa mạnh ra cho nên cũng không cần lo lắng đến bọn họ. Lăng tiêu nói xong thì lấy vô ảnh cung tử trong nhẫn ra, trong đôi mắt đẹp của cạ gì nạ lập tức bùng lên hai luồng hào quang rồi vui mừng nói. Ngươi đã thật sự lấy được nó ra à? Ngươi đúng là lợi hại. Cầm lấy đi. Ừ ừ. Đầu tiên cạ gì nạ nói ra một tiếng theo bản năng nhưng lại lập tức cảm thấy không thích hợp, hai mắt nàng dừng lại trên người lăng tiêu rồi ngẩn người nói. Ngươi nói cái gì? Cung này không phải là thánh vật của tinh linh tộc sao. Cô cầm đi, khi trở về tinh linh tộc sẽ có được địa vị cao nhất. Hơn nữa ta lại tặng cho cô một ít đan dược. Khi trở về cô cứ dựa theo lời ta nói mà bế quan tu luyện, ta chắc chắc trong vòng 100 năm cô sẽ tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Chỉ có thực lực đó cô mới có thể chắc chắn giữ vững được địa vị của chính mình. Vẻ mặt xinh đẹp của cả Gina tràn đầy vẻ kinh hoàng, nàng nhìn lăng tiêu nói. Trong vòng trăm năm đại viên mãn, cho ta cung. Lăng tiêu cười nói. Đúng vậy, cô không cần kinh ngạc, với tư chất và tâm cảnh của cô, hơn nữa lại có những đan dược của ta phụ trợ thì không khó để trong vòng 100 năm đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Cô ở đây nhiều năm như vậy không phải muốn vì muốn đoạt được cây cung này sao? Hãy trở về tìm tộc nhân của mình đi. Cô có huyết thống của hoàng tộc tinh linh, lại có được vô ảnh cung thì chắc chắn sẽ khôi phục được địa vị của mình. Hoặc trước tiên cô tìm một địa phương nào đó để bế quan trăm năm, sau đó mới mang vô ảnh cung trở về thì sẽ tốt hơn. Lúc này cả di nạ lại đột nhiên lắc đầu nói. Không, ta không thể lấy vô ảnh cung này được. Lăng tiêu, cây cung này là ngươi đổi lấy bằng chính tính mạng của mình, ta không những chẳng giúp đỡ gì được mà ngược lại còn suýt nữa đã liên lụy đến ngươi. Hiện nay ngươi đã cứu ta một mạng, ta đã vô cùng cảm kích, đan dược của ngươi ta cũng dày mặt nhận lấy. Nếu tương lai có gì cần thì cứ việc sai bảo. Lăng tiêu cười rồi cầm lấy dây cung của vô ảnh cung kéo căng ra. Chuyện xảy ra làm cạ Di nạ phải nghẹn rộng nhìn chân chối, cây cung này chính là thánh vật của tinh linh tộc, đã từng là vũ khí của tinh linh vương nhưng không ngờ lại được một nhân loại. Kéo căng ra. Vô ảnh cung cong lại theo động tác của lăng tiêu, một luồng năng lượng tự nhiên khổng lồ lập tức bao phủ khắp xung quanh. Lúc này cạ di nạ vội vàng hít vào vài hơi thật sâu. Sau đó nhìn lăng tiêu chậm rãi bông dây cung ra, trong lòng nàng lúc này đã không thể dùng từ kinh hoàng để hình dung được nữa. Lăng tiêu, ngươi, ngươi làm thế nào vậy? Lăng tiêu thản nhiên cười rồi tiện tay ném cây cung cho cả gì nạ, nói. Ngươi cũng thử xem. Cả gì nạ nhận cung với vẻ mặt cực kỳ thành kính. Đầu tiên nàng nhắm mắt lại và cầu nguyện, sau đó nàng tập trung tinh thần tay trái cầm thân cung tay phải cầm dây cung kéo ra. Thân cung hơi rung động một chút. Vẻ mặt cạ dĩ nạ đỏ bừng bừng nhưng không thể làm cho vô ảnh cung nhúc nhích thêm được một chút nào. a không được. cạ dĩ nạ buông tay rồi thở ra một hơi dài. Ánh mắt nàng nhìn về phía lăng tiêu giống như đang nhìn một con quái vật, nàng không nhịn được phải lắc đầu cười khổ. Mình đường đường có huyết mạch hoàng tộc tinh linh, vậy mà đối mặt với thánh vật của tinh linh tộc thì không xuất sắc bằng một nhân loại, chuyện này quả thật là quá mất mặt. cạ dĩ nạ dùng hai tay chuẩn bị đem cung trả lại cho lăng tiêu. Nhưng lăng tiêu lại khoát tay nói, thằng cô đấy, đừng nên từ chối. Lúc này cô không thể kéo ra được vì chưa đủ lĩnh ngộ đối với lực lượng tự nhiên. Hơn nữa thực lực của cô cũng chưa đạt đến loại cảnh giới này, sợ rằng nhân loại có thể kéo được cây cung này ra cũng chỉ có vài người mà thôi, cho nên cô cũng không cần phải nản lòng. Lúc này cạ gì nạ biết mình cũng không nên từ chối mãi, nàng hướng về phía lăng tiêu thi lễ, sau đó nói, Đại ân của ngươi, Cả sẽ vĩnh biên khắc sâu trong tim. 4. 4. 4. Một năm sau, trên bờ cắt cạnh biển trong Đông Châu ở một nơi nào đó rất xa có một người phụ nữ dáng người cực kỳ đẹp và vẻ mặt vô cùng thanh tú đang đứng đó. Mái tóc mềm mại của nàng ta đang xóa xuống hai bờ vai, nàng mặc một chiếc váy dài bằng lửa trắng. Dáng người tuyệt diệu và vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp của nàng làm người ta sinh ra một loại cảm giác giống như được nhìn thấy thiên nữ Người phụ nữ này chính là cạ dị nạ sau khi chia tay với lăng tiêu. Trong khoảng thời gian một năm cạ dị nạ và lăng tiêu đi từ Trung Châu đến Đông Châu, cạ dị nạ đã học được rất nhiều thứ có ích. Rất nhiều kiến thức mà rõ ràng chỉ tinh linh tộc mới có thể giải thích được, nhưng không ngờ lăng tiêu lại rất tinh thông. Lúc đầu cạ dị nạ cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại là sùng bái và bây giờ thì chính thức chết lặng. Cạ dị nạ lấy vô ảnh cung tử trong nhẫn ra rồi nắm chặt vào trong tay nàng cảm giác được có một lực lượng mạnh mẽ đang bùng lên quần cuộn chuyển đến. Cả nạ dùng tay khép kéo dây cung, vô ảnh cung đột nhiên cong lại. Khi dây cung đã kéo căng hết cỡ, cả di nạ hướng về phía mặt biển rộng ngoài kia quát lên một tiếng rồi bông tay. Xoẹt, ẩm, ẩm. Một vị trí ở rất xa ngoài biển đột nhiên bùng lên một cột bước cao cả nghìn thước, ngay sau đó mặt biển trong phạm vi vài nghìn mét đột nhiên dâng trào một con sóng khổng lồ giống như muốn cuốn sạch tất cả mọi thứ. Con sóng hùng mạnh kia đã nhanh chóng ảo tới một địa phương xa hơn mai đến khi chỉ còn lại một con sóng nhỏ cao vài mét vỗ lên bờ biển. Lúc này cạ gì nạ mới nhẹ nhàng phóng người nhảy lên trên ngọn sóng, tuy trong cơ thể của nàng đã vì bắn một mũi tên mà trở nên trống giống, nhưng trong mắt lại bùng lên một sự hưng phấn khổng lồ. Lăng thiêu ta thành công rồi. Trong lòng cạ gì nạ đang hô hào lên điên cuồng, trong mắt đã hứa lệ. Thân thể nàng khẽ động rồi phóng theo những cơn gió đi ra ngoài biển rộng. Lúc này lăng tiêu lại đang ở bên trong thế giới chỉ huy nhân công kim hổ đảo một con kênh từ trên cái hồ rộng ở đỉnh núi mang nước xuống bốn phương tám hướng trong thế giới. Dòng nước này không những làm cho tất cả sinh vật trong thế giới tiến hóa nhanh chóng và đề thăng thực lực, mà nó còn có thể làm cho thế giới trong đỉnh mở rộng rất nhanh. Khi dòng nước gần chứa năng lượng này chỉ xuôi đến vị trí hư vô nào thì rất nhanh đã mở rộng thế giới trong đỉnh ra đến đó. Tu vi của Lăng Tiêu cũng đang liên tục gia tăng làm cho thế giới trong đỉnh này liên tục bành trướng, nhưng nó cũng không bị hạn chế vào thực lực của hắn. Lúc này thế giới trong đỉnh đã tử phạm vi hơn trăm dặm phát triển trở thành hơn ngàn dặm. Hơn nữa thế giới này cũng liên tục được mở rộng ra bên ngoài suốt ngày đêm. Không những vậy mà khoảng cách từ bầu trời xuống mặt đất trong thế giới này cũng càng ngày càng cao, bầu trời tối tăm đã trở thành màu xanh ra trời. Mặt trời nhỏ do nhiều loại năng lượng tạo thành hình như cũng đang chậm rãi tăng trưởng thể tích của chính mình. Hình như tất cả mọi thứ ở đây đều phát triển theo một quỹ đạo tốt đẹp. Lúc này Lăng Tiêu đang đi trong một thành thị ở vùng Duyên Hải Đông Châu. Hắn có sự khác biệt lớn đối với những phát triển của thế giới trong đỉnh hắn cảm giác được mình lại rơi vào trong một bình cảnh kỳ quái. Chương 657, lại đột phát, 1. Khi lăng tiêu đột phá đến tầng thứ 8 của đại tự tại tâm kinh thì rơi vào trạng thái đình trệ. Tầng thứ 9 là cảnh giới Nhiết Bàn Trọng Sinh, hắn lại chưa thể đột phá được. Nếu căn cứ vào mặt chữ để lý giải thì niết Bàn Trọng Sinh có lẽ là chết đi sống lại. Tuy lăng tiêu cũng đã xem như chết một lần rồi, thân thể cũng đã bị hủy Diệt nhưng cũng tuyệt đối chưa được tái sinh. Lúc này đại tự tại tâm kinh vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, nếu không phải lăng tiêu rất hiểu đại tự tại tâm kinh có 9 tầng thì thậm chí hắn sẽ nghĩ rằng loại tâm pháp Phật gian này chỉ có 8 tầng. Mặc dù 8 tầng đại tự tại tâm kinh cũng đã đủ hùng mạnh, cũng đủ để khẳng định khi lăng tiêu độ kiếp sẽ không bị tâm ma quay nhiễu, nhưng không phải lúc nào khi con người còn sống thì cũng phải nỗ lực để trèo lên cao hơn sao. Nếu Lăng Tiêu là loại người hài lòng với tình hình hiện tại thì chỉ sợ là năm xưa khi còn là một đệ tử nhà giàu không buồn không lo trên nhân giới chứ làm gì đạt được cảnh giới như bây giờ. Dù hắn là người có mạch máu hoàng giả, dù hắn đi trên con đường võ đạo không có bất kỳ tiền đồ gì, nhưng hắn vẫn là một người con của tướng quân, vẫn có một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Nhưng nếu Lăng Tiêu thật sự là loại người này thì sợ rằng năm xưa hắn cũng tuyệt đối không được thu nhận vào cánh cửa thuộc sân phái và lại càng không thể trở thành nội môn đệ tử. Nếu nói bi kịch lớn nhất trong quá khứ của hắn thì cũng chỉ là tu chân giới quá thiếu thốn thiên tài địa bảo. Hắn đường đường là một nội môn đệ tử cực kỳ có tư chất, có rất nhiều năng khiếu lại đi đến nơi tiền bối chắc ma lão tổ tông độ kiếp để định vơ vét lấy một ít bảo bối. Người đời thường nói thấy lợi tối mắt là như vậy, lúc đó lăng tiêu chỉ một lòng một giả nghĩ đến chuyện pháp bảo mà quên hoặc nói một cách chuẩn xác thì hắn không ngờ uy lực của thiên kiếp lại hùng mạnh đến thế. May mà hắn lại tái sinh, hơn nữa còn tái sinh trong một thế giới có thể tùy tiện nhìn thấy đủ loại thiên tài địa bảo, một thế giới có linh khí gấp mấy chục lần tu chân giới năm xưa, một thế giới có hình thức ban đầu của tu chân giới nhưng không có bất kỳ một hệ thống công pháp tu chân hoàn chỉnh nào. Nếu hắn đã được ở trong hoàn cảnh tốt như vậy mà không thể làm ra được một chuyện gì, thì đừng nói đến chuyện hắn cảm thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với sư môn đã nhiều năm bồi dưỡng, lại càng cảm thấy có lỗi với tất cả những môn phái tu chân cạn kiệt linh khí và những bài thuốc bí truyền không có tài liệu kia. Dù những bài thuốc bí truyền kia chỉ được công bố ra vì linh khí trên tu chân giới cạn kiệt và cực kỳ thiếu thốn thiên tài địa bảo, nhưng Lăng Tiêu vẫn mang nặng lòng biết ơn đối với toàn bộ tu chân giới. Đồng thời Lăng Tiêu cũng cảm thấy kiêu ngạo vì mình là một người tu chân trên tu chân giới. Loại tình cảm này của hắn giống như tinh thần đoàn kết dân tộc của tất cả những người trong một thế giới phàm nhân, mọi người đều yêu thương quê hương của mình. Đã rất nhiều năm từ trước đến nay Lăng Tiêu luôn nỗ lực liên tục để hướng về phía mục tiêu kia. Hiện nay thuộc Sơn Phái đã có thanh danh nhưng thực lực toàn thể vẫn còn rất yếu kém. Đừng nói có thể so sánh với loại cá sấu khổng lồ như Mạnh Gia Trung Châu kia. Cho dù đối với những gia tộc siêu cấp trong Nam Châu cũng không thể nào so sánh được. Lăng Tiêu biết rõ nếu không có sự tồn tại của mình làm rất nhiều người phải kiêng kỵ thì chỉ sợ Thục Sơn Phái đã là vật trong tay người khác rồi. Đặc biệt là những phương pháp bảo chế đang được, nếu muốn bảo vệ thì căn bản là một chuyện không có khả năng. Bây giờ mình đã có được nã đa khắc thì phương pháp nâng cao thực lực của tất cả mọi người trong Thục Sơn Phái cũng là một chuyện không cần phải lo lắng nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để nâng cao thực lực của chính mình. Dù Lăng Tiêu đã biết rõ bản lĩnh của mình đã tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh cao trong toàn bộ thánh vực, nhưng đã 15 vạn năm mà không có bất kỳ võ giả nào phi thăng thần giới. Đây là một chuyện không được bình thường đối với bản thân Lăng Tiêu. Hắn cũng không thể biết được khi nào thì đột nhiên xuất hiện một đám người có cảnh giới kiếp tiền thần, cũng chính là những người có cảnh giới giống mình. Hơn nữa bên trên còn có những tồn tại hùng mạnh làm lăng tiêu cảm giác được một áp lực vô cùng lớn. Loại áp lực này chỉ có những người đã từng hiểu đến những chỗ đáng sợ của vị thần kia mới có những cảm xúc tràn đầy. Thần tối cao đây là một cái tên tuổi, cũng thật sự không phải dùng nó để hù dọa người khác. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đột phá được cảnh giới cuối cùng này đây. Lăng tiêu lại rơi vào chầm tư, thậm chí hắn còn trẻ mảng đến những chuyện xảy ra bên cạnh. Đông Châu trong thánh vực cũng tràn đầy những tình cảm của kẻ đất khách quê người, con người ở nơi đây rất giống với đại lục phương Tây trong nhân giới. Người ở đây dù là nam hay nữ đều có làn da trắng nón, mái tóc màu vàng, mắt xanh thẳm giống như nước biển một người mắt đen da vàng như lăng tiêu đi giữa đoàn người này làm rất nhiều người cảm thấy trứng mắt. Hơn nữa lăng tiêu vừa đi bộ vừa suy nghĩ thì có hai tên dáng vẻ lưu manh đi đến bên cạnh đánh thẳng lên người. Người đã đến cảnh giới như Lăng Tiêu thì đừng nói đến chuyện đang chấm tư, cho dù hắn đang ngủ ngủ rất say cũng không người nào có thể tiếp cận được hắn. Cho dù là cương khí hộ thể cơ bản nhất của hắn thì những người có cảnh giới đại viên mãn trở xuống cũng đừng nghĩ có thể phá vỡ được. Dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn muốn phá vỡ nó cũng phải dùng hết tất cả sức lực toàn thân. Nhưng vấn đề là Lăng Tiêu một người tu chân hùng mạnh. Thân thức của hắn đã mạnh đến mức có thể ngưng tụ thành thực chất và đánh người khác bị thương, có thể để người khác tiếp cận mà quỷ không biết người không hay sao. Cho nên khi hai tên kia có ý xấu muốn đánh lên người lăng tiêu, thời điểm còn cách người lăng tiêu 3-4 thức thì đột nhiên một người trong số đó cảm thấy chân lão đảo rồi lập tức ngã ngay trước mặt lăng tiêu. Một tên trong số đó còn xui xẻo hơn đập thẳng mặt xuống đất, hung hăng đập mạnh xuống mặt đường bằng đá sang bóng, lúc này máu tươi đã rơi đầy đầu và cổ. Hắn há miệng phun ra hai cái răng cửa. Tên còn lại cũng may mắn hơn một chút nhưng ngã xuống cũng không nhẹ. Hắn liên tục lăn lộn và rên rỉ trên mặt đất, nửa ngày sau vẫn chưa thể đứng lên được. Những người đang đi trên đường lập tức tản sang hai bên. Sau đó ai cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai người kia rồi lại nhìn nhìn người thanh niên tóc đen. Trong lòng mọi người ở đây đều biết rất rõ đây là bọn người chuyên ước hiếp những người ở vùng khác đến. Bởi vì cũng không cần nghe giọng nói thì sợ rằng những người có vẻ mặt giống như Lăng Tiêu ở Bắc Hải Thành này cũng không quá ba người, nơi đây chính là thiên hạ của người da trắng. Nhưng hai tên kia bị đánh ngã xuống thảm thiết như vậy làm trong lòng rất nhiều người đang vây xem xung quanh không biết thật giả thế nào mà phải bội phục Diễn kịch mà có thể chuyên nghiệp như vậy, quả thật làm người khác phải bội phục Lăng Tiêu cũng căn bản không để ý đến những chuyện này, lại càng không muốn chấp nhất với những loại người như vậy. Tuy Lăng Tiêu cũng hơi tức giận vì vừa rồi hắn vừa nghĩ ra được một vài manh mối thì đã bị hai tên này cắt ngang, cho nên hắn cũng muốn ngừng lại dạy bảo cho hai tên đuôi mù này một bài học, để bọn họ nhận lấy sự trừng phạt. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, Lăng Tiêu lại tiếp tục đi về phía trước, hôm nay hắn nhất định phải suy nghĩ chuyện đột phá cho rõ ràng, nếu không hắn vẫn phải liên tục cất bước đi về phía trước. Niết bàn Trọng sinh Rốt cuộc phải làm sao mới đạt đến cảnh giới này? Tâm phải chết thì sau đó mới có thể đột phá sao? Không không thể có khả năng này được. Công pháp của Phật gia trên tu chân giới luôn theo phương pháp giúp người để giúp chính mình, lấy thiện chí giúp người là tiêu chuẩn sao lại có thể làm cho người khác phải mất hết ý chí, thậm chí còn phải làm cho quả tim mình ngừng đập mới có thể đột phá chứ? Nhưng nếu không phải là như vậy thì cần phải đạt đến cảnh giới gì mới thật sự đột phá được đây? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Lăng Tiêu muốn bung tha cho hai tên đuôi mù kia nhưng cơ bản là đối phương lại không bằng lòng bỏ qua cho hắn. Tuy hai tên quân đồ không biết vì sao mình lại tự ngã xuống đất, nhưng cũng hiểu chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến người kia. Hai người bọn họ là những tên quân đồ chính cống nhưng lại chỉ có thực lực đại kiếm sư. Nếu ở trong nhân giới thì còn có thể là những nhân vật số 1 nhưng trong thánh vực lại chỉ là những con kiến có thể bị người khác tùy ý giống đạp. Nhưng bọn họ lại rất có lòng tin vào chính mình, hai người này đứng thẳng người trên mặt đất, sau đó hướng về phía lăng tiêu hét lớn. Đứng lại. Thên kia đứng lại, mẹ nó, điếc rồi à. Thên lúc này đã rất răng cửa vươn tay ra trộm tới bờ vai lăng tiêu, trong miệng hắn vẫn còn liên tục mắng chửi. Trong hát hải thành này chưa từng gặp qua con khỉ da vàng nào kiêu ngạo giống như ngươi. Lăng tiêu xoay mạnh người lại. Hắn không vận dụng bất kỳ luồng năng lượng nào trong cơ thể mà chỉ dùng tốc độ không thể tin nổi hung hăng tung một tắt lên mặt tên bị gây vài cái răng mà vẫn còn to mồn mắng chửi này. Bút! Một âm thanh trong trẻo văng lên, tiếng động này rất lớn, thậm chí những người đi đường ở bên ngoài mới thức vẫn còn thể nghe được rõ ràng. Con đường đang người đi kẻ lại vô cùng náo nhiệt và ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một tình cảnh làm bọn họ phải trợn mắt há mộng. Tên côn đồ bị người thanh niên tóc đen tắt cho một cái té lăn trên mặt đất, thân thể tên này co giật dữ dội rồi sau đó nằm yên không núp ních. Tên mặt đầy máu kia cảm thấy kinh hoàng rồi ngồi xổm xuống dùng tay đặt lên trên mũi đối phương. Lúc này vẻ mặt hắn lập tức trở nên tái mét, đặt ngông ngồi ngay xuống mặt đường, khỏe miệng co giật dữ dội muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt ra khỏi miệng. Lúc này có người nhìn thấy mặt đất dưới mông hắn chảy ra một vũng nước, trong không khí cũng bùng lên một mùi tanh tửi. Không ngờ tên này lại bị dọa đến mức phóng hết cả ra ngoài. Bầu không khí trong khu phố đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, bầu không khí này nhanh chóng chuyển sang tất cả mọi người. Dù người ta không biết được tình hình như thế nào cũng đều không kìm được phải ngừng thở rồi vội vàng chạy về phía bên này. Không người nào chê cười tên đã bị dọa cho phóng hết cả ra ngoài, bởi vì cũng không ai ngờ có người nào dùng một cái tắt đã đánh chết đối phương. Khi tiến lại gần tất cả mọi người mới nhìn thấy tên côn đồ mở miệng mắng chửi con khỉ da vàng kia thật ra cũng là một tên da trắng đồng loại của bọn họ. Tuy đều là nhân loại nhưng đám người da trắng từ trước đến này vẫn tự nhận là mình cao hơn những loại người khác một bậc. Con khỉ da vàng chính là một phương pháp sỉ nhục của bọn họ đối với những người giống như lang tiêu. Con khỉ tất nhiên không phải là người mà chỉ là một loài động vật giống như con người mà thôi. Mà da vàng tất nhiên là muốn ám chỉ làn da màu vàng. Trong mắt những người này thì tên côn đồ kia rõ ràng nổi tiếng xấu xa, gian dâm cấp của giết người chẳng chuyện gì không làm. Nhưng dù sao hắn cũng là người da trắng, là một người thuộc hắc hải hội là bang hội lớn nhất ở Bắc Hải Thành. Trong ngôi thành hạng chung này ngoại trừ chính bản thân hắc hải hội thì làm gì có ai dám phán xét bọn họ? Ai có tư cách giết người của bọn họ? Không ai dám chỉ vì một câu nói rất bình thường mà ra tay giết người sao. Tên này cũng thật bá đạo. Chương 658, lại đột phát, 2. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía lăng tiêu đã bắt đầu trở nên không được tốt đẹp cho lắm. Khuẩn khắc này trong lòng tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ đến chuyện những tên côn đồ chẳng việc khác nào không làm, chỉ cần nói tên ra là trẻ con phải nín khóc này có đáng chết hay không. Nhưng cái tên chết thiệt này ở bên ngoài mới đến lại dám giết người ngay trên đường. Người đang chết. Một gà có cơ thể cao lớn, tóc vàng mắt xanh từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn về phía lăng tiêu rồi lạnh lùng nói. Kỳ thị trùng tộc sao? Ánh mắt lăng tiêu lộ ra vẻ khinh thường, trong đầu hắn lại lóe lên một luồng tinh quang. Lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng như điên. Hắn hình như đã bắt đầu suy nghĩ được rõ ràng vì sao đại tự tại tâm kinh tầng thứ 9 lại không thể đột phá. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ cảnh giới niết bàn trọng sinh là có chuyện gì xảy ra. Lăng tiêu cảm thấy chuyện này không nên chậm chế, phải nhanh chóng tìm một chỗ bế quan. Thân thể lăng tiêu vừa động, hắn chuẩn bị đi vào thế giới trong đỉnh để bế quan tu luyện thì người ra trắng trước mặt cũng đã bắt đầu nổi giận và ra tay. Muốn chạy sao? Để mạng lại. Người này vừa nói xong thì trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trượng rất ngắn có màu đen, đồng thời cũng có một tia chất bắn thẳng về phía lang tiêu. Cha! Pháp sư! Lang tiêu cảm thấy kinh hãi nhưng đây cũng không phải là chuyện đùa, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ gặp phải pháp sư. Mà lại là trong thánh bực nơi có rất nhiều võ giả. Lang tiêu thầm nghĩ trong lòng nhưng những động tác tay của hắn lại không chậm. Hán bung tay rồi hướng thẳng về phía cây trượng trong tay người đàn ông cao lớn kia chủ tới. Bởi vì lăng tiêu đã lập tức cảm giác được trên cây trượng kia có một luồng lực lượng rất kỳ dị giống như có thể cộng hưởng với chính mình. Mà luồng sấm sét của người da trắng kia đánh ra lại bổ thẳng vào đầu lăng tiêu vô cùng chính xác. Hay, ngay khi tiếng hoan hô của đám người đang vây chung quanh vang lên thì lăng tiêu vẫn phóng thẳng về phía trước giống như một người không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tiếng hoan hô của đám người chỉ phát ra được một nửa, một nửa còn lại đang mắc nghẹn trong cổ họ. Cả đám người giống như đã hóa đá, đứng ngây ngẩn ở chỗ đó trơ mắt nhìn cảnh tượng không thể tin nổi xảy ra trước mắt. Không ai ngờ kiệt khắc đại Pháp sư người rất có danh tiếng tại Bắc Hải Thành cũng có một ngày thua trận. Người da trắng có thân hình cao lớn kia hình như cũng đã ngân ngẩn cả người. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy trên tay mình nhẹ bấm đi. Cây trượng là nguồn sống lớn nhất của mình đã xuất hiện trên tay đối phương. Hử! Đáng chết, trả lại cho ta. Người da vàng đê tiện. Tên kiệt khắc này ăn nói rất trôi chảy, thiếu chút nữa hắn đã quên mất người đồng bạn với mình vì sao mà chết. Lúc này hắn đột nhiên rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm rồi trịa nó vào người lang tiêu. Trả lại cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lang tiêu sao lại phải để ý đến những lời uy hiếp của tên kia. Hắn đang có hứng thú ngắm nghĩa pháp pháp trượng. Lúc này đột nhiên lăng tiêu cảm nhận được trên mặt yêu huyết hồng liên kiếm trong nhận chuyển đến một dao động với cảm giác bất an. Lăng tiêu hơi sừng sốt, hắn tiện tay gọi tiểu yêu ra. Những năm gần đây thực lực của tiểu yêu đã liên tục được tăng cường, nhưng rất ít khi thất thố thế này. Khi yêu huyết hồng liên kiếm bay ra khỏi nhận thì lăng tiêu lại cảm thấy cây trượng ngắn màu đen trong tay đột nhiên trở nên run rẩy, cảm giác này giống như một người gặp được đứa con của mình vậy. Yêu huyết kiếm có thái độ khác thường những không bùng ra luồng khí tức khổng lồ mà chỉ phát ra những tiếng kêu khẽ khẽ, giống như tiếng khóc tiếng nỉ non. Dần dần giữa cây trượng màu đen đột nhiên bùng ra một luồng khói đen nồng đậm. Làng khói này càng lúc càng lớn, toàn bộ không gian trống rông đột nhiên được bao phủ bằng những đám mây đen nồng đậm. Đồng thời những đám mây này lại liên tục vận chuyển quần cuộn làm cho những luồng khói đen liên tục tán ra, cuối cùng lại biến thành một bóng đen ác ma khổng lồ cao hơn nghìn thước. Ác ma này trên đầu có một cặp sừng, hai miếng giáp lót trên vai đâm ra sắc nhọn làm người ta cảm thấy lạnh gáy. Ác ma há miệng, một luồng khói đen nồng đậm từ trong miệng vào ra những chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn trịa thẳng ra ngoài. Hình bóng ác ma do những luồng khói đen tạo thành đang rít gạo không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên không trung. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang, kinh hoàng và đáng sợ. Hình bóng ác ma đang gào thét không một tiếng động giống như đang giải phóng tất cả những tâm tư đã chất chứa cả vàn năm. Yêu huyết kiếm lại tỏa ra một luồng hào quang hồng sắc rất ngắn trên không trung. Khi luồng hào quang này bay thẳng lên đối mặt với ác ma khói đen thì phát ra những âm thanh rất dễ nghe, làm cho tất cả những người đang đứng bên dưới ngoại trừ lăng tiêu đều cảm thấy mê hoặc không biết mình đang ở nơi nào. Lúc này lăng tiêu cũng trận mắt há mổm, thầm nghĩ. Thì ra không ngờ tiểu yêu lại có bản lĩnh thần kỳ thế này. Từ trên đầu ác ma khói đen kia bay ra một sợi tơ màu đen bắn thẳng về phía yêu huyết hồng liên kiếm. Tốc độ của sợi tơ kia càng lúc càng nhanh, chỉ một lát sau ác ma khói đen kia đã hoàn toàn tiến vào trong yêu huyết hồng liên kiếm. Lúc này cây trượng màu đen trong tay lăng tiêu đột nhiên hóa thành bột mịn rồi tiêu tan trong không khí. Chủ nhân, trí nhớ của tiểu yêu đã được khôi phục lại một phần. Trong lòng lăng tiêu đột nhiên vang lên âm thanh vui mừng của tiểu yêu. Lúc này mắt lăng tiêu đang nhìn chầm chầm vào yêu huyết hồng liên kiếm, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác biệt. Lăng tiêu cũng không phát hiện ra bất kỳ ma khí nào từ trên người của ác ma do khói đen tạo thành lúc nãy, điều này quả thật không tầm thường. Căn cứ vào những kiến thức lăng tiêu biết được về đại yêu thì cái này căn bản không phải là yêu ma, mà chỉ là một tồn tại gì đó mà chính mình cũng không thể giải thích được. Có lẽ khi đại yêu tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì với thực lực của lăng tiêu căn bản không thể điều tra ra được. Mặc dù lăng tiêu cũng hơi cảm thấy tổn thương lòng tự ái nhưng hắn vẫn rất lạc quan, vì dù có thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Thế giới này tuy có sự khác biệt rất lớn so với tu chân giới nhưng lại có sự thương đồng về phát tắc. Tất nhiên chỉ những người đạt được cảnh giới như lăng tiêu, thậm chí còn cao hơn so với hắn mới có thể hiểu rõ được điều này. Hình như biết được lăng tiêu đang có chút nghi hoặc, nên tiểu yêu mới phá lệ mà chủ động giải thích. Chủ nhân, khói đen này chính là một phần trí nhớ của ta. Khi lăng tiêu vừa nghe xong thì những cơ thịt trên mặt lại liên tục co giật, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Đã sớm nghĩ tới lai lịch của tiểu yêu sẽ rất kinh khủng, nhưng không ngờ sự thật lại còn mạnh hơn so với những suy nghĩ của mình. Tình cảnh không thể ngờ này tạo ra những động tính quá lớn. Nếu không thể gây ra kinh động đến những cao thủ trong hát hải thành thì tất cả những người ở đây chắc chắn sẽ rất mất mặt. Hầu như chỉ trong nháy mắt trên không trung đã phong đến 10 bóng người, vẻ mặt đám người này đều rất âm trầm, trên người được bao phủ bằng những luồng năng lượng hùng mạnh. Bọn họ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra những điều khác biệt trong đám người phổ thông. Vì đám người đi đến chỗ này cũng đều không hiểu do đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước tiên bọn họ đều phát hiện ra lăng tiêu và cây bảo kiếm đang tỏa ra những luồng hào quang màu hồng trên không trung. Chỗ này chỉ có một mình lăng tiêu là có mái tóc đen nên muốn không bị người khác chú ý cũng rất khó. Lăng tiêu thầm cười khổ một tiếng, chính hắn cũng không hiểu rõ mình đang chiếm được tiện nghi hay đang chịu thiệt. Thiếu yêu đạt được lợi ích khổng lồ đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng lăng tiêu lại không tìm lại được một tia linh cảm với lóe lên trong đầu lúc nãy. Một cơ hội đặc biệt tốt để đột phá đến cảnh giới cao nhất của đại tự tại tâm kinh đã bị mất đi như vậy. Cho nên Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ thiện cảm và ý nghĩ gì đối với những cường giả trong vùng này. Khi yêu huyết kiếm trở về trong tay, Lăng Tiêu cũng không thèm nhìn qua những người này mà cất bước đi thẳng về phía trước. Đứng lại, một tiếng giống giận dữ đột nhiên phát lên giống như sấm sét rồi vang vọng khắp không trùng, một luồng kiếm khí giống như ánh sáng từ phương xa bàn tới. Thậm chí lăng tiêu còn có thể cảm giác được khi âm thanh này vang lên thì dù là những người đang đi lại trên đường hay những cường giả đang vây bắt mình cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Luôn kiếm khí kia hình như đến từ một địa phương rất xa, thậm chí giống như từ chân trời phong đến. Nó lao thẳng về phía lăng tiêu, trên kiếm khí còn ẩn dấu pháp tắc thiên địa, không ngờ còn có người vận dụng kiếm kỹ xuất thần nhập hóa như vậy. Trong nháy mắt khi kiếm khí kia phong đến. Một luồng ý niệm lạnh như băng cũng đồng thời tập trung lại rồi khóa chặt trên mi tâm lang tiêu. Luồng kiếm khí kia phóng thẳng về phía lang tiêu, đồng thời trong không khí còn vang lên âm thanh lạnh như băng của một người phụ nữ. Giết người còn muốn đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Yêu huyết hồng liên kiếm đột nhiên phóng thẳng ra ngoài dự đoán của mọi người rồi mạnh mẽ bùng ra một khí thế kinh người. Một luồng kiếm quang hồng sắc bùng ra rồi lao thẳng về phía kiếm khí kia. Một tiếng nổ ấm vang lên. Sau khi trên bầu trời bùng ra một tiếng nổ mãnh liệt thì không khí đột nhiên chấn động dữ dội làm cho một khoảng đất rộng bên dưới nổ đùng một tiếng tạo ra một cái hố sâu khổng lồ Bung đất cắt đá tung ra khắp bốn phía, rất nhiều người đang đứng ở chỗ đó xem náo nhiệt bị đánh thành những mảnh vụn ngay tại chỗ. Đồng thời yêu huyết hồng liên kiếm cũng hóa thành một luồng hào quang hồng sắc rồi dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía người phụ nữ đang bền đồng bay tới kia. Trong miệng người phụ nữ kia phát ra một tiếng hô kinh hoàng. Đồng thời trong mắt nàng còn bùng lên vẻ giận dữ. Trước nay chưa từng người nào có thể phá vỡ được kiếm kỹ phi tiên của nàng. Người phụ nữ kia vung tay lên, một luồng ánh sáng màu trắng lại bắn thẳng về phía yêu huyết hồng liên kiếm, đồng thời nàng còn hét lớn. Vỡ. Tiểu yêu hôm nay hình như muốn ở trước mặt lăng tiêu lộ ra thực lực chân chính của chính mình. Nó căn bản không cần lăng tiêu phải điều khiển mà tự mình vẽ ra một đường con quỷ dị trên không trung. Nó đột nhiên vòng đến phía sau người phụ nữ kia, luôn ánh sáng màu trắng đột nhiên đánh hụt. Đám người bên dưới đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ thì nữ thần chính là người mạnh mẽ nhất. Người phụ nữ kia cũng không ngờ kia lại có thể linh hoạt trên không chung như vậy. Dù trong lòng nàng cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt lại không hiện ra bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Lúc này trên mặt nàng còn lộ ra một nụ cười châm biến. Ngự kiếm rất giỏi sao. Người phụ nữ này vừa nghĩ vừa phóng thanh bảo kiếm trong tay ra ngoài. Luông ánh sáng màu trắng kia lập tức đập vào tiểu yêu. Hai thanh kiếm trên bầu trời phát ra những tiếng kêu ken, ken rất dữ dội. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Ken. Sáu tiếng nổ liên tiếp văng lên, luông ánh sáng màu trắng kia không ngờ lại bị chém thành hai đoạn rồi rơi thẳng xuống bên dưới tạo thành những đám bụi mịt mù. Tất cả mọi chuyện nhìn thì thấy rất chậm nhưng thực tế lại xảy ra nhanh như tia lửa điện, nhanh đến mức làm người ta không thể tạo ra bất kỳ phản ứng nào. Người phụ nữ kia phát ra một tiếng thét kinh hãi, vẻ mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên biến sắc, hai mắt nàng đang bắn ra những luồng hào quang không thể tin nổi. Ngay sau đó vẻ mặt của nàng toàn bộ đều là đau thương, đau khổ nói. Kiếm của ta. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên nhìn về phía lăng tiêu, trong ánh mắt nàng tràn đầy tức giận. Nàng trừng mắt lên nhìn Lăng Tiêu rồi khẽ hét lên. Ngươi dám phá hủy vũ khí của ta sao? Ta lấy mạng ngươi. Đợi đã. Bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi. Trong tay người phụ nữ này lại xuất hiện một thanh bảo kiếm, nhưng rõ ràng thanh kiếm này không thể so sánh với cây vừa nãy bị Tiểu Yêu chặt đứt. Cô là ai? Chương 659, tầng thứ 9 đại tự tại tâm kinh. Lăng Tiêu vây tay Yêu huyết hồng liên kiếm lại trở về trong tay hắn. Khi người phụ nữ kia chuẩn bị đâm ra một kiếm thì lăng tiêu trầm rộng quát một tiếng. Khi lăng tiêu đối mặt với người phụ nữ này thì đột nhiên sinh ra cảm giác giống như đang đối diện với Diệp Thiên. Điều này hoàn toàn căn cứ vào thần thức hùng mạnh và trực giác của một người tu chân, ngoài ra cũng không còn bất kỳ căn cứ nào khác. Nhưng người phụ nữ trước mặt quả thật trẻ đến mức kinh người. Loại tuổi trẻ này cũng không phải là những người phụ nữ sống trên một hai năm nhưng vẫn duy trì vẻ mặt thời thanh niên. Cô gái này xem ra cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng nõn, hơn nữa lại còn mút míp giống như những đứa bé, thậm chí còn làm người ta sinh ra loại cảm giác muốn đi lên bóp vào hai má nàng. Cặp mắt xanh làm kia tuy vẫn lạnh lùng như băng nhưng lăng tiêu lại thấy trong đó một cái nhìn đơn giản. Nàng có mái tóc vàng óng ảp và rất dài. Tóc cũng hơi bốn cong được một sợi tơ nhỏ buộc chặt lại, làn da nhìn từ bên ngoài có thể thấy được cực kỳ mịn màng và chẳng trèo. Nếu không phải cô gái này đang cầm kiếm đứng trên bầu trời, cả người lại bùng ra luồng sát khí lạnh như băng, mà mặc một váy công chúa rồi cầm theo một con rối vải lớn đi trên đường thì nhất định sẽ trở thành hình tượng mà tất cả mọi người đều thích. Ta là ai không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi dám giết người trong Bắc Hải Thành thì điều này lại sỉ nhục đến gia tộc cắt đờ dỉn của chúng ta. Cho nên ngươi phải chết, trừ khi ngươi đồng ý bó tay chịu trói. Giọng nói của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia cực kỳ trong trẻo và dễ nghe, nhưng nội dung bên trong lời nói lại làm cho người ta không rét mà run, không người nào dám nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của nàng. Trong Bác Hải Thành thì gia tộc Catterzin có quyền thế nhất, mà nàng lại chính là một thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Catterzin từ trước đến nay. Nàng là thiên tài, mà lại là một thiếu nữ Nhưng cho dù là nam hay nữ thì toàn bộ gia tộc cắt đờ dỉn cũng không tìm ra được bất kỳ người nào hơn được dù ly. Cũng may mà dù ly lại không ham muốn quyền thế, nếu không thì thiếu chủ của gia tộc cắt đờ dỉn sẽ ngủ không yên được. Lăng tiêu lắc đầu một cách bất đắc dĩ, vốn hắn cũng cảm nhận được khí tức trên người cô gái này giống như Diệp Thiên. Hơn nữa cô gái trẻ này lại có được thực lực hùng mạnh như vậy nên Lăng tiêu cũng nghi ngờ cô gái này rất có thể là một vị thần trên thần giới truyền thế. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương căn bản không muốn trừ lại cho mình một con đường sống, lăng tiêu tất nhiên cũng không cần phải lãng phí thời gian với nàng. Đối với lăng tiêu thì thần giới cũng được mà ma giới cũng không sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn thì sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng nếu thật sự có người chế mũi dùi vào mình thì lăng tiêu sẽ tuyệt đối không ngại cho những người này cảm nhận sự dũng mãnh của người tu chân độ kiếp kỳ là như thế nào. Nhưng khi trong đầu lăng tiêu đột nhiên lóe lên một tia linh quang, Hắn lại có cảm giác dở khóc dở cười. Khi mình sắp đột phá thì liên tiếp xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ những chuyện ngoài ý muốn này lại có thể mở ra linh trí cho mình sao? Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Khi rú lỉ vung thanh kiếm trong tay lên chuẩn bị hung phát động tấn công đối với lăng tiêu một lần nữa, nàng đang chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ trước nay chưa bao giờ dùng tới thì đột nhiên lại nghe thấy lăng tiêu hô lên. Ta đầu hàng đừng ra tay, ta bó tay chịu trói Khi rú lì đang còn một nửa chiêu thức chưa kịp phát ra thì nghe thấy lời nói của lăng tiêu và thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì nàng sẽ tuyệt đối không muốn sử dụng một chiêu tuyệt kỹ này trước mặt mọi người. Nàng biết một khi thi triển ra chiêu thức này nhất định sẽ gây thương vong cho người vô tội, hơn nữa thương vong này cũng không phải là một con số nhỏ. Rú lì là một người ngoài lạnh trong nóng nên không muốn nhìn thấy tình cảnh này xảy ra. Cho nên khi Dũ Lý nghe thấy Lăng Tiêu nói đầu hàng thì không nhịn được phải thở phào một hơi, sau đó nói với Lăng Tiêu. Đem vũ khí của người giao ra đây. Lăng Tiêu lật tay, yêu huyết hồng Liên kiếm bị thu vào trong nhẫn. Hắn nhìn thoáng qua Dũ Lý rồi nói. Muốn ta giao vũ khí ra là một chuyện không thể được, ta không muốn đánh với cô cũng không phải sợ cô, mà chỉ sợ làm những người vô tội bị thương, nên đừng tưởng rằng mình rất lợi hại. Tuy những người này không phải là người cùng trùng tộc, nhưng trong mắt ta chỉ có con người và động vật là khác nhau mà giữa con người và con người không có bất cứ điều gì khác biệt. Được rồi, cô cử một người nào đó đi lên phong bế kinh mạch của ta lại, để ta không thể thi triển vũ kỹ được nữa. Dù lì cũng không ngờ người thanh niên trẻ tuổi tóc đen kia lại nói ra những lời tốt đẹp như vậy. Nàng sợ lăng tiêu nói dối, nên nói thẳng. Ngươi cứ tự mình phong bế kinh mạch lại. Đồng thời trong lòng rú lì cũng thầm nghĩ, người này thật lợi hại, không ngờ có thể cảm giác được một chút dao động do đại trưởng lao phát ra. Chính rú lì cũng không thể cảm ứng ra được những dao động trên, nhưng sau khi lăng tiêu tự mình phong bế kinh mạch lại thì rú lì mới cảm nhận được trong không khí có một con sóng năng lượng đang dần đi xa. Lúc này trong lòng rú lì mới hiểu rõ vì sao người tóc đen kia lại lựa chọn đầu hàng. Phải biết rằng sở dĩ gia tộc Cát Đờ Dìn ở Bắc Hải Thành có thể nói một là một vì đây hoàn toàn là hiệu quả quan trọng nhất của Đại trưởng Lão. Lão già này một vạn năm trước đã là siêu cấp cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Bây giờ thực lực của Lão chỉ có thể dùng câu không thể đo lường được mới có thể hình dung ra. Lăng Tiêu gật đầu rồi nói. Đi. Lăng Tiêu nói xong thì cơ thể lập tức rơi xuống mặt đất. Những tiếng bịch bịch văng lên. Hắn đã tự phong bế phần lớn kinh mạch của mình lại. Sau đó khỏe miệng hắn lại hiện lên một nụ cười. Hắn đưa mắt nhìn những cường giả bác Hải Thành đang tập trung tinh thần cảnh giác với mình rồi thản nhiên cười nói. Ta đã phong bế phần lớn kinh mạch của mình lại. Sao các ngươi còn không dám chạy sang đây bắt ta lại? Đối mặt với những lời sỉ nhục trần trùi của Lăng Tiêu, cuối cùng cũng có người nhịn không được phải phóng về phía cơ thể Lăng Tiêu điểm chỉ lên những kinh mạch còn thông suốt. Nhưng sau khi điểm xong mới phát hiện ra trên mặt tên này đã vã đầy mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng lên, rõ ràng có thể thấy được người này chỉ nhờ vào dũng khí mà tiến lên. Nếu cho hắn thêm một cơ hội thì chưa chắc sẽ có lòng cam đảm giống như thế này. Khi lăng tiêu đã bị phong bế hoàn toàn kinh mạch thì những người còn lại mới có gan đi đến. Đám người này phóng lại, một tên trong số đó cười lạnh nhìn lăng tiêu nói. Chưa bao giờ gặp thằng nào ngu giống như ngươi, già vàng Vương đông. Cầm mồm. Dũ Lý nhữ máy lại rồi từ trên không hạ xuống, nàng lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách làm nục hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói xong Dũ Lý lại quay sang vài tên thị vệ đang đi theo phía sau phân phó. Đem hắn về Tuân lệnh. Trên thực tế thì từ khi Lăng Tiêu hét đầu hàng thì phân thân đã tiến vào thế giới bên trong đỉnh để bế quan. Chỉ để lại Lăng Tiêu bản tôn ở bên ngoài tranh luận với Dũ Lý. Lăng tiêu dùng phân thân để lĩnh ngộ cảnh giới niết bàn trọng sinh tầng thứ 9 của đại tử tại Tâm Kinh. Bản tôn Lăng tiêu thì đứng ở chỗ này để mặc cho đám thị vệ của du lì dẫn hắn đến giam trong nhà lao tội phạm của các đờ gìn gia tộc. Có lẽ đám thị vệ kia đã được dặn bảo điều gì đó mài nốt Lăng tiêu trong một phòng giam đơn độc. Mà tình cảnh ở chỗ này lại rất tốt, không ngờ còn có một giường gỗ cứng. Tuy bên trên chỉ được giải vài lớp cỏ khô nhưng trong phòng giam này ngoài mùi ẩm mốc thì không có bất kỳ mùi hôi thối nào. Lăng tiêu vừa lòng gật dầu, trên mặt không có bất kỳ vẻ vẻ vẻ nào. Hắn khoanh chân ngồi lên giường, đồng thời tâm thần của hắn cũng chìm đắm vào giữa thế giới trong đỉnh. Khi phân thân và bản tôn lại từ hai hợp lại thành một thì lăng tiêu bắt đầu truy tìm loại cảm giác tâm linh vừa mới sinh ra lúc nãy. Cho đến tận bây giờ lăng tiêu vẫn tưởng chữa nghiết bàn trong niết bàn trọng sinh là nghiết bàn trên cơ thể của mình, hoặc là niết bàn trong tâm hồn, ví dụ như tâm chết, tâm ý ngội lạnh nhưng hắn lại không ngờ mình khổ sở lắm mới tu luyện đến tầng thứ 8 đại tự tại tâm kinh mà lại phải phế bỏ đi tất cả, lúc đó hắn sẽ trở thành bộ dạng gì đây? Sâu trong tận đấy lòng lăng tiêu vẫn một mực chối bỏ loại tình cảnh này. Điều này sợ rằng ngay chính bản thân lăng tiêu cũng không thể phát hiện ra được. Sao lại làm như vậy được? Đã có ai gặp được kẻ nào chủ động tán đi công lực của mình chưa? Nhưng trong đầu lăng tiêu lại lóe lên một tia linh cảm, mình phải đem tất cả những gì đã tu luyện đến tầng thứ 8 đại tự tại tâm kinh quên sạch đi. Đặt đến mức độ trong đầu vô kinh, trong lòng vô kinh, thậm chí còn có thể nhìn thấu tất cả bản chất của sự vật, nhìn thẳng vào bản chất. Dù là đại tự tại tâm kinh hay bất kỳ một thứ nội công tâm pháp nào đó, Xét cho cùng thì cũng chỉ là một loại phương pháp tu luyện cho tâm mà thôi. Chỉ có thể tu luyện đạo tâm trở nên rực rỡ, trở thành một kiện pháp bảo không gì phá vỡ nổi thì mới có thể làm cho tâm ma không còn bất kỳ cơ hội nào có thể ảnh hưởng đến mình. Chỉ như vậy mới được xem là một người tu chân thật sự. Lăng tiêu khoanh chân ngồi trên một tảng đá bên cạnh hồ nước trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh, hắn đang tập trung tâm thần một cách cao độ. Mặt nước trong hồ lúc này lại liên tục nổi lên những bậc khí mà tốc độ của những bọt khí trong hồ lại càng lúc càng nhanh. Mãi đến khi trên mặt nước bùng lên từng cơn sóng, một cái đầu khổng lồ xuất hiện bên trên, hai con mắt cực lớn đột nhiên được mở ra rồi nhìn về phía lăng tiêu. Dần dần tất cả những sinh vật trong thế giới của Hàm Hàn Bảo Đỉnh đã trải qua rất nhiều năm hôn đúc, đã sớm trở thành những động vật có linh tính. Lúc này toàn bộ động vật đều tụ tập về phía lăng tiêu, trong đám này cũng có kim hổ thực lực đã trở nên thâm sâu khó lượng. Đôi mắt kim hổ tràn đầy những luồng hào quang nóng hừng hực nhìn thẳng vào chủ nhân, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, khi nào mình có thể đạt được đến cảnh giới của chủ nhân thì cuộc đời này đã không còn phải tiếc nuối nữa rồi. Khi tâm thầm lang tiêu chìm sâu vào trong cảm nộ thì loại khí tức tự nhiên được bùng ra trên cơ thể cũng càng ngày càng đậm. Đồng thời các loại động vật đang tụ tập bên cạnh hắn cũng đã nhiều không đếm xuể. Sau nhiều năm phát triển tự nhiên, Thế giới trong đỉnh đã hoàn toàn trở thành một thế giới thu nhỏ. Mặt trời nhỏ do năng lượng tạo thành kia cũng đã bắt đầu có quỹ đạo của riêng mình. Mặt trời mọc, mặt trời lặn đã càng ngày càng tiếp cận với thế giới bên ngoài. Lăng tiêu có chút đạo muốn truyền bá, muốn giảng kinh, nhưng chuyện này cũng không cần thiết. Hiện nay Lăng tiêu cũng chỉ được coi là người đến sau. Trên thực tế thì cho dù hắn đồng ý mở miệng giảng kinh thì cũng có rất nhiều loại động vật nghe không hiểu. Giống như một loại âm nhạc không hạn chế quốc gia vậy, mọi người đều có chung nhu cầu chạy theo cái đẹp. Đạo cũng giống như vậy, khi lăng tiêu tu luyện thì bùng ra loại khí tức làm cho tất cả những sinh vật trong thế giới này cảm thấy hương phấn hơn so với âm thanh của tự nhiên. Lúc này công pháp đại tự tâm kinh lăng tiêu tu luyện đã bắt đầu liên tục được tán đi, tầng thứ 7 quá khứ vị lai, tầng thứ 6 nhất thiết vô ngã tầng thứ 3, siêu việt chúng sinh, tầng thứ nhất ta quan chúng sinh. Khi đến tầng cuối cùng, trong đầu lăng tiêu đột nhiên nổ ẩm lên một tiếng, tất cả công pháp đại tự tại tâm kinh sau nhiều năm tích lũy đã bị tán đi trong ngáy mắt. Nhưng điều làm lăng tiêu cảm thấy kinh hoàng chính là tuy công lực của đại tự tại tâm kinh đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn vẫn còn giữ lại được cảnh giới cắt dứt nhân quả của tầng thứ 8. Thế này là sao? Trong lòng lăng tiêu lại đột nhiên xuất hiện một vùng đen tối. Đúng lúc này một tia sáng lué lên trong không gian đen tối của lăng tiêu. Giống như một quả pháo hoa đột nhiên bùng nổ. Chương 660, Nghiết bàn tái sinh, Phượng Hoàng hộ thể. Sự tịch mịch đó trong nháy mắt khiến lăng tiêu cảm thấy mình mất hết can đảm. Pháo hoa rực sáng thế giới nội tâm của lăng tiêu, khiến sự cô tịch càng lan tỏa khắp trái tim hắn mà chẳng kiêng nể gì. Sự tịch mịch chỉ tấn công trong nháy mắt đã khiến đạo tâm vốn được lăng tiêu tu luyện đến mức vững vàng như vách sắt tường đồng trợn nước ra rồi hình thành vô số vết dạn chạy dài. 3. Dường như có một tiếng vỡ trong chèo vang lên. Tất cả tầng phòng nhiều năm qua lăng tiêu đã ra cố cho đạo tâm như tảng đá đã phủ rêu phong hàng trăm năm, nhìn thì cứng rắn vô cùng, nhưng thực tế chỉ cần một trận gió là tan thành cắt đuổi. các tầng phòng hộ trong dây lát biến mất. Ở đó, chỉ còn lại một trái tim đỏ tươi đang đập thình thịch. Một trái tim bình thường. Không có gì kỳ lạ. Trái tim người tu chân theo tu vi không ngừng thâm hậu mà dần biến thành đạo tâm. Ngoài ra còn có căn nguyên lực và tín ngưỡng lực của người tu chân hòa quyện lại bảo hộ đạo tâm. Nếu tu luyện đủ cao thân, sẽ có pháp tác lực bảo hộ đạo tâm. Nếu bị ngoại vật quấy nhiễu, tỉ như tâm ma, pháp tác lực sẽ chảm sát tâm ma. Bởi thế người tu chân đều có tâm pháp của riêng mình, tu luyện đạo tâm, rèn luyện tâm cảnh. Tu chân giới thường có người tu chân xuống núi vào đời tu luyện. Đó là vì để cho đạo tâm được củng cố, tránh trở thời khắc mấu chốt. Bị ngoại vật tâm ma quấy nhiễu mà tẩu hỏa nhập ma. Còn lăng tiêu giờ này khác này, lớp phòng ngự nhiều năm tu luyện kia như là một đống ngói bị cự thạch đánh vỡ vụt, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích. Nếu lúc này lăng tiêu sinh ra tâm ma, thì chính là cơ hội tốt nhất để gặm nhấm đạo tâm của hắn. Chỉ có điều bao nhiêu năm qua lăng tiêu đã trải qua đủ thất tình lục dục long đông lận đận, sớm đã nhìn thấu việc đời. Tâm ma tầm thường làm sao có thể quấy nhếu đến tâm thần của hắn. Lăng Tiêu lúc này cũng muốn mở tầng phòng hộ này ra, khỏe miệng hơi nhếch lên, cả người đột nhiên trầm tĩnh lại, toàn bộ tâm thần hoàn toàn bung ra. Bung ra nghĩa là gì? Nghĩa là lúc này nếu có người tinh thần lực hơi cường đại một chút là có thể thoải mái thông qua tinh thần thức hải của Lăng Tiêu, xâm nhập tinh thần của Lăng Tiêu, nhẹ thì có thể nhìn trộm những suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, nặng thì thậm chí có làm Lăng Tiêu trọng thương, dễ dàng biến hắn thành một kẻ ngu ngốc. Đơn giản mà nói, Lăng tiêu lúc này giống như một con dê béo đang đi lạc trong rừng rậm. Không có năng lực phòng ngự. Bất cứ một con thú ăn thịt nào cũng có thể ăn thịt hắn. Nhưng nơi này là thế giới trong đỉnh. Trong thế giới này, căn bản là không có bất cứ kẻ nào có thể hãm hại lăng tiêu. Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt lăng tiêu hoàn toàn buông thả tâm thần. Một đạo hào quang chiếu thẳng lên trời bắn ra từ trên người lăng tiêu. Một tiếng hót lảnh lót vang lên lồng lộng. Làm cho tất cả sinh vật trong thế giới trong đỉnh đều câm như hến. Ngay cả nã đa khắc cường đại nhất thế giới trong đỉnh cũng đột nhiên ngóc đầu dậy khỏi thiên trì. Hai con mắt cảnh giác nhìn về phía lăng tiêu, nhìn chầm chầm con chim bảy màu đang tỏa sáng hào quang đến trời cao cuối chân trời. Phượng Hoàng Lăng tiêu không mở mắt, cũng không có nghĩ gì cả, nhưng một bóng phượng hoàng lại từ từ xuất hiện trong đầu lăng tiêu. Cái gọi là niết bàn hóa ra, lại đơn giản như thế này. Làm được rồi tự nhiên là đơn giản. Nhưng thử hỏi, có ai đủ can đảm vùng toàn bộ tâm thần ra, chết hạ tất cả phòng hộ? Người luyện võ càng tu luyện đến cảnh giới càng cao, sự ý lại vào các loại sức mạnh của mình càng thêm nghiêm trọng. Tựa như một người bình thường, hắn có thể nên ngang, hoàn toàn không bố trí phòng vệ đi trên đường. Nhưng một gã người luyện võ thực lực rất mạnh, lại không lúc nào không chú ý biến hóa chung quanh. Chỉ cần có nguy hiểm là có thể có phản ứng kịp thời. Cho nên, càng là người cường đại, đối với bọn họ mà nói, chữ buông càng khó. Toàn thân Phượng Hoàng bảy màu tỏa ra hào quang chói mắt. Nó bắt đầu bay lên, không quá cao cũng không quá xa. Sau đó bay vòng quanh Lăng Tiêu vài vòng rồi lại phát ra một tiếng kêu vang dội. Lăng Tiêu đương nhiên mở to mắt, nhìn Phượng Hoàng khẽ mỉm cười, miệng nhẹ giọng thì thầm: "Niết bàn tái sinh, hóa ra là Phượng Hoàng hộ thể." Lăng Tiêu nói xong, Phượng hoàng bảy màu đang bay trên bầu trời thế giới trong đỉnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang, chui vào người lăng tiêu. Lăng tiêu nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy trên mặt trái tim đỏ tươi có một con phượng hoàng bảy màu đang bám vào. Phượng hoàng mở hai cánh, ôm trọn trái tim lăng tiêu vào lòng, hai mắt nhấp nháy, xinh đẹp không thể tả Lăng tiêu không kìm nổi đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Thằng này, tiêu gạo gì mà như quỷ khóc ma chu. Khó nghe muốn chết. Ngay khi lăng tiêu bản tôn vì đột phá mà hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, từ các phòng giam sắt vách đông nhiên chuyển đến vài tiếng mắng. Ngay sau đó, lại có không ít người mang theo. Nơi này từ khi nào chứa chấp một thằng điên như vậy? Thật sự là phiền muốn chết, làm ấm ý phá mộng đẹp của đại gia. Hôm nay ta thấy có người mang theo một người vào phòng giam bên cạnh, không biết hắn có lai lịch thế nào. Có người nói mơ hồ. Lăng tiêu nghe những tiếng bàn tán xôn sao từ các phòng giam bên cạnh chuyển tới, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Cho tới bây giờ hắn vốn chưa từng vào tù. Nhập thể tu luyện để hiểu rõ này thế gian nhân tình thế thái, có cơ hội vào nhà tù thăm thú một phen cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, lăng thiêu vào đây chỉ là kế sách tạm thời. Dù gì đi nữa hắn cũng không thể ngồi ngay bên đường ngồi tiến hành tu luyện và đột phá. Lại nghĩ đến cô gái bắt mình nốt giam. Có lẽ cũng không phải là người xấu. Mình còn hủy bảo kiếm của người ta nữa chứ. Thanh kiếm kia của cô gái cũng thực sự là một cây kiếm tốt. Đáng tiếc là, tuy lăng tiêu nghĩ vậy, nhưng cũng không có suy nghĩ bồi thường cô gái kia. Có tinh thần trượng nghĩa không có gì sai, nhưng tinh thần trọng nghĩa thừa quá thì sẽ chẳng còn hay ho gì nữa cả. Cái hư danh này khiến lăng tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Nói dễ nghe là có khí phách. Nói khó nghe chính là không phân biệt được thị phi. Nếu đã đột phá, lang tiêu cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Đi đến cửa phòng giam, lang tiêu vừa mới vươn tay thì trong giây lát ánh mắt đã nhìn thẳng về một tên đang đứng trong một góc phòng giam bên cạnh. Lúc này chợt nghe gặp một tiếng thét kinh hãi từ phòng giam bên cạnh chuyển đến, mọi người nhanh chóng bu lại xem tạo nên một hồi hỗn loạn. Lang tiêu nhìn khe hở nhỏ trên song sắt phòng giam, khỏe miệng hơi giật giật, sau đó vươn tay. Song sắt to bằng cánh tay ở cửa phòng giam dễ dàng con vòng. Song sắt này bên trong đã pha mảnh huyền thiết, cứng rắn vô cùng đột nhiên trở nên mềm nhũng như quả mì. Chúng lập tức mềm và đi, biến thành hình thù rất kỳ quái. Lăng tiêu theo khe hở thông thả bước ra ngoài. Đám người đang vây quanh một tên đang té nằm trên mặt đất, miệng xùi bập mép, người co giật, nghe thấy tiếng động ở cửa phòng giam bèn quay đầu lại, trận mắt há hốc mồm nhìn lăng tiêu đi qua. Cả đám đều sưng sờ như con dối bằng gỗ chẳng biết gì nữa cả. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi cánh cửa kia ngay cả cao thủ siêu cấp cảnh giới tu luyện giả cũng không thể phá vỡ. Người thanh niên này làm như thế nào mở ra? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn? Lăng tiêu đông nhiên quay đầu lại, nhìn mọi người trong phòng giam, đột nhiên dựng ngón trỏ tay phải lên, đặt lên ngôi, làm động tác khẽ xụt một tiếng, sau đó nhết miệng, cười vô cùng vui vẻ rồi cứ như vậy mà đi ra ngoài. Mãi đến khi lăng tiêu đi khuất bóng, đám người này mới có người sự tỉnh, điên cuồng lao tới cửa, la lớn. Mang chúng ta đi với. Mang chúng ta đi. Phòng giam có rất nhiều buồng, căn buồng giam giữ lăng tiêu là buồng nằm bên trong cùng Cho nên ngay khi lăng tiêu đi ra, gần như tất cả mọi người hai bên đường đi đều biết đã xảy ra chuyện gì, đều xôn sao lên. Một đám nhảo vào cửa phòng giam, vươn tay ra. Người sau đẻ người trước. Người trước bị đẻ sát mặt vào song sắt cứng rắn vô cùng, khuôn mặt méo mó chẳng ra hình thù gì nhưng vẫn hô to. Cứu ta! Những người này là ai? Vì sao bị giam ở trong này? Lăng tiêu chẳng có chút hưng thú nào để đi tìm hiểu, càng không có suy nghĩ cứu những người này ra trong đầu. Bởi vì trên đường lăng tiêu đi ra, một cố khí tức tà ác bao phủ toàn bộ nhà giam. Không thể nói ở đây không có ai là tốt, nhưng ý ra, Người ác chiếm đại đa số. Lăng tiêu vừa mới ra tới cửa, có lính canh trông thấy hắn, trong mắt lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bọn họ canh giữ nhà tù này rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào có thể trốn ra ngoài. Hơn nữa bọn họ đều nhận ra người này chính là vừa mới bị dù lì đại tiểu thư tự tay bắt vào. Hơn nữa cũng nghe nói người này rất mạnh, nhưng kinh mạch đều bị phong tỏa, không thể xuất ra chút sức mạnh nào. Mặc dù vậy đám lính canh ngục vẫn bị cảnh cáo, không được trêu chọc người nọ, bởi vì người nọ không phải loại người mà thứ thấp kém như bọn họ có thể trêu chọc vào. Bọn họ đều nghe lời, không đi trêu chọc người nọ, nhưng người nọ lại tự mình chạy ra. Dừng dừng lại. Một tên lính canh trong lòng run sợ nhưng vẫn ngăn lăng tiêu lại. Bàn tay nắm chui kiếm hơi có chút run run, trong lòng tuy vẫn bảo là không cần hoảng, nhưng trái tim chưa từng trải lại đang bán đứng hắn. Khiến ời hắn nói ra cứ lắp ba lắp bắp. Lăng tiêu cũng chẳng thèm dừng bước. Mấy tên lính canh thực lực kém cỏi căn bản là chẳng đem lại chút hưng thú nào cho lăng tiêu. Mắt thấy lăng tiêu đi tới, hai tên lính canh này cản không dám cản, thả không dám thả. Ngay khi đang vô cùng khó xử, đột nhiên nghe thấy từ xa xa chuyển tới thanh âm phẫn nộ. Chính là hắn. diễn huynh đệ của ta, lại đoạt pháp trượng của ta. Sao hắn có thể đi ra ngoài? Một thanh âm khắc giận dữ hết. Là người giết con ta. Đi chết đi. Ngay khi lời này vừa vang lên có một cơn lốc hùng mạnh quét về phía lăng tiêu. Trên mặt đất, một khối cự thạch to bằng cái thất như một chiếc lá bị cơn lốc xoáy cuốn bay, vần vũ lao tới. Đối diện có một người cầm kiếm, đứng giữa không chung mua kiếm, một cỗ lực lượng rót vào trong lốc xoáy, khiến cho sức gió càng mạnh, càng thêm hung mãnh Trong nháy mắt đã đến bên cạnh lăng tiêu. lăng tiêu lơ đến quát tay. Lóc xoáy kia không ngờ khượng lại rồi hướng tới đám người kia cuốn ngược trở về. Từ phía đối diện truyền tới những tiếng hô kinh hãi. Còn lăng tiêu thì chẳng nói chẳng rằng đột nhiên biến mất. Xa xa cách đó mấy ngàn thước, trên tầng cao nhất của một tòa tháp có một nữ nhân đang đứng. Nàng chính là đại tiểu thư nhà cắt đờ dịn, viên minh châu của thành hắc hải. Nàng đứng đó nhìn những chuyện đang xảy ra bên này. Lúc này trong ánh mắt của nàng đầy hương phấn. Giống như là đứa trẻ nhỏ phát hiện một món đồ chơi mới. Chương 661: Trí nhớ còn lại của Tiểu Yêu. Gia tộc Cadgerin ở toàn bộ Đông Châu mà nói, người biết bọn họ cũng không nhiều, tự nhiên cũng không quá nổi danh, nhưng từ mấy vạn năm trước, giữa tất cả các người luyện võ cao cấp của Đông Châu và trong nội bộ các đại môn phái đại thế gia lại lưu truyền một câu nói như sau: "Không được chê vào người của gia tộc Cadgerin." Cho tới bây giờ có rất nhiều người căn bản là không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, nhưng điều này cũng không ngăn bọn họ khi gặp người của gia tộc Cát Đởn Dĩn sẽ nhớ tới những lời này. Còn gia tộc Cát Đởn Dĩn vẫn luôn ở Hát Hải Thành ở tận cùng của Đông Hải, rất ít khi ra khỏi phạm vi thế lực của họ. Cho nên tới bây giờ, đã rất ít người còn có thể nhớ rõ những lời này. Cho dù nhớ rõ, cũng gần như không ai đem những lời này để vào trong lòng. Tất cả đều cho rằng Có lẽ năm đó gia tộc ở Đông Châu Hắc Hải Thành này đã từng sinh ra một nhân vật xuất chúng Hắn có thực lực cường đại làm cho người ta run dậy. Trên thực tế, bản lĩnh riêng của gia tộc Cắt Đờ Dìn cũng cực kỳ thần kỳ, bản lĩnh truy tung. Phạm là người mà gia tộc Cắt Đờ Dìn đã để ý, cho dù chạy tới chân trời góc biển, cũng bị họ bắt trở về. Mà gia tộc Cắt Đờ Dìn thì gần như tất cả mọi người đều có bản lĩnh biến thái này. Thử nghĩ mà xem. Nếu có người chọc tới bọn họ, trừ phi có thể đem toàn bộ người của gia tộc cắt gìn rết sạch. Nếu không cứ chờ bọn họ truy sát mãi không ngừng đi. Cho dù thực lực không bằng người, những thứ bản lĩnh này làm cho cuộc sống hàng ngày của người ta lúc nào cũng bất an. Điều này quả thật khiến cho ngay cả cường giả hùng mạnh cũng kiên kỵ, cho nên mới lưu truyền một câu như vậy. May mắn rằng gia tộc cắt vẫn luôn luôn kiếm tốn, cũng không chủ động đi gây chuyện, cũng không thay người khác truy tung. Nếu không, gia tộc bọn họ hoặc là đã sớm trở nên cực kỳ huy hoàng rực sáng hào quang trên khắp thánh vực, hoặc sớm đã bị người ta diệt sạch. 3. Khi rú lý lần đầu tiên nhìn thấy lăng tiêu, trong lòng đã có linh cảm rằng người này có chút bất thường. Đầu tiên là diện mạo đặc thù của lăng tiêu khiến nàng có chút mê muội Cũng không phải là thích, chỉ là trong mắt người da trắng như nàng, người tóc đen này dường như có một sức hút độc đáo. Khí tức trên người kẻ này khiến nàng bất giác muốn gần gối hắn. Cho nên, dũ lý luôn luôn bướng bỉnh, tinh thần trượng nghĩa quá thừa mới có thể quản chuyện không đâu của hai tên khốn khiếp kia. Kỳ thật nàng đã sớm không vừa mắt hai tên khốn khiếp kia. Nhất là tên đại pháp sư kiệt khác. Vừa mới rồi thậm chí nàng còn oán giận trong lòng vì sao người chết không phải là tên khốn khiếp kiệt khác đó. Lần nào hắn cũng nấp ở phía sau dở trò. Còn tên kia thì ngu ngốc hồ đồ bị kiệt khắc đẩy ra trước mang tiếng ác nhân. Dù sao cái tên kiệt khắc và cái tên bị lăng tiêu đánh chết kia, số danh của hai người bọn chúng đều vang vọng khắp hắc hải thành. Nếu không phải người ta kiêng kỵ thế lực phía sau hai người bọn chúng thì hai tên khốn khiếp này sớm không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần. Cho nên lúc rủ lì đem lăng tiêu đưa vào nhà giam đã lưu lại ấn ký độc môn của gia tộc cắt đờ dịn trên người lăng tiêu. Nàng tin chắc rằng bất kể lăng tiêu chạy đến đâu, Nàng đều có thể tìm được hắn. Ở trong lòng rú ly, phạm vi hát hải thành cũng đã cực kỳ rộng lớn lắm rồi. Còn toàn bộ Đông Châu lại lớn đến mức trong lòng nàng chẳng có chút khái niệm nào cả. Nhưng làm sao nàng có thể ngờ được, người đầu tiên nàng để lại ấn ký lại không phải là người Đông Châu. Khi nàng muốn tìm Lăng Tiêu, thì đã chỉ còn mỗi cảnh mà người thì đã biến mất phương nào. 3. 3. Lăng Tiêu chưa từng nghĩ rằng phải ở lại hát hải thành quá lâu. Tuy rằng ở đây Tiểu Yêu tìm lại được một phần trí nhớ của nàng, nhưng Lăng Tiêu cũng không thấy hắc hải thành có gì đáng giá để giữ chân mình. Lăng Tiêu lên đường, chân đạp Tiểu Yêu mà ngự kiếm phi hành. Đồng thời, Tiểu Yêu cũng kể lại cho Lăng Tiêu nghe, nàng tìm được một vài tin tức từ phần trí nhớ vụn vật này. Khiến Lăng Tiêu kinh ngạc chính là thân thế thần bí và ly kỳ của Tiểu Yêu mà phần trí nhớ vụn vật này còn lưu lại. Chủ nhân Trạng thái bây giờ của ta không phải là trạng thái thật sự của ta. Bản thể của ta đang ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng ở một nơi cách đây rất xa. Nếu muốn tìm bản thể của ta, chủ nhân nhất định phải đến thần giới viên cổ. Bản thể của ngươi. Thần giới viên cổ. Mặc dù Lăng Tiêu là người tu chân, nhưng nghe thế vẫn cảm giác chuyện thần thoại trong sách xưa. Đúng vậy, bản thể của ta là một yêu thú vô cùng lớn. Thực lực mạnh hơn bây giờ vô số lần. Thanh âm dịu dàng, khuôn mặt vui vẻ của Tiếu Yên khiến cho người ta thật khó có thể tưởng tượng rằng yêu thú khổng lồ bản thế của nàng kia sẽ có hình dạng như thế nào. tiểu Yêu đứng bên cạnh lăng tiêu trong lúc phi hành tốc độ cao tạo thành cái bóng mờ mờ hào hào, nói tiếp. Còn nói về thần giới viễn cổ, ta cũng không biết nó ở địa phương nào. Chỉ biết rằng nơi đó hoàn toàn khác thần giới trong mắt người thánh vực. chúng thần trong thần giới viễn cổ đều có pháp lực cương đại. Còn ta năm đó là khi chiến đấu với một người cường đại thì bị thương. Bản thể lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng còn linh hồn vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Trong đó có một mảnh tàn hồn cùng với máu của ta rớt xuống một khối thép thiên thạch. Cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, khối thép thiên thạch kia bị dùng chế tạo làm binh khí. Trước nay ta đã qua tay rất nhiều người, chỉ có chủ nhân có thể phát ra khí tức khiến tiểu yêu thoải mái, cho nên tiểu yêu liền chọn chủ nhân. Lăng tiêu nghe xong. Không kìm nổi hỏi tiểu yêu. Năm đó ngươi chiến đấu với ai? Thực xin lỗi chủ nhân, trong trí nhớ của ta không có hình dáng của người kia. Ta chỉ nhớ rõ đã cùng người ta chiến đấu qua. Ta thậm chí còn không nhớ rõ hình dáng mình tột cùng là cái gì. Chỉ có thể tìm được những mảnh tàn hồn của ta mới có thể khiến ta hoàn toàn khôi phục bình thường. Hôm nay tiểu yêu nói nhiều hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa còn mang theo chút cô đơn lạnh leo trong câu nói. Làm cho lăng tiêu có tâm ý tương liên với không khỏi có chút đau lòng, ôn hòa nói. Tiểu yêu, ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều, nếu có thể tìm được phần trí nhớ thứ nhất thì nhất định có thể tìm được phần thứ hai. Nếu tìm khắp thánh vực mà không thể tìm đầy đủ thì chúng ta sẽ đi thần giới tìm kiếm. Đôi mắt xinh đẹp của tiểu yêu đã long lanh lệ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn chủ nhân. Nói xong hóa thành một quần sáng máu hồng chạy vào đan điền của lăng tiêu tu. Luyện. Yêu huyết hồng liên kiếm tuy rằng không phải buồn mạng pháp bảo của lăng tiêu nhưng trong suy nghĩ của lăng tiêu, vị trí của tiểu yêu không hề kém hơn hàm hàn bảo đỉnh chút nào. Thậm chí nếu quả thật gặp chuyện khiến lăng tiêu chọn một trong hai, thì lăng tiêu khẳng định rằng thà là mình trọng thương chứ không vứt bỏ tiểu yêu. Điểm ấy lăng tiêu hiểu được. Tiểu yêu cũng hiểu được. Tiểu yêu tuy rằng không nhớ rõ mình có bao nhiêu mảnh tàn hồn nhưng có lẽ số lượng cũng không ít. Sau khi dung hợp thêm một phần trí nhớ tiểu yêu có thêm một khả năng mới, đó là nếu có linh hồn nằm cách đó 10 vạn dặm, tiểu yêu có thể cảm giác được. Đây là bản lĩnh khiến cho lăng tiêu có đôi chút bội phục và hâm mộ. Đại tự tại tâm kinh tần thứ 9 đại thành khiến lăng tiêu tràn trề hy vọng vào tương lai. Cho dù bên trong thánh vực còn có rất nhiều người có thể chiến thắng mình nhưng lăng tiêu cũng không quan tâm. Hắn còn trẻ, còn có thời gian để nâng cao chính mình. Đi qua nhiều nơi. Hiểu biết của lăng tiêu đối với cường giả chân chính ẩn cư trong thánh vực không xuất hiện trước mặt người đời, càng nhiều. Ba cảnh giới người luyện võ gọi là tiên thiên, tu luyện giả, đại viên mãn chỉ là danh xưng do hầu hết người trong thánh vực tán thành mà thôi. Còn có một bộ phận cũng tương đối nhiều người căn bản là tán thành và cũng không quan tâm đến ba loại cảnh giới này. Thì như diệp thiên, thì như rủ lì hoạt bắt còn có rất nhiều cường giả ẩn cư không muốn xuất hiện trước người đời. Bọn họ căn bản là không quan tâm đến cái gì gọi là đại viên mãn. Ở trong lòng những người này tiền kiếp thần có lẽ còn có chút hứng thú. Hậu kiếp thần mới thực sự là đỉnh cao mà bọn họ vươn tới. Tuy rằng lăng tiêu cũng không thể hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc lăng tiêu suy đoán rằng bên trong thánh vực quả thật còn có nhiều người mạnh hơn hắn. Điều này cũng chẳng có gì là mất mặt. Nếu quả thật đường đường một thánh vực mà không thể tìm nổi một người có thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu, thì đó mới là điều không tưởng. Lăng Tiêu tuy rằng ngông cuồng nhưng không kêu ngạo. Lăng Tiêu sắp xếp lại những việc mà mình muốn đi làm. Thứ nhất rời khỏi môn phái đã rất nhiều năm, Lăng Tiêu chuẩn bị quay về. Thời gian trước có người truyền âm, nói sau nhiều năm tiến hành nghiên cứu bình hành chuyển chống trận rốt cục cũng đã thành công. Điều này nghĩa là, nếu Lăng Tiêu đồng ý, Hắn có thể thiết lập chuyển chống trận bất cứ chỗ nào trong thánh vực, sau đó để cho thuộc Sơn phái nắm giữ truyền chống trận. Điều này không chỉ mang tới cho lăng tiêu tiền tài và thanh danh mà còn có rất nhiều cường giả xưa nay hẳn cư không biết mặt. Đó mới chính là điều trong yếu. Thứ hai, nếu đã biết hầu hết thân thế của tiểu yêu là như thế, vậy việc đi tìm toàn bộ những phần trí nhớ còn thiếu của tiểu yêu cũng là việc mà lăng tiêu tất nhiên phải làm. Thứ ba là Lăng Tiêu từ mạnh ra cảm nhận được một cố khí tức kỳ quái. Suy nghĩ kiến lập quốc gia cứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu áp chế, lại bùng lên, lại áp chế. Lăng Tiêu biết, trước mắt bằng vào thực lực tổng thể của thuộc Sơn Phái, đừng nói lập quốc, cho dù đứng vững ở Nam Châu Liên Minh hay là tôn ra đại biểu cho Nam Phương Liên Minh cũng sẽ không ngồi nhìn thuộc Sơn Phái lớn mạnh, nhất định sẽ ra sức chén ép. Đã bao năm rồi, Thánh Vực chưa từng xuất hiện một quốc gia. Điều này có quan hệ trực tiếp với các đại gia tộc. Chỉ cần có một chút mầm ngống manh nha xuất hiện thì ngay lập tức sẽ bị các đại gia tộc dập tắt. Cho dù là dân chúng bình thường của thánh vực cũng không được phép có ý nghĩ này. Mục đích lần nào buôn ba của lang tiêu cũng đã hoàn thành hơn phần nữa. Đại tự tại tâm kinh rốt cục hữu kinh vô hiểm, cờ bờ giờ ho, kinh hãi mà không có nguy hiểm, đặt tới cảnh giới tầng thứ 9. Người tu chân thực lực trên độ kiếp kỳ mỗi lần đề thăng đều thật cẩn thận để dẫn đến thiên kiếp ngoài ý muốn Kỳ thật cho dù là lăng tiên hiện tại tâm huyết dân trào, nghĩ đến độ kiếp, thấy cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chẳng qua hắn không ngốc đến mức tiến hành độ kiếp lúc này. Lăng tiêu ngự kiếm phi hành, tốc độ tương đối mau căn bản là không phải người bình thường có khả năng đuổi theo. Cho nên có rất nhiều người ngẩn đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng xẹt ngang qua không chung mà thôi. Lăng Tiêu mất thời gian là 6 tháng thì đi đến song châu quận. Thăm lại chốn cũ, nhớ đến rất nhiều chuyện xưa, trong lúc Lăng Tiêu tâm tư trào dâng, liền tìm một quán rượu nhỏ đi vào ngồi xuống. Nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán. Nghe nói gì chưa? Thanh thần hội tấn công thuộc sân phái. Ta đương nhiên nghe nói rồi. Ta còn nghe nói thanh thần hội này là một môn. Phái vừa xuất hiện, thực lực cường đại kinh người. Tuy tiện một thành viên cũng có thực lực cảnh giới đại viên mang chín. chương 662, Thanh Thần Hội. Ôi, không biết các ngươi có nhận ra hay không? Từ khi Thục Sơn phái quật khởi đến nay, Nam Châu chúng ta đã không còn ngày nào yên bình nữa. Như chúng ta đây vốn cách Thục Sơn 10 vạn 8.000 dặm, muôn sông nghìn núi cách trở, vậy mà tin tức vẫn truyền được cho đến tận đây. Nếu là trước kia nằm mơ cũng không nghĩ đến tình hình như bây giờ. Một lao giả. Vỗ nhẹ tròm dâu hoa dâm đang buông xuống ngực bùi ngồi nói. Hắc, theo ta thấy, thục sơn phái quật khởi là chuyện tốt. Đã bao nhiêu năm rồi tình hình Nam Châu đều buồn tẻ như vậy. Phóng mắt nhìn quanh các loại tài nguyên ở Nam Châu, đều bị các đại gia tộc chiếm lấy. Đám tiểu môn phái như chúng ta đây muốn sinh tồn cũng rất khó khăn. Thục sơn phái quật khởi, liên minh Nam Châu tan giã, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt đó, ha ha. Một trường môn môn phái nói vô cùng vui vẻ. Bên cạnh có người đánh mắt nhìn hắn, đảo mắt nhìn quanh mọi người trong quán rượu nhỏ, hạ thấp giọng nói. Lao huynh coi trường thai vách mạch rừng. Vạn nhất bị người của các đại gia tộc nghe thấy rồi trách cứ thì không hay lắm đâu. Vị trường môn môn phái nhỏ cười ha hả nhưng cũng không cãi lại, thầm nghĩ. Đám người đại gia tộc sao lại đến những nơi nhỏ bé như thế này uống rượu chứ? Lăng tiêu hiên lặng ngồi đó, túi lầu uống rượu. Trên mặt không có biến hóa gì, trong lòng lại nghi hoặc thanh thần hội này là thần tiên phương nào. Vì sao có người tấn công thuộc sơn phái nhưng không ai báo cho mình biết? Lăng tiên đang ở trong lòng nghi hoặc thì nghe thấy mấy người bàn bên cạnh nhỏ giọng tán gấu về chuyện lúc nãy. Vương huynh theo như ngươi nói thì thanh thần hội này cũng rất thần bí. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt chúng ta? Hơn nữa còn công khai tuyên bố phải tấn công thuộc sơn phái. Thuộc sơn phái dễ tấn công vậy sao? Trước hết không cần nói đến chuyện tông chủ thuộc Sơn Phái Lăng Tiêu là nhất đại luyện Đan tông sư, ở Nam Châu quan hệ rộng khắp. Chỉ cần nói đến hộ sơn đại trận của thuộc Sơn Phái, ngay cả cường giả cảnh giới đại viên mãn cũng không vượt qua được, bọn họ có thể vượt qua sao? Người được xưng là Vương Huynh chính là vị trưởng môn của môn phái nhỏ kia, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngạo nghẽ. Nói đến chuyện này, ta quả thật là có biết một phần. Không dối gạt huynh đệ. Một vị bằng hữu của ta đang ở trong thanh thần hội này. À! Mọi người phát ra một loạt những tiếng kinh hô. Vài người che miệng, trong mắt mang theo vẻ không thể nào tin nổi, nhìn trưởng môn môn phái nhỏ họ vương. Vương trưởng môn nhân vô cùng vừa lòng với phản ứng của tất cả mọi người, sau đó thở dài một tiếng có chút buồn bực nói. Nói đến bằng hữu này, hắn là bạn trí cốt của ta. Hắn và ta từ nhỏ lớn lên bên nhau. Nhưng tu vi của hắn xưa nay vẫn không bằng ta. Hơn 20 năm trước hắn rời khỏi quê hương, ta cũng không hề gặp hắn. mãi hơn 2 tháng trước ta bỗng phát hiện hắn đã trở về. Hơn nữa một thân thực lực đã trở nên sâu không lường được. Lại nói tiếp ta hiện tại mới đạt cảnh giới sơ cấp tu luyện giả. Còn hắn nguyên bản vẫn đang khốn tại cảnh giới thiên thiên, không ngờ nhảy vọt, đạt tới cảnh giới trung cấp đại viên mãn. Hả? Mọi người lại kinh hô một trận. Lần này tiếng hô so với lúc trước càng thêm kinh hãi. Lúc trước tuy rằng cũng nghe nói thanh thần hội thực lực hùng mạnh, người ở bên trong đều có cảnh giới đại viên mãn trở lên, nhưng dù sao không có ai chính mắt gặp qua. Những người gặp qua thì căn bản sẽ không ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng với người khác. Cho nên, sau khi những người này nghe được một ví dụ chân thật như thế, đều không khỏi kinh hãi. Thanh thần hội này rốt cuộc là tổ chức như thế nào? Không ngờ có thể làm cho người ta trong vòng 20 năm thời gian ngắn ngủn từ cảnh giới tiên thiên vượt qua đến đỉnh phong là cảnh giới đại viên mãn. Cho dù trong mắt cao thủ chân chính, đại viên mãn còn xa mới là đỉnh, nhưng đối với tuyệt đại đa số người trong thánh vực mà nói, đại viên mãn cảnh giới cũng đã là đỉnh. Hồi lâu, có người phục hồi lại tinh thần, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn trưởng môn họ vương này, thanh âm có chút run dày nói. Vương Minh, thanh thần hội này còn nhận người không? Vương trưởng môn nhân hơi lắc lắc đầu, sau đó hạ thấp giọng ánh mắt lấp lánh. Nói, đừng nói không nhận, cho dù là nhận, cũng không muốn đi. Vì sao? Người bạn nối khố kia của ta, lúc mà ta nhìn thấy hắn, thực lực của hắn quả thật cao hơn vô số lần, đạt tới cảnh giới căn bản là không thể nhìn thấu. Nhưng đồng thời, chỗ này của hắn, vương trưởng môn nhân chỉ chỉ vào đầu mình, nói tiếp. Dường như có chú vấn đề. Hắn khi xưa là người hoạt bác, tính tình cẩy mở. Nhưng hôm ta gặp lại hắn, hắn lại trầm mặc ít lời, thái độ vô cùng lạnh lùng. Khi ta đề nghị muốn gia nhập thanh thần hội, hắn dùng thái độ thô bạo cự tuyệt. Ta lúc ấy không hiểu, còn cùng hắn gây lộn một trận, gặp nhau vui vẻ mà chia tay trong buồn bực. Sau đó, buổi tối trước khi đi, hắn đến tìm ta, lôi ta đi tìm rượu uống suốt đêm. Sau đó nói với ta rằng ngàn vạn lần không nên gia nhập thanh thần hội. Nếu không coi như hoàn toàn hủy diệt chính mình. Hắn cũng không nói rõ lý do cho ta nghe, chỉ nói trải qua rồi mới biết. Vương trưởng môn nói xong, đôi mắt có chú ứng đỏ, dùng sức hít một hơi, chậm rãi nói. Không ngờ, không lâu sau chuyển đến tin tức rằng thanh thần hội phái tấn công thuộc sân phái. con hùng hổ tuyên bố san bằng thuộc sơn, diệt đến độ không còn một ngọt cỏ. Ta chỉ biết, chuyện này chắc chắn có nguy hiểm rất lớn. Vương trưởng môn nhân sau khi nói xong. Mấy vị bằng hữu ngồi cùng bản cũng đều thổn thức không ngừng Lao giả dâu bà khuyên giải an ủi nói. Vương trưởng môn, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Ngươi ở hiền, tất gặp lành. Người huynh đệ kia của ngươi có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Vương trưởng môn lắc lắc đầu sau đó mới nói. Thục Sơn vốn là hiểm địa. Mấy năm nay có bao nhiêu người tấn công nơi đó không thành công rồi bỏ mình ở đó. Hơn nữa ta hiểu được ý của huynh đệ ta. Hắn tuy rằng không nói rõ cho ta nghe, nhưng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu biết đối phương cũng tương đương hiểu biết chính mình. Hắn là cảnh cáo ta, thanh thần hội cũng không khác nào chảo lửa. Thanh thần hội. Lăng tiêu vừa uống rượu, vừa nhíu mảy cân nhắc. Từ khi nào thuộc sơn phái gặp phải một cỗ thế lực cường đại như vậy? Nghĩ một hồi, trong đầu lăng tiêu linh quang thoáng hiện. Một đoạn trí nhớ ngắn mà cho tới bây giờ hắn cũng không muốn nhớ lại như một đoạn phim chiếu chậm xuất hiện trong đầu hắn. Bàn tay khủng bố kia chụp hắn như chụp một con môi ối. Sau đó, không gian chung quanh hoàn toàn bị khống chế, hắn muốn bỏ chạy cũng chạy không thoát được. Nếu không phải hắn có nguyên thần thứ hai thì cái chụp đó đã đoạt mạng hắn rồi. Thanh Hà. Thanh Hà Đại Thần. Thanh Thần Hội. Đến lúc này lai lịch của Thanh Thần Hội muốn công kích Thục Sơn Phái đã hoàn toàn minh bạch. Một ngọn lửa giận không tên đột nhiên trào lên từ đáy lòng lăng tiêu. Khí thế cường đại từ thân thể lăng tiêu hầm một cái bộc phát ra ngoài. Toàn bộ mọi người đang ngồi uống rượu trong quán rượu nhỏ hoàn toàn không chuẩn bị gì đều bị cô áp chế dọa cho ngây người, đồng thời cũng bị áp chế đến mềm nhũng toàn thân. Trong mắt họ đều toát ra vẻ kinh hãi. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ được, bên trong tiểu bốn nhỏ này không ngờ còn ẩn giấu một đại thần khủng bố. Xong rồi. Vương trưởng môn nhân thầm hô xui xẻo, cảm thấy trăm ngàn suy nghĩ đều tan thành mây khói. Hắn làm sao cũng không thể nhìn ra thanh niên này chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thật là nói nhiều mang họa. Ngay khi mọi người đang nghĩ mình xui xẻo thì lăng tiêu cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, cảm giác được mình có chút kích động quá, vội vàng kiềm chế khí thế. Nhưng mọi người trong quán rượu nhỏ cũng không vì thế mà thả lỏng. Tất cả mọi người đều duy trì trạng thái như hóa đá. Ngồi yên không dám cử động. Lăng tiêu lắc đầu, biết mình không thể ngồi ở chỗ này nữa. Sau khi đặt tiền lên bàn, Lăng tiêu đứng dậy chậm dãi rời đi. mãi đến khi Lăng tiêu đi được một lúc lâu rồi, mọi người mới tỉnh lại. Tất cả đều mặt xám như cho. Rất nhiều người đều không kìm lòng dược ngồi thẳng người lên bởi vì phía sau lưng họ tất cả đều đã ướt đấm. Những người này thậm chí đã quên việc dùng nội lực hong khô quần áo. Gió lạnh thổi qua. Cảm giác lạnh như băng làm cho bọn họ run rảy một hồi. Thật là đáng sợ. Người thanh niên này không phải là người của thanh thần hội chứ? Có người lắc đầu. Không phải đâu, nếu người này là người của thanh thần hội chúng ta đã sớm mất mạng. Quên đi quên đi, mặc kệ hắn là ai, chúng ta mau đi thôi. Đúng vậy, mau đi thôi. 3. Sau khi rời khỏi tự quán, lang tiêu bay lên không chung. Vỗ định dùng truyền âm phù hỏi tình hình thuộc sơn bên kia một câu. Do dự một chút, hắn quyết định bỏ truyền âm phụ xuống. Nếu đã quyết định phải rèn rúa bọn họ, có một số việc không nên tự mình làm hết. Nhưng trong lòng lăng tiêu bắt đầu chôn sâu một hạt mầm thù hận với thanh hà đại thần cao cao tại thượng kia. Đối phương chẳng những muốn hủy diệt mình, không ngờ còn muốn diệt sạch môn phái mình. Thanh thần hội, nhất định là đám tín đồ của thần năm đó công kích thục sơn phái mà mình giết chưa hết còn vài tên thủ lĩnh trốn thoát. Không ngờ bọn chúng đã khôi phục nguyên khí nhanh như vậy. Lại một lần nữa đem đầu mâu hướng về phía mình. Trong lòng lăng tiêu cũng cho rằng mục đích mà thanh hà sai tín đồ của mình tiêu diệt thuộc sơn cũng không đơn giản. Lại nghĩ đến hành động kỳ quái của mạnh gia kia. Lăng tiêu dần dần có chút sáng tỏ. Năm đó thần chiến có lẽ do rất nhiều nhân tố tạo thành. Nhưng xét đến cùng, cũng là do một đám thần cường đại tranh đoạt tín đồ, cố gắng dành càng nhiều tín ngưỡng lực cho mình càng tốt tạo thành. Nếu là như thế... Cánh cửa thần giới sao tốt bằng xây dựng một quốc gia. Cho nên, thanh thần hội chủ động tấn công là muốn trước hết dùng thuộc sơn phái đứng đầu thánh vực suốt gần 200 năm qua để khai đao tế cửa Mục đích này cũng không có gì là lạ. Lăng tiêu đã nghĩ minh bạch chuyện ấy, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh như băng. Thầm nghĩ một khi đã như vậy, ta đây nếu không tiếp đón các ngươi thật tốt chẳng phải khiến rất nhiều người chờ xem náo nhiệt thất vọng sao. Tinh thần lực của lăng tiêu bàng bạc như thủy ngân. Tản ra bốn phương tám hướng. Một lát sau, một đạo hào quang màu vàng từ đằng xa phong tới. Giữa trời đêm yên tĩnh, quần hào quang màu vàng này hiện ra trong mắt lăng tiêu rõ ràng như ban ngày. Một tiếng hót trong trẻo vang lên, đạo hào quang màu vàng kia trợt rừng trước mặt lăng tiêu. Trong ánh mắt tuấn xỉu thần tuấn luy vũ nhìn lăng tiêu mang theo đầy sự ngạc nhiên vui mừng và không muốn xa rời. Lăng tiêu vung tay lên, ngợi lối vào thế giới trong đỉnh ra. Sờ sờ đầu tiểu xỉu sau đó nói. Vào đi, nói kim hổ mang ngươi đến thiên trì tu luyện. Tiểu xỉu vô cùng nhu thuận bay vào đỉnh nội thế giới. Giữa đêm đen, hai mắt lăng tiêu chăm chú nhìn về phía xa. Chuyên âm phủ trên người, lúc này hơi hơi dung. Chương 663, và chạm. Chủ công, ta là Vân Sơn. Trước mặt Sơn môn có một đám gọi là Thanh Thần Hội, ở Nam Châu huynh hoang rằng phải tấn công chúng ta. Chúng thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tất cả, hồ sơn đại trận cũng đã mở ra. Vừa rồi tiên phong của bọn chúng đã đến nhưng không có xông vào, dường như biết sự lợi hại của hồ sơn đại trận chúng ta. Lúc này chúng đang tụ tập trước cửa Sơn môn, có vài người trong chúng ta muốn chủ động xông ra, thuộc hạ cảm thấy chuyện này nên để chủ công quyết định là tốt nhất. Lăng tiêu cười nói, làm sao? Ép đến độ người chịu không được là đám người lăng võ à? Nói bọn họ nhẫn nhịn đi. Thanh thần hội này chính là đám tín đồ của thần năm đó. Bây giờ chúng ngóc đầu trở lại, bọn họ căn bản là không đối phó được. Kể cả Lam Hy ngươi nói với nàng coi chừng đám người kia cho ta. Ta sẽ rất nhanh trở về, nếu ai tự tiện xuất chiến, đừng trách ta không khách khí. Lăng tiêu nói xong, đóng truyền âm phủ thân mình hóa thành một làn khói nhẹ biến mất giữa bóng đêm mở mịt Nam Trương Vân Sơn nhìn thoáng qua Lam Hy đang đứng ngay bên cạnh hắn, hơi hơi nhún nhún vai hai tay xua xua. Tiền bối, ngài cũng thấy đó. Lam Hy bỉu môi, trừng mắt nhìn Trương Vân Sơn một cái, vốn éo thân mình, thở phì phì bỏ đi. Trương Vân Sơn thở phào một cái, trong lòng thầm khen chủ công thật là anh Minh, cũng biết chuyện này chắc chắn có Lam Hy thăm dự, thế là ngày câu đầu tiên đuổi Lam Hy trở về. Nếu không có những lời này của Lăng Tiêu ai biết bà cô này có tuốt kiếm dẫn người xông ra ngoài hay không? May mà chủ công phản ứng rất nhanh là đại quản gia của thuộc sơn phái, quả thật Trương Vân Sơn cũng không hề dễ dàng. Rất nhiều khi cũng làm không tốt. May mà các phu nhân của Lăng Tiêu đều đang bế quan tu luyện, bất chợt xuất quan thì cũng không can thiệp về các quyết định của Trương Vân Sơn. Nếu không hắn sẽ càng khó làm việc. Vốn dĩ Trương Vân Sơn nghĩ trong lòng, quản lý một môn phái cũng không khó, nhưng sau khi thực sự tiếp nhận mới phát hiện, quản lý môn phái và quản lý gia tộc hoàn toàn không giống nhau. Nhiều người đến từ nhiều nơi thậm chí không cùng một thế giới. Mọi người ở cùng một chỗ sẽ phát sinh nhiều va chạm đến vậy. Chuyện nhỏ tự nhiên còn có người giải quyết. Nhưng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện chuyện giống như Lam Hy muốn xuất chiến làm cho người ta khó xử. Đó chính là những thử thách thực sự với năng lực quản lý của Trương Vân Sơn. Ngay từ khi Thanh Thần Hội vừa xuất đầu lộ diện, Trương Vân Sơn đã bắt đầu tìm hiểu lai lịch của môn phái từ đầu xuất hiện này. Kết quả khiến hắn giật mình chính là môn phái này giống như là từ đá nước ra, trong quá khứ không có dấu vết gì liên quan đến sự tồn tại của chúng. Hơn nữa hầu như tất cả mọi người trong thanh thần hội đều cực kỳ thần bí, hầu như không có dấu vết nào để điều tra. Nhưng ngay cả như thế, Trương Vân Sơn vẫn tìm được mỗi ít dấu vết để lại. Tục ngữ nói trên đời này không có cái gì là hoàn mỹ. Hoàn mỹ thật sự chính là sự thiếu hụt lớn nhất. Thanh thần hội xét ở một mức độ nào đó cũng đã đủ hoàn mỹ rồi. Người trong hội đều có thực lực trên đại viên mãn, hơn nữa hành tung quỷ dị cũng không lưu lại dấu vết gì. Sau khi Trương Vân Sơn đều tra không có kết quả lập tức dừng lại việc tra xét thanh thần hội. Hán căn cứ vào rất nhiều bằng chứng mà tiến hành suy đoán, rốt cục kết luận thanh thần hội và đám tín rồ của thần của thanh hà thần năm đó nhất định có liên quan. Như vậy việc thanh thần hội công kích thuộc Sơn phái có lý do rõ ràng. Hơn nữa, việc Lăng Tiêu bị Thanh Hà đánh nát nhục thân tuy rằng Trương Vân Sơn không biết nhưng Lăng Tiêu cũng nói cho Trương Vân Sơn biết mình bị trọng thương. Nếu là như thế, tối ca Thanh Hà thần rất có thể sẽ lợi dụng lúc này để tiêu diệt thuộc Sơn Phái, một mẻ nuốt trọn Cũng chính bởi vì vậy, Trương Vân Sơn hạ lệnh cho tất cả mọi người không được tùy tiện xuất chiến nếu không môn quy xử trí. Nhưng mệnh lệnh này lại không cách nào rước thuốc Lam Hy. Lam Hy đương nhiên cũng biết lai lịch thanh thần hội và sự cường đại của họ. Nhưng Lam Hy trời sinh tính hao chiến. Muốn trước tiên sông ra đánh với bọn họ một trận. Lam Hy sau khi rời khỏi chỗ của Trương Vân Sơn đi được một lúc thì đột nhiên thấy một hồng y dì hẻ nữ tử xuất hiện trước mặt, cất giọng vang vang hỏi. Tiền bối sao rồi? Hắn có đồng ý không? Lam Hy thở hại một tiếng sau đó nói. Chẳng những không đáp ứng, còn báo Lăng Tiêu. Kết quả Lăng Tiêu bảo hắn nói với ta. Coi chừng đám người hiếu chiến các ngươi chờ hắn trở về rồi tính sau. À, tông chủ đã trở lại rồi à, thật tốt quá. Hoác thanh thanh hương phần nói, sau đó duy nghĩ một hồi, cuối cùng nói. Tiền bối, thanh thanh có ý này bảy. Ý gì? Lam Hy nhìn lướt qua cô gái tinh quái này. Hoác thanh thanh rất hợp khẩu vị của nàng. Bây giờ, Lang Vận Nhi, Nha Nha, Hoác thanh thanh mấy người đều có quan hệ đặc biệt tốt với Lam Hy. Lam Hy cũng rất thích các nàng. Lúc không việc gì cũng luôn đi cùng các nàng. Hoác thanh thanh ghé vào hai Lam Hy thì thầm cái gì đó. Đôi mắt Lam Hy chấp chớp đầy hưng phấn, nhưng ngoài miệng trần trừ nói. Chuyện này, như vậy có được không? Hoác thanh thanh lộ ra nụ cười như một tiểu gác ma, sau đó nói. Sợ cái gì? Chúng ta làm như vậy không tính là phạm môn quy. Lam Hy do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm, gật đầu nói. Vậy được rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi. Dẫn chúng ta theo ba. Lúc này Lăng Vận Nhi và Nha Nha mới từ bên cạnh trôi ra. Lam Hy trận tròn mắt nhìn hai cô gái, thầm nghĩ ta thừa biết các người trốn ở chỗ này. Tuy nhiên cũng không vạch mặt các nàng. Bốn nữ nhân dùng tốc độ quỷ mị, trong nháy mắt nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, xuất hiện trước cửa thủ Sơn Phái. Thục Sơn Phái hộ Sơn Đại Trận mở ra. Sơn Môn cũng chỉ có mấy người thuộc Sơn. Đệ tử chấn thủ, thấy tứ nữ đột nhiên nên ngang đi tới, đều ngẩn ra, sau đó thật cẩn thận đi tới. Mấy bà cô này, bất cứ người nào cũng không phải là người bọn họ có khả năng trêu trọng. Nhất là Lam Hy, ở thuộc sơn ngoại trừ Lăng Tiêu, thân phận cao nhất e rằng chính là nàng. Người mà cả tông chủ đều kính trọng, bọn họ sao dám chậm chế. Cho nên, tuy rằng bọn họ vừa mới nhận lệnh của Trương Vân Sơn, không cho phép bất cứ kẻ nào ra khỏi sơn môn. Nhưng lúc này chỉ có thể thành thành thật thật đi lại chào Hoác thanh thanh khoát tay, sau đó có chút không kiên nhẫn nói. Tránh ra, tránh ra, chúng ta có việc quan trọng phải đi ra ngoài. Chuyện này, chương phó tông chủ có lệnh, không có phép bất kỳ người nào ra ngoài. Người đệ tử này vẻ mặt khó xử nhìn mấy người nói. Lăng vận nhi nháy con mắt to tròn xinh đẹp, cười tủm tìm nói. Người yên tâm, chúng ta tuyệt không ra ngoài, chúng ta chỉ đứng ở cửa sơn môn xem náo nhiệt. Thế nào? Vậy bốn? Vậy được rồi. Tên đệ tử bất đắc dĩ, đành đáp ứng yêu cầu của Lăng Vận Nhi, trong lòng thầm mong người bà cô này ngàn vạn lần đừng mang phiền toái đến cho mình. Mấy người Lam Hy đứng ở dịa hồ sơn đại trận. Ở bên trong nhìn ra ngoài, tất cả cảnh vật bên ngoài đều bình thường không có biến hóa gì cả. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy sương mù đầu trời, còn có thể cảm nhận thấy sát khí hùng hậu. Sát khí này chính là do thuộc Sơn Đại Trận phát ra. Người thực lực càng cường đại càng nhạy cảm với áp lực do sát khí này mang tới. Cho nên đám người thanh thần hội đều đứng cách rất xa. Vài đệ tử canh cửa nhìn thấy mấy người Lam Hy mà nơm nớp lo sợ. Sợ các nàng kích động lên đi ra khỏi hộ Sơn Đại Trận, vậy bọn họ gánh vác không khỏi trách nhiệm này. May mà mấy người Lam Hy đều đứng đó, không có động tính gì. Trong lòng đám thị vệ đều cảm thấy rất kỳ quái. Thầm nghĩ mấy bà cô này thật quá biến thái. Đối diện với kẻ địch hùng mạnh, các nàng không ngờ còn có tâm tư đứng yên trong này không nhúc nhích mà thưởng thức phong cảnh. Thật quá điềm tĩnh. Đám người bọn họ tự nhiên là không dám quấy nhiều đám người Lam Hy ngắm phong cảnh cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, một lát sau liền đi dò xét địa phương khác. Bên ngoài hồ sơn đại trận 500 m đám người Lam Hy đều che miệng cởi khẽ. Lam Hy hướng về lăng vận nhi dơ ngón tay cái lên, sau đó nói. Vận Nhi, đạo thuật này của ngươi quả nhiên thần kỳ. Nếu không phải tu vi của ta đã thành hình, e rằng sẽ cùng ngươi tu luyện. Lăng Vận Nhi lộ ra một chút ngượng ngùng hiếm thấy, cười nói. Ta kỳ thật chỉ có một chút tài mọn mà thôi, nếu có tam ca ở đây, nhất định sẽ lại vạch mặt ta ngay lập tức. Lam Hy cười Khanh khách. Dù sao tên kia cũng không có ở đây, không cần sợ. Nói xong, Lam Hy như mày, bằng vào cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong của nàng. Tinh thần lực đã có thể bao phủ phạm vi hơn cây số. Mỗi cành cây, mỗi cọng cỏ nàng đều đã đảo qua, nhưng không có bất cứ kẻ nào tồn tại. Không phải nói người của thanh thần hội đã đến rồi sao? Vì sao ta cảm ứng? Không được bọn họ. Lam Hy thì thào lầm bẩm, sau đó đưa mắt nhìn ba nàng làng vận nhi, nha nha, cùng với hoác thanh thanh. Ba nàng khẽ gật đầu. Từ trên người Lam Hy đột nhiên bùng lên một vầng hào quang. Một cố kiếm khí mạnh mẽ vắn về phía một chỗ trong rừng cây. Nơi đó thoạt nhìn chỉ có một đoạn cây mục nát, nhưng ngay khi kiếm khí của Lam Hy sắp chém chúng, đoạn cây mục nát đông chuyển động. Hơn nữa còn tạo ra một đạo kiếm quang, nên đón đạo kiếm khí này của Lam Hy. Lam Hy hừ một tiếng, hai cố lực lượng chạm nhau, phát ra đinh một tiếng. Sau đó thân hình người nọ như một quả bóng cao su bị đá một đá, mạnh mẽ bay đi. Trên không chung, Người nọ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là không sống nổi. Mà trong nháy mắt Lam Huy đạo thủ, Lăng Vận Nhi, Nha Nha, Hoác Thanh Thanh ba nàng lập tức hướng về ba phía khác nhau công kích. Mà ba phương đó đều có ba người khinh hãi vùng dậy, vội vàng nên địch. Chiêu thức của ba nàng vô cùng linh hoạt, mặc dù chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng tựa như rất nhiều người đã nói, trừ khí thế ra, người cảnh giới đại viên mãn cũng không có gì đáng sợ. Ba nàng càng hiểu rõ hơn điều này. Không hề cho những người này có cơ hội nào cả, tốc độ công kích như cuồng phong báo táp Còn Lam Hy thì như là một sát thần, mỗi lần ra tay, liền lấy đi một tính mạng, lại càng che trở cho ba nàng lang vận nhi sau lưng. Trong khoảnh khắc này, đã có 6-7 người chết trong tay bốn người này. Lúc này, Lam Hy đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, thân hình trợt ngoặt sang một bên. Một cố kiếm khí vô cùng ác liệt không chút tiếng động lắng lặng sẹt qua chỗ Lam Hy vừa mới đứng. Một âm thanh lạnh leo vô tình văng lên. Cuối cùng cũng có kẻ xông ra tìm chết sao. Giết các nàng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp một câu. Lăng tiêu, ta muốn ngươi sau khi chết cũng không được kiên ổn. Chương 664, phát bảo của Lăng Vận Nhi và Nha Nha. Hai mắt hắn nhìn chầm chầm Lam Hy, hận ý nồng đậm làm Lam Hy không khỏi có chút run dậy. Lam hi hướng về phía ba nàng lăng vận nhi nhẹ dọn quát. Lui. Rút lui. Thanh âm lặng như băng vang lên đầy trêu trọc. Đã chậm rồi. Trên bầu trời lại xẹt qua một đạo kiếm khí màu xám, dùng tốc độ cực nhanh chém. Phía Lam hi. Trên kiếm khí kia ẩn chứa pháp tác lực sâu xa huyền bí, hung hắn vô cùng, như ánh sáng lạnh leo tỏa ra từ một lưỡi đao sắc bén cắt qua không khí, càng kinh khủng hơn là không khí như bị xé toạt, như là rút đao chém xuống nước. Dòng nước trong nháy mắt dừng lại một chút, sau đó mới chạy lại như cũ. Lam Hy hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm, kiếm chỉ trời cao, không lùi mà tiến sông ra phía trước đỡ đạo kiếm khí này. dáng vẻ thanh thoát như một tiên nữ nổi bật giữa bầu trời. Rõ ràng là cực nhanh, nhưng làm cho người ta có cảm giác chậm đến vô cùng, đẹp đến vô hạn Lam Hy thầm kinh hô không ngờ được thực lực người này mạnh đến như thế. Nếu đám người đến xâm phạm đều có thực lực như vậy. Thục Sơn phái căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Khó trách tiểu tử Trương Vân Sơn kia không cho phép bất cứ kẻ nào xuất chiến. Lam Hy nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút hối hận. Mình xông ra thì cũng được đi, nhưng còn mang theo ba nàng này làm gì? Nếu các nàng xảy ra chuyện gì, mình ăn nói thế nào với Lăng Tiêu đây? Cho nên, cho dù mình chết ở chỗ này, cũng không để cho ba nàng gặp chuyện không may. Lam Hy nghĩ thế. Khí thế trên người trong dây lát bùng nổ gấp mấy lần. Đồng thời mua kiếm thành vòng tròn giữa không trung. Vừa mua được một vòng, đạo kiếm khí hung hãn kia đã chèm trúng vòng tròn mà Lam Hy vừa mua trên không trung. Ẩm. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên trên không trung như xấm động trời quang. Một cỗ khí lưu cường đại vô cùng tỏa ra bốn phương tám hướng. Khỏe miệng Lam Hy lập tức chảy ra một dòng máu tươi. Tuy nhiên, chiến ý trong đôi mắt xinh đẹp càng đậm. Đối phương công. Lam hy thủ, bên thủ nhất định chịu nhiều bất lợi hơn. Còn đối phương thấy nữ nhân mặc váy dài màu lam, làn da trắng nõn, diện mạo xinh đẹp này không ngờ không chết dưới một kiếm của hắn, cả kinh, phát ra một tiếng têu kinh hãi. Hảo thân thủ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Tiếng vừa rước, đã thấy một bóng người xuất hiện giữa bầu trời, tay cầm một thanh trường kiếm thật lớn dài hơn 3 thước. Thanh kiếm khổng lồ nằm trong tay một người cũng không tính là cao lớn, nhìn có vẻ không thuận mắt gì lắm. Người này đem dơ cử kiếm trên cao, hung hăng bổ xuống đầu Lam Hy. Ô! Thanh cử kiếm rít lên nặng nghề, thanh thế kinh người. Lăng vận nhi, nha nha cùng với hoác thanh thanh đứng dưới ba người không hẹn mà cùng xì một tiếng kinh miệt, máng. Thật không biết xấu hổ. Lăng vận nhi đỏ mắt, vung tay, trong lòng bàn tay mềm mại xuất hiện mấy con phi trùng vô cùng nhỏ bé, chỉ lớn bằng hạt gạo. Lăng vận nhi lấy tay chỉ vào không chung, nhẹ nhàng nói. Đi! Nha Nha cũng rút ra một sợi dây đai làm bằng tơ tầm màu vàng tươi vẫn đeo bên mình, phất lên không trùng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vội vàng quát. Mở. Lúc này, chỉ thấy sợi dây đai làm bằng tơ tầm màu vàng tươi đột nhiên thẳng tấp như mũi tên bắn vào không trùng, sau đó nháy mắt biến mất. Theo tiếng hô mở của Nha Nha thì sợi dây tơ tầm màu vàng tươi này đột nhiên biến thành một tấm vải dài cả cây số, rộng hơn trăm mét mà không hề có dấu hiệu hay quá trình phóng to nào. Mảnh vải rộng lớn như một đám mây màu vàng, biến thành một cái lồng tỏa ra hảo quang vàng rực nhanh chóng bao phủ lấy lam hy và cầm cự kiếm lại. Hai mắt nha nha nhìn chăm chú. Đây là lần đầu tiên nàng tế ra Pháp bảo do đích thân nàng luyện chế nhiều năm qua. Năm đó khi luyện chế, lang tiêu dùng viên tinh thạch bảo hô linh hồn nha nha đồng thời cũng đem rất nhiều khả năng luyện đan và luyện khí dung nhập vào trong đó. Cho nên Nha Nha vừa sinh ra thì trời phú cho sự am hiểu về luyện đan và lưỡi khí. Sợ dây tơ tằm màu vàng này là một kiện pháp bảo mà Nha Nha luyện chế thành công nhất. Tác dụng lớn nhất là chụp lấy kẻ thù, sau đó phát ra tia cường đại công kích. Đồng thời còn có thể dùng làm dây thừng để trói buộc kẻ thực lực không bằng mình. Ban vào thực lực của Nha Nha hiện tại, mỗi ngày chỉ xuất ra được một lần, mỗi lần chỉ xuất ra được 3 tia sấm chớp. Nhưng như vậy Cũng đủ rồi. Bang! Lam Hy thân hình nhỏ nhắn vung thanh bảo kiếm trong tay hung hăng đón đỡ thanh cư kiếm. Thân hình Lam Hy hơi run lên sau đó lui về sau mấy mươi thức còn người bị mặt áo xanh cầm cự kiếm lui về sau hơn trăm mét. Lần này, cao thấp đã phân. Hơn nữa Lam Hy cảm nhận được đạo kiếm khí vừa rồi không phải người này phát ra. Cùng lúc đó, phát bảo đai tơ tầm của nhà nhà đã bao phủ cả không trung Ngay khi người bịt mặt áo xanh cầm cử kiếm đang lùi về phía sau thì một tia chớp màu vàng, thoạt nhìn mỏng manh hơn tia chớp bình thường, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, trực tiếp bổ vào người bịt mặt áo xanh. Người bịt mặt áo xanh lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Áo xanh trên người dường như trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mà bề ngoài toàn thân cũng bị tia chớp này làm cho cháy đen. Tóc dài trên đầu dựng lên, thẳng táp, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, Hắn gầm lên giận giữ cử kiếm trong người múa may, nhưng lại nhằm tấm vải màu vàng trên đầu kia đang tung bay phần phật trong gió, nhấp nhô trên sóng biển, trường kiếm thật lớn trong tay xuất ra một đạo kiếm khí dài hơn trăm mét hung hăng chém tới. Sắc mặt nha nha không thay đổi, vẫn đứng đó, hai tay chỉ ra, miệng niệm pháp quyết, tấm vải màu vàng lẽ sáng hai lần, xuất ra hai đạo tia chớp đồng loạt bổ về phía người này. Lần này người bịt mặt áo xanh đã có phòng bị. Thân hình hắn lóe lên quỷ mị tránh thoát một tia chớp trong gang tấc, nhưng cũng không thể tránh thoát tia chấp còn lại. Tia chấp đánh nát bộ áo của người bịt mặt áo xanh thành từng mảnh nhỏ, người bịt mặt áo xanh run lên bẩn bật Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười rộ lên cuồng ngạo, nhưng tiếng cười như tiếng gào khóc thảm thiết, cực kỳ thê lương. Há há há há há há. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Sau đó người áo xanh điên cuồng múa cử kiếm trong tay. Cương đại khí lưu xuất hiện làm cho không gian xung quanh hắn hóa thành những vùng loạt lưu, làm cho người ta khó có thể đến gần. Lăng Vận Nhi nết miệng cười châm trọng miệng lẩm bẩm cái gì đó, không phát ra chút âm thanh nào. con người áo xanh kêu lại quát to một tiếng điên cuồng. Là thân muội muội của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đương nhiên không thể không truyền một ít đồ vật đặc biệt cho Lăng Vận Nhi. Từ rất nhiều năm trước, Lăng Tiêu đã mang một phần tuần thú kinh truyền cho Lăng Vận Nhi vốn từ nhỏ đã thích chơi đùa với côn trùng ra thú. Chỉ có điều bình thường, không ai thấy Lăng Vận Nhi đi bắt mảnh thu khổng lồ nào, ngay cả Lăng Tiêu cũng nghĩ rằng Tiểu muội mội mình lưới rồi không thích tiếp xúc với mấy thứ kia nữa. Nhưng không ngờ rằng, Lăng Vận Nhi lẳng lặng mà làm, nuôi dưỡng một loại côn trùng khủng bố phệ hồn trùng. Nghe tên đã biết đây là loại phi trùng đáng sợ đến mức nào. Phệ hồn trùng thân thể rất nhỏ, cho dù bay lên trên không trùng không dễ phát hiện một chút nào. Nhưng lực sát thương lại rất kinh người. Có thể từ bất cứ chỗ nào trên thân thể con người mà chui vào, chạy theo mạch máu. Đừng thấy nó nhỏ bé mà coi thường. Nó có thể hút máu rất kinh người. Hơn nữa lợi hại nhất chính là nó có thể theo mạch máu bơi thẳng đến trái tim. Cho dù cường giả đỉnh cao đạt đến cảnh giới đại viên mãn có thể ngăn cản lực công kích mạnh mẽ từ bên ngoài, nhưng không có cách nào ngăn cản biến hóa từ bên trong cơ thể. Phệ hồn trùng từ chỗ nào cũng có thể bỏ vào, làm người ta khó lòng phòng bị. Nó lại rất biết cách nắm chắc cơ hội. Vừa rồi nếu không phải người bịt mặt áo xanh này liên tục bị đà kích thì nó muốn phá lồng khí hộ thể của cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng rất khó khăn. Phệ hồn chúng rất khó nuôi. Lang vận nhi bỏ ra nhiều năm như vậy chăm sóc cũng chỉ nuôi được có 5 con. Một trận chiến này đã dùng tới 3 con. Phệ hồn chúng cũng chỉ có thể công kích một lần, bởi vì khi chúng phá trái tim kẻ thù cũng sẽ chết theo. Trong mắt Lăng Vận Nhi lộ vẻ đau lòng, vẻ mặt dữ tợn, cắn răng nói. Cắn chết hắn. Nhất định phải chết hắn. Lúc này, người của thanh thần hội cũng đã bắt đầu hành động. Một đám người lập tức từ trong rừng cây bay ra, bao vây mấy người Lăng Vận Nhi lại. Người cầm cự kiếm thực lực vốn không bằng Lam Hy, lại gặp đà kích như thế, càng không phải là đối thủ của Lam Hy. Lam Hy vốn định một kiếm thu thập hắn. Lại bỗng nhiên nghe thấy tên bị sét đánh đen tui này hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Lam Hi Thu bảo kiếm lại, thay đổi chủ ý thầm nghĩ, cứ để hắn la hét. Với lúc kinh sợ đến đám kia. Lúc này, Nha Nha cùng với Hoác Thanh Thanh, Lang Vận Nhi ba người đều bay lên không chung. Bốn người này đã vốn rất an ý chỉ thấy Nha Nhan lẩm bẩm trong miệng, tay kết ấn giữa không chung, ba nàng phụ trách cảnh giới. Tấm vải màu vàng trên bầu trời thoáng một cái đã bao phủ bốn người vào bên trong. Lúc này, đám người thanh thần hội này cũng phát hiện có chuyện bất thường. Một giọng nói lạnh leo giận dữ hét to. Thấn công tấm vải màu vàng. Không cho chúng chạy. Trên bầu trời lúc này có chừng hơn trăm người. Tất cả đồng loạt phát ra kiếm khí mạnh mẽ chém về phía tấm vải màu vàng kia. Tuy nhiên, cũng đã chậm. Chỉ thấy tấm vải màu vàng kia biến mất giữa không chung. Còn nơi mà bị hơn trăm đạo kiếm khí kia công kích thì khi đó toàn bộ thiên địa phát ra một trận hơi run dậy. Tiếp đó trong dây lát phát ra tiếng nổ kinh thiên. Ẩm. Vụ nổ cũng vô cùng kịch liệt làm xuất hiện một vùng chân không có chu vi hơn cả cây số. Trong khi tất cả mọi người đang dương mắt nhìn ở trung tâm vùng chân không đó bất ngờ xuất hiện lỗ đen đường kính hơn trăm mét. Có mấy người không kịp trốn tránh, bị lỗ đen đó trực tiếp hút đi. Sau đó lỗ đen cũng chợt biến mất mà sức phá hoại của cố kiếm khí kinh người mang đến cũng chưa kết thúc. Sau khi nó quét qua mặt đất, san bằng toàn bộ những ngọn núi nhỏ trong phạm vi trăm dặm dưới chân núi Thục Sơn. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết. Khi lực lượng kinh thiên đó đánh vào khối đá sừng xứng trước hộ sơn đại trận, tất cả mọi người thanh thần đều thấy, những chữ khổng lồ trên vách đá trong nháy mắt buộc phát ra hào quanh vàng rực chói mắt. Cố kiếm khí làm có núi sụp, đất lở, chém vào khối đá như châu chấu đa xe không gây ra chút hư hao nào cho tòa núi đá. Cả đám người thanh thần hội cả kinh trận mắt há hốc mổm, trong đó có một người nam nhân cao to, mặc trường bào theo dòng màu tím hơi sừng suốt, sau đó lạnh dọn quát. Mọi người tấn công cự thạch kia cho ta. Đánh nát nó cho ta. chương 665, Vương Giả trở về. Đám người thanh thần hội đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Mệnh lệnh của người mặt trường bào theo rồng màu tím mới phát ra. Đã có hơn trăm đạo kiếm khí bắn về tòa núi đá khổng lồ cao chừng cây số. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời một rừng kiếm khí rực rỡ đủ mọi màu sắc phủ xuống. Ẩm! Ẩm! Bang! Bang! Những tiếng ầm ầm thật lớn không ngừng văng lên. Trên bề mặt khối cự thạch đột nhiên rực sáng một vầng hào quang màu vàng trói lòa Vầng hào quang này hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh cự thạch. Theo số lượng kiếm khí bắn về phía nó không ngừng gia tăng, mà cái lồng ánh sáng màu vàng càng trở nên rực rỡ. Lúc đầu màu vàng còn nhạt nhạt, không ngờ biến thành màu vàng trói sáng rực rỡ lên làm cho người ta kinh hãi mãi không thôi. Đám người Lam Hy đang đứng trong hồ sơn đại trận vốn cũng có chút lo lắng, nhưng khi thấy cảnh tượng này, tất cả đều kinh hãi đến há hốc miệng, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bao nhiêu năm qua các nàng đã tìm hiểu kiếm đạo áo nghĩa do lăng tiêu lưu lại bằng chữ viết khổng lồ trên khối cự thạch. Nhưng chưa từng cảm nhận được một chút năng lượng dao động nào trên bề mặt cự thạch. Ngay cả người tu chân chân chính như lăng Vân nhi và Nha nhà, đối với trận pháp đều đã nghiên cứu sâu sắc, cũng không nghĩ tới, khối cự thạch nhìn như bình thường này không ngờ lại mang theo một trận pháp hùng mạnh như thế trên bề mặt của nó. Phải biết rằng, đám người lăng vận nhi... Nha nha cùng với hoác thanh thanh bướng bỉnh còn từng nằm trên đỉnh bia đá ngắm sao nói chuyện phím tâm sự. Lúc này, khí lưu chuyển động hôn loạn giữa không chung. Mây đen cuộn cuộn kéo về, một kia chốc đánh xuống, một tiếng sấm gầm vang, không khí xôn sao một tiếng, mưa to chút xuống ảo ạt. Hay quá, đám người đáng chết kia dám âm mưu công kích thần thạch. Vẫn như tỉ, tỉ xem bộ dáng bọn họ có giống lũ ngốc không. Hoác thanh thanh nói xong, khanh khách cười. Lam Hy khỏe miệng cũng nít lên. Lúc này, từ xa xa có rất nhiều bóng người sẽ tới, cầm đầu chính là đám người diệp tử cùng Hoàng Phủ Nguyệt lâu nay vẫn bế quan. Hoác thanh thanh thẻ lưới, lặng lẽ trốn ở sau lưng ba nàng, thầm nghĩ lần này thì lớn chuyện rồi, các phu nhân suốt bao nhiêu năm qua chưa từng xuất quan cũng kích động rồi. Vẻ mặt Lam Hy cực kỳ xấu hổ, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, sắc mặt từng đỏ, sau đó hướng về đám người diệp tử gật gật đầu. Diệp tử bế quan tu luyện nhiều năm, trên người tỏa ra khí chất phiêu giật xuất trần làm cho người ta thậm chí không dám nhìn thẳng, đồng thời tự trong lòng sinh ra ý niệm chỉ nên đứng xa xa mà nhìn. Trương Vân Sơn cũng có mặt trong đám người, thấy mấy nàng đứng bên cạnh Lăng Hy, trong lòng mới bình tĩnh lại. Giờ khác này hắn cũng chỉ có thể ra vẻ không biết chuyện mấy nàng này đã làm. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ khó xử. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp tử quét qua Lăng Vận Nhi. Lăng Vận Nhi co đầu rụt cổ, hướng về phía Diệp Tư nhe răng cười, ngọt ngào nói: "Chị dâu, lần sau các người còn nghịch ngậm như vậy, ta sẽ nói cho tam ca biết." Diệp Tử cũng chẳng biết làm sao, tình cảm chị em của nàng và Lăng Vận Nhi đã có nhiều năm sâu nặng, làm sao nơi trách mắng quá nặng. Nhưng Lăng Tô đứng bên cạnh Diệp Tư, lại dạy dỗ không chút lưu tình. Nhiều người như vậy đều bị tiểu nha đầu người kinh động hết cả lên. Lam Hi lúc này có chút ngượng ngùng nói: Thật xin lỗi, là ta mang các nàng ra ngoài, là lỗi của ta. Đám người lăng tố lúc này mới thôi chửi bới lăng vận nhi. Dù sao Lam Hy thận phận cũng không thấp. Trương Vận Sơn lúc này mới đứng ra, hỏi Lam Hy. Thực lực đám người này có thật sự giống như tin tình báo nói, đều là cảnh giới đại viên mãn. Lam Hy gật gật đầu, sau đó nói. Thực lực đám người này so với chúng ta nghĩ còn cao hơn. Lúc này chúng ta giết và tên lót đường. Không ngờ kéo đến một đám cường giả cảnh giới ít nhất là cao cấp đại viên mãn. Thật là có chút khó tin. Trong thánh bực cường giả đại viên mãn cho dù khá nhiều, nhưng ta chưa từng nghe nói qua thế lực nào có nhiều người thực lực cao như vậy. Thanh thần hội này chính là đám người năm đó từng công kích chúng ta. Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà đến đây. Đúng lúc này, Diệp Tử và vài người nữa đột nhiên vui mừng ngừng đầu lên, trong mắt chợt bắn ra hào quang làm mọi người nhảy dựng. Diệp tử mở miệng nói. Lăng tiêu đã trở lại. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, lập tức cảm giác sung sướng tràn ngập trong lòng bọn họ. Trương Vân Sơn vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng hỏi. Thật sao? Thật là tốt quá. Mưa vẫn to như trước không ngừng lại. Lúc hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống đỉnh đầu mọi người tự nhiên hướng về hai bên chạy xuống. Mưa to khiến tầm mắt mọi người bị cản trở. Những chỗ ngoài xa mấy thước đều bị màn mưa như bức rèm che phủ cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để cảm giác xung quanh. Sau khi đám người thanh thần hội không thể đánh nát khối cự thạch kia, người hạ mệnh lệnh là Âu Dương Tiên Phong trong lòng có chút hối hận. Hắn thầm nghĩ mình không nên kích động như thế, nhưng vừa nghĩ đến Lăng tiêu, mối hận trong lòng hắn lại dâng lên ngọc trời, lửa giận thiêu đốt đến không thể khống chế. Bao nhiêu năm qua không hề phát hiện ra chút tin tức nào của Lăng tiêu. Nhưng danh tiếng của hắn ở Nam Châu cũng như ở khắp Thánh Bực không hề suy giảm chút nào. Chính là bởi khối cự thạch này đã mang đến cho Lăng Tiêu cái danh xưng kiếm đạo Tông Sư. Bao nhiêu năm qua, người được mọi người trong thánh vực công nhận là Tông Sư cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Tiêu hắn rửa vào cái gì một người chiếm hai chỗ. Chẳng những là thiên tài về luyện đàn, có thể được tôn xưng là Tông Sư, ngay cả phương diện kiếm kỹ càng xuất sắc như thế. Thật là làm cho người ta vô cùng ghen ghét. Âu Dương Thiên Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào khối cự thạch kia. Hắn Thủy chung vẫn không ra tay, bởi vì hắn đang đợi. Hắn đợi lăng tiêu xuất hiện, hắn phải đánh nát tất cả hào quang trên người lăng tiêu, để người đời nhìn mà xem, ai mới là cao thủ chân chính. Đồng thời hắn cũng đợi lăng tiêu ngã xuống trước mặt mình. Sự sụp đổ của Thục Sơn Thần Thoại sẽ rung chuyển toàn bộ thánh vực, làm nơi sáng thân phận thực sự của bản thân hắn. Âu Dương Thiên Phong tin tưởng, ở thánh vực, người biết đến sự tồn tại của thanh hà đại thận cũng không ít nhưng vẫn duy trì tín ngưỡng với thanh hà đại thận bốn chỉ sợ cũng không biết còn có bao nhiêu người. Trách nhiệm của hắn chính là khiến cho những kẻ bán bổ này hiểu được, thần, vĩnh viễn không phải là thứ mà bọn họ có thể khinh nhận. Phía sau tấm xa che mặt, Âu Dương Tiên Phong nết miệng cười lạnh như băng, nghĩ đến thù mới hận cũ với Lăng tiêu, nụ cười kêu càng thêm lạnh lẽo thầm nghĩ, Lăng tiêu a Lăng tiêu, ngươi là người luyện võ thiên tài, luyện đàn tông sư, trận pháp đại sư ba. Ngươi như đứa con cưng của ông trời dược vô số hảo quang bào phủ. Nhưng ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, một tộc trưởng của một gia tộc hạng hai mà xưa kia ngươi vốn không để vào mắt, bây giờ đã có thực lực tiền kiếp thần ba. Ha ha ha ha ha ha ha Âu Dương Thiên Phong không khỏi có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười dài, đồng nhiên cao dọn quát. Lăng Tiêu, ngươi còn nhớ chuyện đó ở Âu Dương Gia phủ không? Một âm thanh bình tĩnh là người ta trong lòng phát lệnh. Từ rất xa phía sau hâu dương thiên phong, xuyên qua màn mưa bao phủ, chuyển tới. Ta tưởng ai, hóa ra mấy con khỉ nhảy nhót làm cho ngày xưa. Đi kèm với thanh âm bình tĩnh thả nhiên còn có một đạo kiếm khí. Kiếm khí như một mũi tên do một cao thủ bắn tên phát ra, không bị mưa to ảnh hưởng. Xung quanh kiếm khí mười thước hình thành một vùng không biệt lập, không có hạt mưa nào cũng có thể rơi vào trong đó. Từ xa nhìn lại như một con đường thẳng tấp không có điểm cuối. Âu Dương Tiên Phong giật mình kinh hãi, sự kinh hãi này trong nháy mắt chuyển thành nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim của Âu Dương Tiên Phong. Lăng tiêu không ngờ lại xuất hiện ngay sau lưng mình mà mình không biết tí gì. Điều này điều này nghĩa là sao? Âu Dương Tiên Phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thành trường kiếm hình dáng bình thường. Mũi kiếm xoay tròn, cuốn nước mưa xung quanh bốc lên. Một cơn lốc xoáy rất lớn hình thành giữa không trùng, quay rất nhanh, chắn ở trước mặt hắn. Một kiếm này của ta là để nên đón bằng hữu từ phương xa đến. Trong không khí truyền đến tiếng trêu chọc của Lăng tiêu. Âu Dương gia chủ không quản từ xa đến thăm, Lăng tiêu không thể nên đón từ xa, thật sự là thất lễ quá. Phụ! Kiếm khí kia xuyên thủng cơn lốc xoáy phòng ngự của Âu Dương Thiên Phong, chật xuất hiện ngay trước mắt của Âu Dương Thiên Phong. Quá sợ hãi, con người của Âu Dương Thiên Phong không ngừng co thắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người đột nhiên sáng lên vòng bảo hộ màu xanh ra trời. Sau đó trường kiếm trong tay hướng về đạo kiếm khí kia chém tới. Hai kiếm va chạm, phát ra một tiếng nổ âm vang, giữa trời mưa to như là một tiếng sấm. Âu Dương Thiên Phong không chịu nổi bị đẩy lùi về phía sau bảy tám chục bước mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Hai mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, sự cường đại của Lăng Tiêu làm hắn gần như mất hết vẻ tự tin. Người! Ngươi đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Sau khi sử dụng bí pháp để cưỡng ép nâng cao thực lực, Âu Dương Tiên phong vốn tưởng rằng thánh vực đương thời, mình đã có thể tung hoành thiên hạ không địch thủ. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể tưởng được, người thứ nhất hắn muốn đối mặt, muốn giấm nát dưới chân, muốn tạo thành bàn đạp để dựng danh tiếng lăng tiêu, không ngờ có thực lực không hề thua kém một kẻ có thực lực tiền kiếp thần như hắn. Đáng tiếc, cho dù ngươi đề thăng thân tốc, ngươi vẫn phải chết. Âu Dương Tiên Phong nghiến răng nghiến lợi, từ kẻ răng thoát ra những lời này, sau đó vung tay hét lớn. Giết chết hắn cho ta. Giết lăng tiêu thưởng một viên thần đàn. Phong chức hộ pháp. Ẩm. Những thành viên thanh thần hội do Âu Dương Tiên Phong dẫn đến vừa nghe những lời này thì điên cuồng sông đến tấn công lăng tiêu. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết, thần sứ đại nhân, chính là phục dụng thần đàn kia mới đột phá cảnh giới đại viên mãn, trở thành một vị thần chân chính. Mặc dù chỉ là tiền kiếp thần, nhưng thánh vực kể từ khi sau thần chiến hơn 10 vạn năm qua căn bản không có thần xuất hiện. Cho nên vừa nghe Âu Dương Thiên Phong tất cả mọi người đều hưng phấn hăng máu sông về phía Lăng Tiêu. Vô số người còn ẩn trong rừng lúc này cũng xông ra. Trong lúc nhất thời giữa trời mưa to tầm tã, có chừng trăm người đồng thời tấn công Lăng Tiêu. Từng đạo, từng đạo kiếm khí hung ác hợp lại đủ khiến cho núi lở đất sụt. Tất cả cùng công kích về phía Lăng Tiêu. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên nét sát ý lạnh lẽo như băng thầm nghĩ, đang không biết làm sao giết sạch các người, các ngươi lại dâng lên tận miệng, rất hợp ý ta. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ thế bèn đem hàm hàn bảo đỉnh xuất ra. Hàm hàn bảo đỉnh to lớn vô cùng, vừa xuất hiện liền biến thành một vật khổng lồ bao phủ phạm vi hơn ngàn dặm lơ lửng giữa trời cao, trong nháy mắt cản cơn mưa to lại. Đồng thời từ trên đỉnh truyền đến khí tức hùng vị xa xưa, khiến khí thế của không ít người thanh thần hội lập tức suy nhược. Một đạo hồng quang, từ tử phủ của lăng tiêu bay ra, như sao băng xẹt qua bầu trời. Những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu văng lên. Chương 666, Tâm huyết. Ánh sáng màu hồng như sứ giả của tử thần nhanh chóng gặt hái sinh mạng chúng tín đồ Khiến Âu Dương Thiên phong vốn luôn mặc kệ sự sống chết của thuộc hạ vừa kinh vừa sợ, đồng thời nổi giận đùng đùng, cũng không quản người một nhà đang chăn phía trước, bảo kiếm trong tay không chút do dự vung lên. Một đạo kiếm khí bảy màu như cầu vồng chợt phát ra, hung hăng đánh về phía lăng tiêu. Kiếm khí kia mãnh liệt hơn xa đạo kiếm khí chém về phía Lam Hy lúc nãy. Dô kiếm khí đó làm cho đám người Lam Hy và Diệp Tử đang đứng sau hộ sơn đại trận khẩn trương vạn phần. Thượng quan Vũ Đồng, Hoàng Phủ Nguyệt, Phong Linh, ỷ Sạ, Minh Nguyệt cùng với Xuân Lan và Thu Nguyệt, Lăng Phu Ú Nhân và một đám nữ nhân thuộc sơn, tất cả đều nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhìn những biến hóa trên bầu trời mà không chấp mắt Trong lòng sầu lo vạn phần Rốt cục Phong Linh bước từng bước một sông ra Thần sắc kiên định nói Ta không muốn làm khán giả Ta muốn xuất chiến Mấy nàng thượng quan vũ đồng Đám người lù ỉn võ của thánh vực như vương chân và chưng rực Đám thủ hạ thân tín của lăng tiêu tử nhân giới phi thang tới Tất cả đều đứng ra Lăng tiêu khiếu nhìn tương vân sơn nói Thương tiên sinh Mở hộ sơn đại trận ra đi Thục Sơn không phải là thuộc Sơn của một người. Một câu này của Lăng Tiêu khiếu khiến tất cả lý do mà Tương Vân Sơn có thể nghĩ ra đều bị đạp đổ. Đúng vậy, Thục Sơn không phải thuộc Sơn của một người. Thục Sơn là thuộc Sơn của mọi người. Chẳng lẽ mỗi lần gặp nạn đều như vậy sao? Mỗi lần nguy cơ đến, đều một mình Lăng Tiêu phải chắn ở phía trước sau. Bọn họ là nam nhi thân cao bảy thước, sống còn có ý nghĩa gì không? Không đánh, sống như chết. Lăng võ sớm đã không còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết năm nào, cất giọng khẳng khà, nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Hương Vân Sơn cắn răng một cái, nhìn Lam Hì, Lam Hải, Lam Thiên Mai một đám người ra tiến vào cảnh giới đại viên mãn, ai cũng gật gật đầu, hiểu ý Tương Vân Sơn. Tương Vân Sơn rốt cục vung tay lên, quát to, mở trận ra, mọi người theo ta giết ra. Thương tiên sinh, ngươi không thể. Diệp Tử vừa mới nói ra nửa câu. Chỉ thấy Tương Vân Sơn quay đầu, khẽ mỉm cười. Phu nhân, đừng quên ta cũng là một người của Thục Sơn. Xông lên. Ở rất xa đằng sau, những người đàn ông tuổi không còn trẻ của binh đoàn tia chốc ngựa cổ lên trời giống lên một tiếng, âm vang rung chuyển đất trời. Tất cả mọi người trên bầu trời bị khí thế này làm kinh ngạc đến nôn nao cả người. Sau đó liền thấy sương mù trên bầu trời Thục Sơn phái trong khoảnh khắc tiêu tan không còn chút tâm tích nào. Trăm ngàn bóng người phóng lên cao. Hướng về bên này xung tới, khí thế như sóng biển trào dâng, như hồng thủy cuốn trôi tất cả sát thép cứng rắn, đám người binh đoàn tia chốc thực lực cũng không cao, lúc này dùng phục ma kim cương kiếm tu luyện hơn 100 năm, bộc phát ra khí thế kinh người. Trên bầu trời thuộc sân phái, có vô số cường giả từ khắp mọi nơi trên Nam Châu đã tể tụ về đây. Họ đều đang bay trên trời cách chiến địa hơn trăm lý, theo dõi sát sao tình hình thuộc sân phái. Đống nhiên thấy đám người thuộc sơn phái không ngờ đều lao tới ngang địch, cả đám đều trận mắt đến độ rơi cả tròng, kinh hại đến tột đỉnh. thuộc sơn phái cường thế vẫn không phải thể hiện tại vũ lực. Không ai dám coi thường thuộc son cũng là bởi vì thuộc sơn có một thiên tài chân chính, cường giả thực sự đứng trên đỉnh cao tuyệt đối lang thiên. Thậm chí rất nhiều gia tộc hạng 2 ở Nam Châu cho rằng nếu không có lang tiêu tồn tại, ngay cả bọn họ thuộc sơn phái cũng không bằng. Đối mặt với trăm tên cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn điên cuồng vây công, Thục Sơn Phái có đầu rụt cổ rửa vào trận pháp để vượt qua kiếp này là lựa chọn sáng suốt nhất. Không ai dám vì vậy mà chê cười bọn họ. Bởi vì không có gia tộc nào dám nói bọn họ có đủ dũng khí để đối mặt cùng một lúc hơn trăm tên cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn. Đừng nói là đánh, chỉ sợ ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có. Đây cũng chính là nguyên nhân những người đó chú ý trận chiến này. Bởi vì không ai biết, thanh thần hội sau khi hoàn toàn tiêu diệt Thục Sơn có trỏ đầu mũi giáo về phía gia tộc của hắn hay không? Bọn họ điên rồi sao? Một lao giả đầu hoa dâm nhưng tinh thần quắc thước ánh mắt lấp lánh nhìn bầu trời Thục Sơn phái ở xa xa thì thảo lầm bẩm Không, bọn họ không điên. Thục Sơn phái chúng ta đã quá xem thường bọn họ rồi. Một tiếng thở dài nặng nề văng lên. Người nói chính là Minh chủ Nam Châu Liên Minh. Tư lộ dũng. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua hai bên, nhẹ giọng nói. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, lang tiêu lại có đột phá. Ai? Minh chủ, chúng ta có cần ra tay trợ giúp hay không? Lại có một người đang đứng bên cạnh tư đồ dũng nhẹ giọng nói. Trung ương đổ dũng khoát tay nói. Muộn rồi, nếu sớm biết là như vậy, vừa rồi nên đến đó. Giờ đến đó bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, vẽ rắn thêm chân mà thôi. Ý mình chủ là... Thục sơn phái sẽ thắng sao? Người này ngưng thần nhìn tình hình bên kia, nữ mày nói. Đám người thuộc sơn phái đó thực lực đâu có mạnh bao nhiêu đâu. Sắc mặt tư đồ dũng bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì trong đầu, cũng không giải thích vì sao thục sơn phái sẽ thắng, chỉ nói như đinh đóng cột. Sẽ toàn thắng. Mấy lời này của tư đồ dũng khiến rất nhiều người hít một hơi thật sâu. Không khí lập tức trở lạnh lẽo, Mọi người cũng không có biểu hiện gì khác lạ, bởi vì mọi người từ đầu đến giờ đều chăm chú nhìn tình hình thuộc sơn phái. Một ít cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp hoặc cảnh giới đỉnh phong, thực lực hơn xa Tư đổ Dũng đang không phục trong lòng tức giận nghĩ, chúng ta muốn nhìn xem thuộc sơn phái toàn thắng như thế nào. Cách bên này không xa lắm, có minh chủ Nam Phương liên minh Tôn thiết. Đồng thời ở bên cạnh hắn cũng có một đám người. Tôn Thiệt hí mắt, nhìn tình hình trận chiến bên kia, đột nhiên lắc đầu, Thần tình buồn bực nói. Đáng tiếc, Thục Sơn Phái bình an rồi. Bình an. Ta không hiểu bọn họ làm sao mà bình an được. Kẻ thực sự lợi hại ở Thục Sơn Phái cũng chỉ có một mình lăng tiêu tông chủ. trừ hắn ra cũng chỉ có người kia của Lam Gia có thể tính là mạnh. Mà phía thanh thần hội, các người có thấy lúc bọn hắn công kích thiên địa biến sắc không? Rõ ràng là chỉ có cảnh giới đại viên mãn cao cấp mới có thể làm ra tình trạng như thế. Thục Sơn làm sao có thể thắng được. Do Nam Vương Liên Minh mới thành lập chưa được bao lâu nên quy củ cũng không chặt chẽ như Nam Châu Liên Minh. Nên cho dù có người phản bác ngay mặt Tôn Thiết, Tôn Thiết cũng không thèm để ý, chỉ khẽ mỉm cười, không thèm nói nữa. Nhưng trong mắt lại hiện lên một chút thất vọng. Điều này cũng không có gì là lạ. Bởi vì hắn thật sự hy vọng cái tên đã làm Nam Vương Liên Minh xấu hổ mấy lần kia có thể bị người ta giết chết. Cái môn phái có thể quật khởi thần tốc kia bị thai ương ngập đầu. Trong mắt hắn, Thục Sơn phái nguy hiểm hơn xa sự nguy hiểm trong thanh thần hội. Diệp Thiên lặng lặng đứng lẫn trong đám người. Phía sau hắn, có một nhóm người ăn mặc khác nhau. Đám người này nét mặt nghiêm túc, không phát ra bất cứ thanh âm nào. Nếu có người biết chuyện để ý, sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì nhóm người phía sau Diệp Thiên này không có một ai đến từ Diệp ra. Từ đôi mắt lạnh như băng của Diệp Thiên tỏa ra từng đợt sắc khí. Thấy bên kia hai phe đang chém giết lẫn nhau, hắn rất là kích động. Hắn đỡ ít sửa đại nhật kim cương ấn dược 90%. Chỉ còn một mảnh vỡ. Đại nhật kim cương ấn sẽ có thể trở thành thần khí đứng đầu toàn bộ thánh vực. Không, tính luôn cả thần giới cũng không thần khí nào có thể vượt qua đại nhật kim cương ấn. Trong mắt Diệp Thiên mặc dù lúc này lăng tiêu bất ngờ biểu hiện thực lực tiền kiếp thần làm hắn có chút sướng sốt. Nhưng hắn vô cùng tự tin rằng nếu lúc này mình xuất ra đại nhật kim cương ấn thì Lăng Tiêu kia nhất định sẽ bị hắn đánh cho hồn bay phách lạc. Nhưng người mà hắn thực sự muốn giết lại không phải là Lăng Tiêu, mà là đám người của Thanh Thần hội kia. Không ai hiểu rõ nội tình Thanh Thần hội hơn Diệp Thiên. Không hổ là một trong những nhân vật cực đại nhất thần giới năm đó, Thanh hạ vung tay quả nhiên là rộng rãi. Sau 15 vạn năm bắt vô âm tín, rốt cục lại một lần nữa ra tay. Hơn nữa Vừa ra tay đã là xuất ra 100 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Có trời mới biết hắn còn có bao nhiêu tín đột như thế ở Thánh Vực. Cho nên, hung hăng như Diệp Thiên cũng vô cùng kiêng nghệ thủ đoạn của Thanh Hà. Hắn ngẩn đầu liếc mắt nhìn trời cao một cái, sau đó không khỏi lau bàn tay đã ướt đấm mồ hôi vào áo, thầm nghĩ, Thanh Hà, lần này ta sẽ không ra tay. Ta muốn xem bọn họ lưỡng bại câu thương. Bốn phương tám hướng chung quanh Thục Sơn Phái còn có rất nhiều cường giả. Bọn họ hoặc cẩn thân trong núi rừng, hoặc đứng trên không trùng, trong lòng đều vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Thục Sơn Phái này toàn kẻ điên. Đối mặt với một đám cường giả cảnh giới trí đại viên mãn đông như vậy, không lơ dám đánh trả. Lăng tiêu nhìn mọi người đang lao tới, cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Những cảm xúc đã chất chứa trong lòng vài chục năm, trăm năm, thậm chí hơn 100 năm. Một ngày nào đó sẽ chân chính buộc phát ra. Chết không đáng sợ. Đáng sợ là khi mất đi Dũng khí đối mặt với cái chết. Các ngươi cũng dám ra đây sao. Ha ha ha ha ha. Lăng thiêu, ta muốn giết sạch mấy ả vợ hóa nghèo của ngươi, cho các ngươi đoàn tụ nơi suối vàng. Âu Dương Thiên Phong đứng sừng sững giữa không trùng, xoay người, sau đó lại cho tay vào trong lòng ngược xuất ra một vật, ném về phía chúng nữ. Đồ vật nọ gặp gió to ra. Trong ngáy mắt biến thành một đám mây lớn đen như mực, chỉ nhìn hình dáng đủ làm cho người ta giật mình, càng đừng nói từ đám mây đen phát ra mùi tanh hôi vô cùng. Đồng thời tiếng cười cột ngạo của Âu Dựng Thiên Phong cũng truyền đến. Ha ha ha ha, các người nếu đã dám xông ra tìm chết, bản tôn cờ UGN sẽ không khách khí. Đều đi chết cả đi. Diệp Thiên đang đứng xa xa xem cuộc chiến trong dây lát cả kinh, trong hai mắt tỏa ra ánh nhìn không thể tin nổi, miệng khẽ nhết, hô to lên. Vạn độc vân. Đáng chết, ta sao lại quên mất thứ này? Thanh hạ không tiếp ngươi muốn hủy thánh vực luôn sao? Lăng tiêu khi nghe tiếng cười của Âu Dược Thiên Phong chuyển tới, cũng đã cảm giác được có chút bất thường. Lúc này Lăng tiêu đột nhiên nghe tiếng tiểu yêu vang lên trong nội tâm sâu thảm. Chủ nhân, để ta đến đó thu thập tên này. Lăng tiêu không kịp giật mình, chỉ thấy yêu huyết hồng liền kiếm hóa thành một tia sáng hồng bay về phía đám mây đen. Lăng Tiêu không có thời gian để nghĩ nhiều nhìn đâu Dương Thiên Phong đang đứng cười cuồng ngạo giữa không trùng, lập tức giận dữ, quát lên một tiếng lớn. Giang Cẩm Chương 667 Cường giả nổi giận Cường giả độ kiếp kỳ nổi giận thì một người luyện või nhỏ bé ở thánh vực có đáng là gì? Cái gọi là tiền kiếp thần làm sao có thể dùng để hình dung hết thực lực của Lăng Tiêu? Bầu trời trong phạm vi 800 dặm bất trợ tảm đạm đi. Vốn dĩ bầu trời màu xanh và mặt trời màu đỏ bất trợ toàn bộ biến mất. Khoảng không trên đầu không có màu sắc, không có sao trăng, chỉ có một màu xám xịt buồn bạ không chút sức sống bao phủ. Không khí cũng trở nên đông đặc. Hô hấp của mọi người bắt đầu khó khăn. Tất cả mọi người bị bao phủ đều vô cùng kinh hãi. Diệp Thiên tuy rằng vẫn có thể hoạt động tự nhiên, nhưng so với bất cứ kẻ nào khác hắn đều cảm giác được những biến hóa đang xảy ra xung quanh rõ ràng hơn. Tất cả pháp tắc không gian dường như trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa thật lớn. Sự biến hóa này, thậm chí đảo lộn mọi hiểu biết của Diệp Thiên. Trong lòng Diệp Thiên, số người có thể làm được điều này tính cả toàn bộ thần giới năm đó cũng không vượt qua số ngón trên một bàn tay. Lăng tiêu người rốt cuộc là quái vật gì? Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, khắp ngực lạnh toát. Là ma giới. Chỉ có người đến từ La Ma giới mới có thể thực sự hùng mạnh như thế. Nhưng năm xưa thần chiến còn chưa phát sinh, La Ma giới không phải cũng đã sụp đổ sao? Cho nên, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể đến từ vùng đất đối với thần giới mà nói như là trốn thần tiên vậy. Diệp Thiên lại ra sức lắc đầu, tự trấn an bản thân, đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đá mây đen như mực cũng bị quy tắc không gian của Lăng Tiêu rút thúc, vốn đang bay cực nhanh bỗng nhiên phong thả chậm rãi. Bất kể là đám tín đồ của thần thanh thần hội hay mọi người thuộc sân phái, tất cả đều bị quy tắc này hạn chế, tốc độ hoạt động trở nên chậm chạp Mà tiểu yêu không hổ là linh bảo có thân thế thần bí, không bị pháp tắc cầm cố này của lăng tiêu ảnh hưởng gì cả, tốc độ cực nhanh bắn vào giữa đám mây đen. Vô ích thôi. Lăng tiêu, cho dù ngươi có đại thần thông, đại pháp lực, ngươi cũng tuyệt đối không ngăn cản được vạn độc vân này phát tác. Ha ha ha ha. Vạn độc vân vừa xuất hiện, ôn dịch lan tràn ngàn dặm. Chiêu thức giam cầm không gian ấy của ngươi, dùng rất hay, dùng rất tốt. Đám người hôm nay đến xem náo nhiệt kia các ngươi đã thấy mình ngủ chưa? Không ngờ phải không? Ha ha ha, bản tôn đã sớm tính đến các ngươi sẽ tới nơi này xem náo nhiệt, càng tính đến các ngươi căn bản không có khả năng vội vàng ra tay giúp đỡ. Bây giờ các ngươi cùng đi chết đi. Âu Dương Thiên Phong ngửa mặt lên trời cười cống ngạo, bộ dạng như điên như dại. Nhưng điều khiến mọi người ai cũng phải kinh ngạc chính là Âu Dương Thiên Phong mặc trường bảo màu tím theo hình rồng kia không ngờ cũng không bị chiêu khẩu gian cầm cố của Lăng Tiêu ảnh hưởng, vẫn hoạt động tự nhiên. Tư Độ Dũng, Tôn Thiết, Diệp Thiên vô số Nam Châu cứng, giả, lúc này mặt xanh mét. Lăng Tiêu, thu không gian giam cầm của người lại, thả ta ra ngoài. Rốt cục, Tôn Thiết cũng không chịu nổi nữa lên tiếng trước. Thanh âm xuyên qua năng lượng hùng mạnh truyền lại, như tiếng sấm ẩm ẩm con tới. Tiếp theo, có vô số người cao rộng gào thét, yêu cầu lăng tiêu thu lại không gian giam cầm. Thu lại không gian giam cầm. Thả chúng ta ra ngoài. Đúng vậy, người chết không quan hệ gì với chúng ta cả, dựa vào đâu mà kéo chúng ta trốn cùng. Lăng tiêu, nếu ngươi không triệt thoái không gian giam cầm, huy hoàng phái chúng ta sẽ tuyên chiến với thuộc sân phái. Lăng tiêu, thu lại đi. Dựa vào phần tình cảm trong suốt bao năm qua. Nam Châu liên minh nhất định sẽ giúp người chiếu cố thuộc sân phái. Tư đổ rung rốt cục cũng không nhịn nổi, cất giọng ra vẻ tận tình khuyên đủ. Một đám ngùng ốc. Diệp Thiên tuy rằng muốn lăng tiêu chết hơn bất cứ ai khác nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của lang tiêu hơn bất kỳ ai khác. Trong khoảnh khắc câu Dương Thiên phong xuất ra vạn độc vân kia một khắc, Diệp Thiên đã hoàn toàn minh bạch. Thứ thanh hàm ớn là toàn bộ thánh vực. Nếu ai không phục, giết không tha. Đúng vậy hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Diệp Thiên thầm thở dài một tiếng, năm đó nếu ngay từ đầu thanh hà và vài vị tối cao thần có thể sử dụng thủ đoạn xét đánh không kịp bưng thai như thế, nói không chừng thần trịa ẹn đã không phát sinh. Thế lửa, nếu không dập từ đầu thì sẽ rất khó khống chế và dập tắt. Một đốm lửa có thể cháy chùi cả đồng cỏ. Lăng Tiêu cũng cùng thèm để ý đến lời kêu gạo của những người này, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, vươn tay phải. Giống về cổ Âu Dương Thiên Phong, đương nhiên làm động tác cắt cổ. Âu Dương Thiên Phong cười cuồng ngạo. "Lang Thiêu, ngươi có thực lực tiền kiếp thần, bản tôn cũng có. Muốn giết ta? Tốt lắm, đến đây đi." Bang. Một tiếng bang nặng nề vang lên. Thanh âm cũng không lớn, nhưng như là tiếng trống lớn đập vào trái tim mọi người, khiến đám người đang lại nhải, đang huyên náo lập tức ngậm miệng bọn họ lại. Một cỗ lực lượng không biết từ đâu tới, Hung hăng đập vào ngực Âu Dương Thiên Phong, đánh hắn bay ra xa. Tiếng bang nặng nề đó là do Âu Dương Thiên Phong va mạnh vào không gian giam cầm của Lăng Tiêu mà phát ra. Ha ha ha! Lăng Tiêu ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Chỉ có chút khí lực nhỏ bé như vậy cũng muốn giết chết bản tôn sao? Đừng cố sức nữa! Chờ nếm thử mùi vị phệ hồn của vạn độc vân đi. Âu Dương Thiên Phong rốt cục phát hiện. Ngay cả Lăng Tiêu cũng không có cách nào gây ra thương tổn chí mạng đối với hắn, rốt cục đem tất cả nỗi oán hận chôn giấu trong lòng bao năm tháng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Các ngươi được tôn xưng là những cường giả đỉnh phong của Nam Châu, các ngươi đã thấy mình ngủ trưa? Khi ánh hào quang của Thanh Hà Đại Thần chiếu xuống, các ngươi đều chỉ là một đám kiến. Âu Dương Thiên Phong ngẩng cao đầu, lấy tay chùi vệt máu chảy dài trên khoe miệng, sau đó cúi đầu nhìn nhìn, cất giọng vô cùng ác nghiệt nói: Các ngươi xem Con cưng của trời như lăng tiêu, cũng căn bản là không thể gây ra vết thương chí mạng đối với ta. Thanh Hà Đại Thần rất có đức hiếu sinh, chỉ cần các ngươi đầu hàng, nguyện ý trở thành tín đồ của Thanh Hà Đại Thần, thần sẽ phù hộ các ngươi bình an. Nếu không, các ngươi đều chờ chết bởi độc của vạn độc vân đi. Ai không tin, có thể từ từ nghĩ lại. Năm đó trong thần chiến, vì sao nhiều thần chết như thế? Chính là nhờ công lao của vạn độc vân này đó, ha ha ha ha. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người rốt cũng, cũng thay đổi. Tuy nhiên, đa số người chia mũi nhọn về phía lăng tiêu. Tình thế trở nên cấp bách, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thả chúng ta ra. Ta đồ hàng. Lao tử không tin cái thứ vạn độc vân cho má đó. Lúc này, giọng nói của lăng tiêu lại thản nhiên văng lên. Thanh âm cũng không hề lớn nhưng trong nháy mắt áp chế toàn bộ những thanh âm khác. Phải không? Chỉ có hai chữ. Sau đó, tất cả mọi người tận mắt thấy, đầu của Âu Dương Tiên Phong, từ trên thân thể hắn rớt xuống. Dòng máu nóng phụt ra từ cổ Âu Dương Thiên Phong, phun lên cao, cảnh tượng quỷ dị đến mức tận cùng, khiến tất cả mọi người đều như bị hóa đá tự bao giờ. Dường như thời gian đã động lại trong khoảnh khắc này. Mọi người cảm giác, như vừa qua ngàn năm và năm. Ngay sau đó, thế gian khôi phục lại bình thường, phía dưới đám người thuộc sơn phái và thanh thần hội lại giao thủ. Tiếng đánh nhau binh binh bút bút, tiếng hô hoán, tiếng kêu la thảm thiết trận chuyển đến. Bầu trời sáng lạ, trong xanh không có một đám mây. Nếu không phải còn sắc của Âu Dương Thiên Phong nằm trên giấc, mọi người thậm chí đã nghĩ mình đang nằm mơ. Trong thời gian chưa đến một phần 10 nén hương tình thế trận chiến có thay đổi nghiêng trời lệ đất. Sau đó, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn. Đám mây đen khổng lồ từng chút từng chút thu nhỏ lại, còn những người đứng gần vạn độc vân nhất cũng không có biến hóa gì. Trong lòng mọi người không khỏi thở phào một cái. Tên lốc đáng chết kêu kêu gào lợi hại, hóa ra là hù người. Ha ha, ta đã nói, cái đó có lợi hại gì đâu. con xưng là vạn độc vân, phi. Ta thấy nên gọi là ba hoa vân thì đúng hơn. Ha ha ha ha. Khi mọi người không còn nguy hiểm gì, dường như bọn họ đã quên bộ mặt xấu xí vừa rồi của mình, tôi cười dạng rỡ tiếp tục xem náo nhiệt. Chỉ có một bộ phận cường giả chân thực lực đạt tới cảnh giới Đại viên mãn cao cấp, Đại viên mãn đỉnh phong là nghiêm túc nhìn đám mây đen càng lúc càng nhỏ đi kia, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu, có kính ý, có cảm kích, càng nhiều là kiêng kỵ vô cùng. Cái lồng năng lượng đang bao bọc vạn độc vân kia tản ra khí tức như có như không, nếu không có cẩn thận cảm giác, căn bản là không cảm giác được gì. Lúc này lăng tiêu vẫn lẳng lặng đứng trên không chung như cũ. Dường như không có ý muốn đi giúp đỡ người một nhà chiến đấu. Nhưng dần dần, ngay cả mấy người thực lực kém một chút cũng nhận ra có điểm bất thường. Bất cứ khi nào một môn nhân thuộc sơn phái gặp nguy hiểm, đối thủ vốn dĩ có thể lấy tính mạng hắn lại đột nhiên phạm sai lầm chí mạng một cách vô cùng nớ ngẩn. Sau đó, trơ mắt nhìn thuộc sơn môn nhân chuyển bại thành thắng. Kim cương phục ma kiếm trận. Ngọc nữ kiếm trận. Đám người thuộc sơn phái vốn thực lực thua xa thành viên thanh thần hội. Nhưng cứ 3 đến 5 người tạo thành một kiếm trận, không ngờ có thể hoàn toàn đánh ngang tay với đối thủ cảnh giới đại viên mãn. Điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất đến lúc này chính là thương vong của thuộc Sơn Phái không ngờ vô cùng ít. Kết quả này khiến tất cả mọi người có cảm giác không thể chấp nhận được. Điều này thật quá kinh khủng. Kể cả tư đồ dung cùng với tôn thiết là những người có thân phận địa vị cực cao, cũng đứng như hóa đá trên cổng trùng Nhìn trận chém giết một chiều giữa Thục Sơn phái và người của Thanh Thần Hội. Đây là một môn phái yếu đất sao? Từ đầu mọi người đều cho rằng Thục Sơn phái yếu đất hơn, một ít người cho rằng hai bên thực lực ngang nhau. Còn đến bây giờ gần như tất cả mọi người đều nghĩ, đây không phải là chiến đấu, đây đơn giản là giết chóc. Thật không thể tin nổi. Nam Châu từ nay về sau, Thục Sơn đứng đầu. Sắc mặt Tôn Thiết hơi tái nhận, thì Thảo tự nói, Đồng thời trong mắt hiện lên ý cười chua sót, trong lòng vô cùng cay đáng nghĩ, buồn cười thay, chúng ta nhiều năm như vậy tìm đủ mọi cách mưu mô tính toán, các loại thủ đoạn cũng đã dùng hết, kết quả là nhận được kết quả như thế này đây làm phong cho người khác nổi bật. Lang tiêu vẫn sừng sững đứng giữa không chung, nhưng người ta lại cảm thấy hắn cao không thể với tới. Hoác thanh thanh thuận tay chém một đối thủ, phạm vi mấy ngàn thước chung quanh nàng đã chẳng còn địch thủ nào. Ngay cả những tín đồ cuồng nhiệt nhất của thanh thần hội cũng bị nữ nhân điên cuồng giết đến phát sợ. Hoác thanh thanh toàn thân sạch sẽ, kiếm cũng sạch sẽ, ngầm đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn bóng người sừng sững giữa trời cao, thầm đủ, cảm ơn người, tông chủ. Ngươi lại cứu thanh thanh vài lần nữa rồi. chương 668, thực lực. Xa xa Diệp Thiên lắc đầu quậy quậy. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tiếc nuối không thôi, thầm nghĩ, cứ tưởng rằng sẽ có một trận đánh nhau kịch liệt. Không ngờ lại kết thúc đơn giản như vậy. Lăng tiêu vẫn chưa để lộ ra quá nhiều thực lực, nhưng hắn cứ làm như vậy hết lần này đến lần khác càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đến phát lệnh cả người. Những gì nhìn không thấy mới thực sự là nguy hiểm. Thế lực của thanh Hà ở Nam Châu cho dù vẫn còn tồn tại nhưng lúc này e là cũng đã bị lăng tiêu tiêu diệt hơn phân nửa, nguyên khí đại thương. Nếu lúc này ta ra tay đối phó lăng tiêu, nhất định sẽ khiến cho mọi người công phẫn. Hơn nữa xem ra quan hệ giữa Lăng Tiêu với quần hùng cường giả Nam Châu dường như cũng không được tốt lắm. Một khi đã như vậy thì cứ xem như đây là cơ hội tốt để phát triển thế lực của mình đi vậy. Trong dầu Diệp Thiên bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ như thế. Ngay cả thanh Hà đại thần cao cao tại thượng ở thần giới từ xưa đến giờ cũng không bỏ qua việc gây dựng thế lực thánh vực thì xem ra, việc củng cố sức mạnh thế lực của chính mình là chuyện tất yếu phải làm. Diệp Thiên nhìn thuần qua Lăng Tiêu. Khỏe miệng nít lên. Lăng tiêu, chúng ta thử so tải một lần xem. Ngươi ngoài sáng còn ta trong tối. Ai sẽ phát triển nhanh hơn ai đây? Chàng náo nhiệt đã chấm dứt. Những người đứng xem chung quanh sớm đã muốn bỏ đi. Chính bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình. Lúc này còn mặt mũi nào mà ở lại chỗ này nữa? Hơn trăm tên cường giả cảnh giới đại viên mãn của thanh thần hội. Một lực lượng đủ để bất cứ tổ chức nào ở thánh vực cũng cảm thấy run sợ, trước thuộc sơn cường đại lại giống như một món đồ sứ tinh xảo xinh đẹp, chỉ có thể ở tít trên cao cho người ta chiêm ngưỡng sự cao quý và xinh đẹp của mình mà thôi. Một khi va phải một tảng đá bình thường lập tức sẽ vỡ tan thành cho bụi. Bất ngờ ngay sau đó, dị biến xuất hiện. Trên bầu trời cao đống nhiên rách toạc ra một khe hở vô cùng lớn. Khe hở dài chừng hơn văn thước. Như một vết xẻo khủng bố đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời trong xanh. Toàn bộ không trung đột nhiên gió nổi mây bay, phát tắc không gian dường như lập tức náo loạn cả lên. Một cơn lốc bất chợt hình thành từ không trung hư vô, mặc sức tung hoành trên không trung. Giữa mây đen bừng sáng lên những tiếng chớp, cùng với những tiếng sấm ẩm ẩm vàng kèm theo. Làm cho người ta vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa cảm thấy sợ hãi chính là, khe hở dài hơn vạn thước trên bầu trời kia không hề bị mây che phủ, như hố sâu không đáy. Từ dưới mặt nhìn lên thấy bên trong khe hở tối đen như mực, không chút ánh sáng. Lăng tiêu đông nhiên cảm thấy nguy hiểm, chân đạp yêu huyết kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất của ngự kiếm vội vàng lao về phía khe hở tối đen kia. Càng đến gần khe hở, lăng tiêu càng cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác như là một con ít bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn tươi nuốt sống. Cảm giác này rất khó chịu. Càng khó chịu hơn là từ khe hở màu đen kia bắt đầu thổi ra một trận gió mà trên đời này căn bản là không có khả năng xuất hiện. Lang tiêu thầm kinh hãi và phần, nguyên tố phong không ngờ đó chính là nguyên tố phong. Mọi người đều biết, thế giới trong mắt người tu chân là do 5 loại nguyên tố tạo thành, phân biệt là thủy, mục, kim, hỏa, thổ. Ngoài ngũ hành, còn có hai loại thiên nhiên thuộc tính, đó là phong và lôi. Trên thực tế còn có rất nhiều cho rằng Phong cũng là một trong những nguyên tố cấu thành nên thế giới. Lại có người phân Phong và lôi vào loại một thổ tính. Nhưng bất kể nhận định như thế nào đi chăng nữa thì Phong đều là một loại nguyên tố vô cùng trọng yếu và cũng vô cùng hùng mạnh. Trong truyền thuyết có Phong thần chuyên môn quản lý toàn bộ gió trên thế giới. Thần tiên quản lý gió có thực hay không Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lăng Tiêu biết, trên đời này có một loại gió cực kỳ khủng bố. Nó thổi không phải cắt đùi bên ngoài con người, mà là máu huyết và linh hồn. Thứ gió này chính là phong nguyên tố. Bình thường gió đều thổi qua bên ngoài con người. Cho dù là những cơn lốc cường đại, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh lớn vô cùng để thổi bay con người, căn bản không có khả năng đem máu huyết trong thân thể thổi ra, càng không thể đem linh hồn con người thổi bay. Nhưng phong nguyên tố có thể. Cho nên khi cơn gió kia thổi tới, lang tiêu cũng đã cảm giác được sắp đối mặt với nguy hiểm. Đồng thời trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời quá to. Thanh Hà Sẽ có một ngày, ta muốn chính tay mình đâm chết người cho hạ giận. Tiếng gầm của lăng tiêu như một con hùng sư ngẩn đầu lên gầm giống, một cỗ khí thế của bậc cường giả không ai so được từ thân thể lăng tiêu buộc phát ra, khí thế ngút trời. Đồng thời, một tiếng âm lanh lảnh văng lên, vô số người ngây ra như phóng nhìn một con phương hoàng toàn thân lấp lánh ánh sáng bảy màu từ thân thể lăng tiêu bay thẳng lên trời. Cố khí thế kia làm cho người ta cho dù ở cách xa trăm dặm ngàn dặm vẫn không khỏi có suy nghĩ muốn quỳ xuống bái lại. Nếu có người thấy ánh mắt Phượng Hoàng lúc này, nhất định sẽ càng thêm kinh hãi và phần. Trong ánh mắt của Phượng Hoàng to lớn như hư như thực không ngờ tràn đầy sự khinh miệt và coi thường. Hai cánh Phượng Hoàng mở ra dài chừng cây số. Sau đó, ra sức quạt về phía trước. Tất cả khí lưu trên bầu trời đều bị hai cánh Phượng Hoàng kéo lên. Âm vang một tiếng. Hai cố lực lượng vượt qua hiểu biết của nhân loại trong dây lát va và vào nhau. Toàn bộ không trung lập tức như là sổ xuống phía dưới. Những tiếng nô dữ dội không ngừng vang lên liên tiếp. Áp lực nhìn không thấy sờ không được nhưng có cảm giác được khiến một số ít người thực lực kém một chút xương cốt toàn thân vỡ vụn ngay lập tức. Rất nhiều người thực lực mạnh mẽ cũng không khỏi mặt xám như cho tàn, liều mạng vận công chống cự. Diệp tử cũng vung tay lên, thanh âm êm thai của nàng vang lên. Lục đinh lục giác. Thiên binh thèn tướng, nghe ta hiệu lệnh, làm người hầu của ta. Theo tiếng kêu khẽ này của diệp tử, lại một chuyện vượt quá hiểu biết của mọi người trong thánh vực xảy ra. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 12 người khổng lồ cao lớn vô cùng. Những người khổng lồ này không ngờ cao hơn cây số. Thân hình cao lớn sừng sững như cột trống trời, phân ra đứng ở 12 phương vị, vững vàng chống trụ không gian đang không ngừng sụp xuống khiến mọi người cảm giác cả người như đang bị núi đè bông chốc thả lỏng ra hẳn. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện vô số kẻ linh hồn mở ảo dao động, người bình thường căn bản là không nhìn thấy gì cả. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, bên trong nhất định có tồn tại nào đó mà không ai biết tên. Pháp thuật không tính là cao cấp gì của tu trấn giới, không ngờ khi thi triển ở thế giới này lại xảy ra biến dị. Biến dị này khiến lăng tiêu vừa giật mình lại vừa vui sướng. Hoàng Phủ Nguyệt có chút giật mình nhìn thoáng qua diệp tử, không ngờ rằng lăng tiêu truyền phép thuật này cho nàng ấy. Tuy nhiên, nàng cũng có pháp thuật của riêng mình. Kim giáp thần, nghe ta hiệu lệnh, phong tỏa. Theo thanh âm trong trẻo như chuông bạc của Hoàng Phủ Nguyệt văng lên, trên bầu trời xuất hiện 9 người khổng lồ cao 5 cây số, cả người khoác chiến giáp hóng ánh vàng. Bọn họ xuất hiện, lập tức biến lục đinh lục giáp thần tướng thành những đứa nhỏ đứng cạnh người khổng lồ. Kim giáp thần thực ra cũng không mạnh hơn lục đinh lục giáp bao nhiêu, nhưng bộ giáp thì rất dò người. Thế cho nên vô số người đang vây xem chung quanh sau khi thấy cảnh này đều không khỏi quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rời không ngừng. Gần như trong đầu mọi người đều đống nhiên hiện ra một hình ảnh, đó chính là cảnh tượng thần chiến năm đó. Thần chiến năm xưa cũng dữ dội như trận chiến hôm nay chăng? Những hình ảnh đã vượt qua hiểu biết của người luyện võ trong thánh vực vừa rồi là thật sao? Gần như tất cả mọi người đều đang hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng lại có rất nhiều người lý trí sáng suốt cực kỳ bình tĩnh, ý thức được rất rõ ràng không phải là bọn họ đang nằm mơ, mà là chuyện thật việc thật. Lúc này con Phượng Hoàng xuất hiện sau khi đạt đến cảnh giới đại tự tại tâm kinh tầng thứ 9 miết bàn sống lại đã đập tan phong nguyên tố. Sau đó, Phượng Hoàng há miệng phun ra một cấu ngọn lửa đỏ tươi. Lưới lửa dài chừng mấy ngàn thước, tỏa ra hào quang hừng hực như vầng mặt trời. Mang theo màu đỏ tươi quét ngang quang khe lớn khổng lồ trên trời kia. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa nhìn như một đám mây khổng lồ đang rực cháy. Ngọn lửa quét qua, cái khe thật lớn kia hoàn toàn biến mất. Ngọn lửa sau khi rời khỏi miệng vương hoàng, dần dần hình thành một đám mây lửa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Hai mắt Lăng Tiêu nhìn chăm chú bầu trời mênh mông trên đỉnh đầu, trong mắt ánh lên vẻ bất khuất. "Thanh Hà, muốn khuất phúc ta, muốn thừa dịp đôi cánh của ta còn chưa cứng cắp mà tiêu diệt ta ư?" Vậy đến đó đi. Ta muốn nhìn xem thử, vị thần tối cao của thần giới vốn luôn xếp trên thánh vực rốt cuộc có thể hùng mạnh đến cảnh giới gì. Bầu trời một mảnh yên tĩnh, không có dao động cũng không có biến hóa gì cả. Nhưng Lăng Tiêu biết, Thanh Hà kia nhất định đang đứng ở đâu đó yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Lăng Tiêu cũng cảm thấy có chút may mắn bởi vì lần này không biết vì sao Thanh Hà không dùng bàn tay khổng lồ chụp hắn như chụp chết con mũi giống lần trước. Mặc kệ nói như thế nào. Thu hận nếu đã đạt tới mức này, căn bản là không có cách nào hóa giải. Nghiêm khắc mà nói, đây cũng không phải là ân đoán của riêng hai người, mà là ân đoán giữa thần giới và thánh vực, là ân đoán đã kéo dài 15 vạn năm giữa thần và người luyện võ trong thánh vực. Cho nên, từ tất cả các góc độ mà xem xét, mối quan hệ giữa Lăng Tiêu và Thanh Hà căn bản là không có khả năng vãn hồi nữa rồi. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi đi chết đi, Thanh Hà. Phượng Hoàng trên đạo tâm của Lăng Tiêu lúc này bỗng nhiên mở mắt ra một chút. Một đôi mắt thần ngời sáng vô cùng, phát ra hào quang đoạt hồn nhất phách. Lăng Tiêu lúc này, đứng ở trên trời cao, nhìn đám người vây xem đang đứng khắp bốn phương tám hướng, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Bây giờ Lăng Tiêu đã hoàn toàn không để những người này vào trong mắt. Vừa rồi, ngay sau khi Lăng Tiêu bột phát uy thế kinh thiên đột nhiên cảm giác được, toàn bộ thánh vực. Tổng cộng có 7 cố lực lượng khiến hắn có chút cảm ứng. Mà 7 cố lực lượng kia dường như khi bị lăng tiêu cảm ứng cờ UGN đồng thời cảm ứng được lăng tiêu. Lăng tiêu dùng mình, 7 cố lực lượng này phân biệt đến từ 7 phương hướng bất đồng. Thực lực những người này hiển nhiên không kèm chút nào so với mình hiện tại. Thậm chí, mấy lao quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng này có thể so với mình còn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác này chỉ là trong giây lát thoáng qua nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, trong ngáy mắt, đã đủ để có thể quyết định rất nhiều chuyện. Cũng chính sự bùng phát vừa rồi, khiến Lăng Tiêu hiểu được, trong thánh vực, mình vẫn chưa thực sự là người mạnh nhất. Bất quá trước mắt không cần quan tâm đến những người này. Nhưng Lăng Tiêu không cần quan tâm, không có nghĩa là những người này không quan tâm đến thuộc sân phái. Chương 669, một chương mới bắt đầu. Tiếng hô vạn độc vân kia của Âu Dương Thiên Phong làm cho người ta khủng bố đến cả người phát lệnh, thậm chí toàn thân rung rẩy. Ngoài ra nó còn có tác dụng khác, đó là đem bản tính lệnh lùng lích kỷ của đám người vây xem thể hiện ra ngoài một cách vô cùng sâu sắc. Bất kể là tư độ dũng, tôn thiết hay là cường hào các phương của Nam Châu, tất cả đều há mồm chỉ trích lăng tiêu. Khi lăng tiêu dùng không gian giam cầm không chê Âu Dương Thiên Phong cùng với các thành viên của Thanh Thần Hội, Những người này thiếu chút nữa đã xông lên xé sắc lăng tiêu. May mà chẳng biết do đảm lượng hay do lý trí mà bọn họ cũng chưa làm ra chuyện gì đến mức không thể văn hồi. Giữa những người này, chỉ có Diệp Thiên và đám người phía sau Diệp Thiên kia là không hề chỉ trích lăng tiêu dù chỉ một câu. Thậm chí ngay cả chút oán giận cũng không có. Không ai dám hoài nghi đám người phía sau Diệp Thiên là một đám đầu gỗ. Từ năng lượng dao động mãnh lì như sóng chiều dâng trên người bọn họ. Từ thái độ trầm ổn từ đầu đến cuối vẫn bình thản theo dõi trận chiến đấu long trời lở đất, nhóm người đứng phía sau diệp thiên so với đám tín đồ của thần thanh thần hội tuyệt đối dũng mãnh và khủng bố hơn mấy lần. Kỳ thật, tất cả mọi người hiểu được một đạo lý, hôm nay nếu không có lăng tiêu ngăn cơn sóng giữ, chỉ sợ trong phạm vi mấy ngàn giảm, bao gồm cả vọng thiên thành với gần trăm vạn nhân khẩu đều sẽ hóa thành một mảnh đất chết. Nhưng cũng chính là vì như thế mà gần như tất cả mọi người không muốn thừa nhận. Nguy cơ khủng khiếp đó là do lăng tiêu ngăn chặn. Công lao này công đức này quá lớn. Lớn đến mức khiến ngay cả những người có thân phận như Tôn Thiết và Tư Đồ Dũng cũng không thể không chú ý đến. Ai cũng đều hy vọng có thể đem công lao này gắn lên trên người mình. Nếu đã không thể kéo công lao kia về phía mình, thì cũng không thể để đối thủ đạt được. Càng không thể để lăng tiêu đạt được. Trong mắt mấy người bọn họ, danh tiếng của lăng tiêu đã quá lớn rồi. Thật sự không cần lớn hơn nữa. Vương chân tính tình vốn nóng nảy, hoàn toàn không vì tuổi cao thực lực để thăng nhiều mà thay đổi chút nào cả. Có vài người tính tình của họ vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Nhất là, đám người này dám đối xử như thế với vị thần duy nhất trong lòng hắn lăng tiêu tông chủ. Vương chân mang ánh mắt lạnh léo nhìn những người đối diện. Hắn thậm chí còn thấy giữa đám người đó có người của vực ra đứng bên cạnh tư độ dũng. Vừa khéo người nọ chính là vương gia đích tôn thiếu chủ. Thấy ánh mắt vương chân nhìn lại, hắn có chút trọt dạ túi đầu, không dám đối diện. Năm đó khi vương chân rời khỏi vương gia, hắn vô cùng vui vẻ, cho rằng cái ghê gia chủ coi như nắm chắc. Sự thật đúng là như thế. Không ai có thể lay động địa vị của hắn ở vương gia. Chuyện hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là... Năm đó thực lực và vũ kỵ hắn đều không hề thua kém vương chân, nhưng hôm nay hắn đã bị vương chân bỏ quá xa. Hơn nữa, cho dù hắn đã trở thành ra chủ tương lai của vương gia như ước nguyện từ xưa đến nay của hắn, thì thân phận và địa vị của hắn, giờ này ngày này, cũng đã bị vương chân dễ dàng vượt qua. Thậm chí có thể nói, vương gia vĩnh viễn không đạt được đến tầm cao như thuộc Sơn phái. Trước mặt thuộc Sơn lừng lẫy vương gia chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. cho nên, Hắn cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Vương chân Bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vương gia thiếu chủ, Vương chân thậm chí không gợn chút dục vọng nào. Ánh mắt của Vương chân rơi so người tư đổ dũng, sau đó ngừng lại, cất giọng ác nghiệt vô cùng nói. Những lời vừa rồi, nếu là từ miệng người khác nói ra, Vương chân coi như coi thể hiểu được. nhưng từ miệng tư đổ mình chủ như ngươi nói ra, khiến người của Thục Sơn ta lòng người lãnh ngắt Vẻ mặt tư đổ dũng lập tức đỏ lên. Hắn vô cùng muốn giải thích rằng mình không có ý đó. Những lời giải thích đến cửa miệng lại thôi, không sao mở miệng ra thành lời. Chỉ có thể hừ một tiếng, ra vẻ vô tội. Sau đó quay người lại, mang theo đám người Nam Châu liên minh nhanh chóng bỏ đi. Tiếp tục ở lại chỗ này, tư đổ dũng sợ rằng mình sẽ tức đến phát bệnh. Thương Vân Sơn lúc này cũng tiến lên, nói với đám người còn lại. Mời các vị nhanh chóng rời khỏi. Thục Sơn phái không chào đón các ngươi Ây trà! Ngươi rửa vào cái gì thế? Địa phương này ai quy định là của thuộc sơn phái các ngươi? Ngươi nói chúng ta rời khỏi, chúng ta phải rời khỏi sao? Ừ, ta không đi, xem các ngươi có thể làm gì được ta nào. Chưa ai quy định thì bây giờ quy định. Thái độ của tương vân sơn đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, lấy tay chỉ ra tên gây rối kêu nói. Ta đến 3 tiếng, ngươi còn không ly khai, coi như là xâm phạm thuộc sơn phái. Lao tử có cần quan tâm. Thục sơn phái các ngươi đừng có ý thế hiếp người. 1. Ừ, ở đây nhiều người như vậy, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xa của thục sơn phái. 2. Mọi người mau theo ta chống lại sự ngang ngược của thục sơn phái. 3. Ha ha ha, đến 3 tiếng, Lao tử vẫn chẳng sao. Người này chưa dứt lời, đồng nhiên lấy tay che ít hầu Một tiêu máu tươi theo khe hỡ giữa mấy ngón tay của hắn chạy xuống dòng dòng. trong mắt người này đầy vẻ không tin thân mình vùn một tiếng ngã xuống mặt đất đã chết toàn bộ trời đất ngay giờ khắc này chìm vào một sự im lặng cực kỳ quỷ dị tất cả mọi người bị sự bá đạo của thuộc Sơn phái dọa cho sợ ngây người trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí ngay cả sự phẫn nộ cũng không có hoàn toàn bị dọa vỡ mật bây giờ các ngươi có thể cút hay chưa Trương Dương bước lên Cất giọng lạnh như băng nói. Gần như tất cả mọi người đều áo náo rời khỏi nơi này. Nhưng mà, sự vai phong của thuộc sơn phái, sự bá đạo của thuộc sơn phái nhất định sẽ trở thành đề tài bàn luận hàng đầu trong một thời gian dài sắp tới. Lăng tiêu lúc này mới chậm rãi hạ thân xuống. Khi mọi người vây quanh tình chúc mừng Lăng tiêu, thân thể Lăng tiêu đột nhiên lắc lư một cái, sau đó cảm thấy hai mắt tối sâm lại. Trận chiến này hắn thật sự là đã rất vất vả rồi. Hắn đã hoàn toàn phát huy thực lực bản thân tới cực hạn, mới có thể ở thời khắc mấu chốt giành thắng lợi. Người tu chân độ kiếp kỳ dĩ nhiên cường đại. Nhưng ngụy tiên lực trong cơ thể hắn lại không phải là vô cùng vô tận dùng hoài không hết. Điên cuồng chạy về và trận chiến kinh tâm động phách đã tiêu hao phần lớn năng lượng dự trữ của lang tiêu. Nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, lăng tiêu đầu tiên là khoát tay, sau đó chậm dãi nói. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Vận Sơn, ngươi an bài mọi chuyện. Lăng tiêu chưa nói dứt câu đã ngủ. Cảm giác như ngủ ngàn năm và năm. Lăng tiêu cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng ngủ say như vậy. Trừ việc giữ lại tầng phòng hộ sâu nhất cho mình, còn thì lăng tiêu buông thả tất cả chìm vào ngủ say. Bởi vì lăng tiêu biết, đây là nhà mình, không có gì nguy hiểm cả. Cuối cùng khi lăng tiêu tỉnh lại, đột nhiên cảm giác như vừa mới đi vào thánh vực, mở hai mắt, không ngờ có chút mù mờ. Dơ hai bàn tay lên, vươn vai hưỡn mình một cái, sau đó rủi rủi mắt, dần dần mọi thứ trở lại bình thường. Lăng tiêu vừa há mồm muốn nói chuyện lại phát hiện cổ họng mình có chút kháng khàn, như là đã lâu lắm rồi không uống nước. Lăng tiêu vừa mới tỉnh lại, hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt lập tức từ bên ngoài tiến vào, cùng nhau nhìn Lăng tiêu, trong mắt dương dương lệ. Xuân Lan tính tình ngay thẳng hơn nhìn thần sắc Lăng tiêu đau lòng nói. phu quân, huynh tỉnh lại thật là tốt quá. Mội đi làm đồ ăn cho huynh. Ta ngủ bao lâu rồi. Lăng tiêu cảm giác được sự ấm áp mềm mại của cái giường mình đang nằm khiến hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp mà thôi. phu quân, huynh đã ngủ hơn 10 ngày rồi. Thu Nguyệt nhỏ giọng nói. Các nàng đều rất lo lắng cho huynh, thay phiên nhau canh giữ ở bên ngoài. Vừa khi đến lượt tỷ mội chúng muội canh chừng Hơn 10 ngày. Lăng tiêu hơi có chút giật mình, chìm vào ngủ say, cũng là một cách để bồi bổ bản thân. Lăng tiêu cũng không trốn vào thế giới trong đỉnh tiến hành tu luyện, bởi vì tự mình khôi phục năng lượng với tiến vào thế giới trong đỉnh tu luyện là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, may mà huynh đã tỉnh. Để mội nhanh chóng đem tin tốt này đi thông báo cho các tỷ muội Thu Nguyệt nói xong, mỉm cười lui ra ngoài. Lăng tiêu nhìn bộ dáng Thu Nguyệt, không khỏi hơi lắc lắc đầu, cười khổ. Cô nàng này đã thành phu nhân của mình vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn đi làm mấy chuyện của thị nữ. Lăng Tiêu mặc dù nghĩ như thế, nhưng ở trong lòng Xuân Lan, Thu Nguyệt, chỉ sợ là không cho là như vậy. Ở trong lòng các nàng, trên đời này, có rất nhiều người muốn làm thị nữ cho Lăng Tiêu, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, có thể trở thành người bên cạnh Lăng Tiêu. Một lát sau, trong phòng Lăng Tiêu, cả đám người dịu rít bước vào. Lăng Vận Nhi cũng theo vào, thấy tình hình không đúng, vội vàng chạy ra ngoài. Cùng Hoác Thanh Thanh và Nha Nha giúp mấy bà chị dâu của nàng trấn thủ bên ngoài. Về phần Hoác Thanh Thanh và Nha Nha tâm tư thế nào, chứ chính các nàng ra thì không ai biết. Chúng nữ dường như mỗi người đều có ngàn câu vạn lời muốn nói với lăng tiêu, nhưng đến khi gặp nhau rồi lại không biết nói bắt đầu từ đâu, cả phong đông chìm vào không khí xấu hổ kỳ quái. Chứ ý xạ hay ngượng ngủng, phong linh sống nội tâm ra thì mấy bà vợ của hắn đều vui vẻ hoạt bát Vậy mà lúc này lại chẳng có ai dám chủ động phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại. Thu Nguyệt tìm các nàng từ khắp nơi về, tay chân có chút luôn cuống. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, sớm biết thế, nàng sẽ chẳng nói cho ai biết cả. Điệu bộ chúng nữ dường như đều đang chờ Lăng Tiêu nói chuyện. Bị bao nhiêu con mắt xinh đẹp và sáng ngời như sao nhìn chăm chú vào mình, khiến Lăng Tiêu hơi có chút áp lực, tuy nhiên hắn vẫn hơi hơi cười cười, sau đó mở miệng nói. Huỳnh dẫn mọi người đến một địa phương thần kỳ. Mọi người nhất định sẽ rất thích nơi đó. Lăng tiêu nói xong bỗng nhiên vung tay lên, giữa phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng màu lam. Hào quang lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Chúng nữ không chần chừ lập tức đi vào quần sáng này. Hàn hàn bảo đỉnh hôm nay và bảo đỉnh năm xưa khác nhau rất rõ ràng. Cho nên ngay cả chúng nữ đã từng vào hàm hàn bảo đỉnh rồi cũng không ngờ rằng thế giới trong thần khí này. Lại giấu ở trong cái đỉnh kia của Lăng Tiêu. Ở đây tu luyện 11 ngày ước chừng bằng 1 ngày bên ngoài. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, sau đó chỉ thiên trì Minh mông giữa đỉnh nói. Dùng nước ở nơi này tắm rửa sẽ có thu hoạch kinh người mà các mội không thể tưởng tượng được. Diệp Tử cười hỏi. Phu quân không phải thừa nước đục thả câu chúng muội đó chứ? Nước hồ kia rốt cuộc có chỗ tốt gì? Còn có nơi này nơi này là hàm hàn bảo đỉnh sao? Sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Chương 670, Thế giới thần kỳ Lăng tiêu nghe xong thấy nào nào, hiện tại thế giới trong đỉnh ngoại trừ không gian nhỏ hơn thế giới bên ngoài một chút, còn thì hoàn toàn là một thế giới độc lập, so với cái không gian trong đỉnh năm đó căn bản là hai nơi khác biệt. Thật không ngờ, cho dù là thế diệp tử vẫn có thể nhận ra được bản chất của đỉnh, điều này có phần khiến Lăng tiêu vui mừng ngạc nhiên. Diệp tử đã để cao tu vi đến cảnh giới gì tạm thời còn chưa nói. Bản lĩnh quan sát bản chất sự vật của nàng không ngờ vẫn giống thời gian làm tiểu nữ tặc, cẩn thận tỉ mỉ. Đối với một người tu chân thì việc này quả là phi thường khó có được. Lăng tiêu gật gật đầu cười hỏi. Diệp tử, sao nàng nhìn ra được? Cảm giác. Diệp tử thản nhiên cười, cho một cái đáp án khiến lăng tiêu buồn bực. Tuy nhiên lời này của diệp tử là thật lòng. Nàng đúng là dựa vào cảm giác hơn người mà phán đoán ra được, nơi này là hàm hàn bảo đỉnh. Tống Minh Nguyệt nghe xong, không nhịn được vừa mừng vừa sợ, đôi mắt sáng lên đánh giá cảnh vật mới mẹ chung quanh. Có thể nhìn thấy đáy của thế giới nhỏ này. Sau đó nói, chúng ta nơi chúng ta hiện giờ đang ở, thật sự là bên trong cái đỉnh đen tuyển, cảm giác lạnh leo kia sao. Lăng Tiêu gật gật đầu, lúc này, đồng nhiên nghe thời bị xả túi đầu kinh hồ một tiếng. Ánh mắt chúng nữ đều nhìn về phía y xa, thấy một cảnh tượng khiến các nàng vô cùng sợ hãi. Một cái đầu cá sấu giữ tận đang thông thả ngoi lên từ giữa cái hồ trong suốt không thấy đáy và đang tỏa khí lạnh ở đằng xa. Cặp mắt lớn của nó loe sáng, khiến cho người nhìn vào không nhịn được cảm thấy lạnh cả sống lưng. Rất khủng bố. Chúng nữ đều không phải loại tiểu thư khuê các cả đời chưa ra khỏi cổng. Nhiều năm đi theo lăng tiêu cũng vậy, ở một mình cũng thế, tất cả đều đã trải qua. Có thể nói, chuyện ly kỳ đã gặp qua nhiều lắm. Vốn các nàng đều cho rằng, đã không còn chuyện gì khiến các nàng phải giật mình nữa, nhưng quái vật to lớn trước mắt này thì đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức về thế giới của các nàng rồi. Trên đời này sao lại có quái thú khổng lồ như thế chứ? Nhìn con quái thú không ngừng lộ ra thân mình khổng lồ, những miếng vậy cực lớn chấp động hàn quang lạnh leo, thượng quan vũ đồng là người phản ứng đầu tiên, sau đó là mọi người đều lui về phía sau Lăng tiêu. Tiểu sửu đứng dưới chân núi, nhìn phản ứng của chúng nữ có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, trong cổ phát ra mấy tiếng cười ôi, ôi. Diệp tử trừng hai mắt, đi tới hung hăng vô đầu tiểu sửu một cái, giả vờ giận dữ nói. Tiểu tử kia, giỏi lắm sao? con dám cười nhạo chúng ta, gọi tỉ tỉ đi. Mọi người cười ngất. Những năm gần đây, diệp tử trong mắt người khác là hình tượng cao quý lời, thời gian làm một tiểu nữ tặc đã sớm chìm vào dòng sông lịch sử rồi. Chân chính hiểu biết về Diệp Tử, thực ra chỉ có Xuân Lan, Thu Nguyệt và ỉ Sa thôi, ngay cả hiểu biết của Thượng quan Vũ Đồng về Diệp Tử cũng chỉ giới hạn từ lúc Diệp Tử tiến vào đế đô nhã Lan mà thôi. Hơn 100 năm cũng không ngắn trong thế giới người thường đã có thể kéo dài đến 4 năm thế hệ, dù đối với võ giả thì cũng là một thời gian dài, đủ cho mọi người quên đi rất nhiều chuyện. Cho nên thấy Diệp Tử đột nhiên biểu hiện ra bộ dáng của cô bé bướng Bỉnh thế này. Chúng nữ đều cảm thấy mới mẻ, sau đó nhìn tiểu xỉu túi đầu, yếu ớt kêu một tiếng tỉ tỉ, tất cả mọi người cười rộ lên. Những tâm tình căng thẳng lo lắng đã được lấy đi rất nhiều. Phu quân này, con quái thú này, là cái gì vậy? Sao lại dọa người vậy chứ? Hoàng Phủ Nguyệt nhìn con cá sấu đã hoàn toàn trồi lên mặt nước, cao chừng 5-600 mét, thần tình kinh hai nói. Nữ nhân ở đây đều là phu nhân của mình, trên đời ngoại trừ cha mẹ huynh ngội. Người lăng tiêu tín nhiệm nhất cũng chỉ có những nữ nhân cùng mình đồng cam cộng khổ này, cho nên chuyện về thế giới trong đỉnh, lăng tiêu cũng không định gạt các nàng. Chúng nữ sau khi nghe xong lăng tiêu kể rõ, đều có phần rung động. Mãi lâu sau Hoàng Phụ Nguyệt mới nói, Đây, đây là thế giới khác sao. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm ở Thánh vực vậy trực tiếp tiến vào trong này chẳng phải là không ai có thể tìm thấy và gây tổn thương cho chúng ta sao? Chơi ạ! Đây đây đúng là một thế ngoại đảo nguyên mà. Trong mắt Phong Linh cũng mang theo kinh hãi, xoay người sờ sờ bùn đất dưới chân, sau đó hái một cái lá cây xuống, đặt lên chót múi nhẹ nhàng người, nói Rất chân thật. Ta còn tưởng những thứ này đều là giả chứ. Phu quân, bên kia là nơi nào? Phong Linh chủ tay về phía thế giới hư vô ở cuối đỉnh hỏi. Nơi đó, chính là tận cùng của thế giới này. Tuy nhiên chỗ đó mỗi ngày đều lớn lên một chút, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng tích lũy ngày tháng sẽ rất nhiều. Thời điểm thế giới này mới hình thành chỉ có rộng trăm dặm mà hiện giờ đã tăng lên ngàn dặm Về sau, nó sẽ càng lớn hơn nữa. Lúc Lăng Tiêu nói lời này, trong mắt tuôn ra ánh sáng khắc thường, đó là một cảm giác có thể khống chế cả thế giới trong tay. Xuân Lan và Thu Nguyệt đều dừng ánh mắt mẹ ly trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói cái gì, làm cái gì? trong mắt các nàng đều giống nhau. Cũng không thể nói hai nàng không chút chủ kiến, mà ngược lại, năm đó hai nàng có thể trổ hết tài năng giữa đông đảo các cô gái thì đã đủ chứng minh sự ưu tú của hai nàng. Có thể trở thành một thị nữ đủ tư cách, tính cách, học thức, nghệ thuật, các kỹ năng sống của hai nàng gần như những gì có liên quan đến cuộc sống hai nàng đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Cho nên, có thể nói, giữa các thê tử của Lăng Tiêu, Hai nàng tuyệt đối không kém cõi bất cứ kẻ nào. Lá gan của Tống Minh Nguyệt rất lớn, đi đến bên cạnh bờ ao, nhìn quái thu đang ngẩn đầu lên, lại nhìn tới cuối thế giới, thì thảo nói. Thật là thần kỳ. Cái đỉnh này chắc chắn không có thần kỳ được như thế, mà chân chính thần kỳ chính là phu quân. Muốn nói người bình tĩnh nhất là Thượng quan Vũ Đồng, nàng hứng chí nhìn thế giới hư vô tận cùng đỉnh, sau đó hỏi. Nếu đi đến cuối nơi đó, lại đi tiếp thì sẽ ra sao? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, nàng không đi được. Thượng quan Vũ Đồng nếu máu, rất không vừa lòng với câu trả lời của Lăng Tiêu, tuy nhiên cũng hiểu Lăng Tiêu không lừa nàng. Ngừng đầu, nhìn mặt trời trói mắt trên bầu trời, Thượng quan Vũ Đồng gật gật đầu, sau đó nói, nơi này thật là tốt. Trong này 10 ngày bằng với 1 ngày ở ngoài, quả thực là một nơi tu luyện tuyệt vời. Hơn nữa chúng ta cũng không bao giờ phải e ngại bất kỳ kẻ nào quấy dậy. Lăng Tiêu chẳng có thể, có thể mang cả Thục Sơn phái của chúng ta vào trong này không? Lời này của Thượng quan Vũ Đồng vừa nói ra, gần như tất cả mọi người đều nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt chờ đợi. Lăng Tiêu hơi hơi sướng suốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa làm được. Thục Sơn có thể tiến vào nhưng thế giới này tạm thời còn chưa chứa được nhiều người như vậy. Lăng Tiêu từng tính, thế giới trong đỉnh nhiều nhất chỉ có thể sống được một người. Nếu vượt qua số lượng này sẽ khiến cho cân bằng sinh thái trong đỉnh bị phá hoại trí mạng. Thế giới trong đỉnh không có đại dương, tất cả nước trong này đều không ngừng chạy xuôi xuống. Thứ hai là chỉ có núi lớn là nơi chứa nước suối. Hơn nữa, tầng thấp nhất của thế giới trong đỉnh cũng không có bao nhiêu dày, chỉ là một tầng mỏng manh là thôi, cho nên không tồn tại nước ngầm. Nếu muốn hoàn thiện thế giới này nhất định phải khiến nơi này có biển rộng, chỉ có biển rộng mới có thể khiến bầu trời có gió bão có sống chớp. Bởi vì tới giờ, trong cái thế giới nhỏ này vẫn chỉ có thời tiết sáng sủa mà thôi. Nhưng muốn làm được điểm ấy lại không phải là lăng tiêu mang một ít nước biển vào là có thể, mà sau khi lăng tiêu nắm giữ đủ quy tắc thiên địa mới làm được. Lăng tiêu biết, cảnh giới của tu chân giả đại thừa kỳ sau khi phi thăng sẽ nắm trong tay quy tắc thiên địa, cũng chính là có thể vận dụng quy luật thiên địa, ví dụ như chế tạo một thế giới nhỏ như thế này. đương nhiên Trình độ hoàn thiện của tiểu thế giới này phải căn cứ vào tu vi, không phải là một chuyện nhỏ. Nếu muốn sáng tạo vạn vật từ hư vô, đạt tới trình độ của lăng tiêu thì vẫn còn rất xa xôi, trong truyền thuyết chỉ có thần tiên trong tiên giới mới có năng lực làm chuyện này. Chuyện xa xôi lăng tiêu chưa bao giờ suy xét, nhưng có thể thông qua cố gắng đạt được thì lăng tiêu sẽ không từ bỏ. Vậy à, theo ý chẳng thì tạm thời chỉ có thể cho một ít môn nhân thực sự có tiềm lực vào tu luyện thôi sao? Hoàng Phủ Nguyệt hơi nhíu đôi mảy thanh tú, đôi mắt xinh đẹp xoay tới xoay lui không biết đang nghĩ gì. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói. Con cự thú này tên là đa Khắc. Đừng nhìn nó trong xấu xí, nhưng tính tình rất ôn hòa, càng không chủ động công kích các nàng đâu Hơn nữa, nó còn là trợ lực lớn nhất giúp các nàng tu luyện nữa đó. Cái, cái con thủy thủy quái này hả? Lúc này người có lá gan lớn nhất là Tống Minh Nguyệt lại kinh hộ một tiếng quay đầu lại nhìn chúng nữ. Mọi người mau tới đây nhìn xem. Hóa ra nàng thấy nước cao trong suốt, trên mặt nước còn lơ lửng một tầng xương mù mềm mại, khiến cho người ta có cảm giác yên bình thoải mái, liền không nhịn được dỗi tay với tới, muốn rửa tay một chút. Lại không nghĩ tới, trong nước này lại ẩn chứa năng lượng cực lớn, tay nàng vừa mới dỗi tới thì một dòng năng lượng lớn đã điên cuồng dũng manh tràn vào kinh mạch trên tay nàng. Hơn nữa không có chút xung đột với công pháp của nàng. Phát hiện này khiến Tống Minh Nguyệt mừng như điên. Sau khi chúng nữ ai ai cũng thử qua, mời hiểu dụng ý thực sự khi Lăng Tiêu đưa các nàng vào đây, trong nhất thời không nhịn được đều nhìn Lăng Tiêu đầy tình ý. Có những lời, không cần nói nhiều, có những tình cảm, không cần suốt ngày thể hiện. Trong lúc lơ đãng thể hiện tình yêu mới khiến lòng người thực sự ấm áp Diệp Tử và chúng nữ đều giống nhau, ngồi sổm bên cạnh bờ ao, hai tay rúi xuống nước không muốn lấy ra, lại nhìn lại về phía đa khác. Ánh mắt đã có biến hóa lớn, lẩm bẩm. Nước này nếu mà bán đi, chúng ta liền phát tài rồi. Cả thánh vực này còn có ai là đối thủ của chúng ta? Chương 671, Thục Sơn biến mất. Tống Minh Nguyệt cười nói. Tỷ tỷ từ lúc nào lại thành tham tiền giống Hoàng Phụ tỷ tỷ vậy? Thứ này không thể bán cho người khác được. Đồ tốt thực sự phải nắm trong tay mình mãi mãi. Diệp Tử nghe xong, không nhịn được cười khúc khích, nói. Ta nào có ngốc vậy, chỉ là cảm khái về giá trị của nó thôi mà. Hoàng Phù Nguyệt đảo đảo đôi mắt trắng dã, nổi ỉ. Minh Nguyệt, tỷ chưa có trêu chọc mội bao giờ nha, lần trước ra ngoài về tỷ còn mang theo quà cho muội muội cũng không thể gài tỷ thế chứ. ỉ xạ bên cạnh nhỏ giọng nói. Minh Nguyệt thích nhất chính là gài tỷ đó. Chúng nữ lập tức cười vang, Lăng thiêu đứng bên cạnh cũng bị không khí ấm áp này cuốn hút, cười nói. Tốt rồi, chúng ta đi ra thôi. Các nàng dọn dẹp một chút, ta sẽ bảo Vân Sơn chọn lựa một ít đệ tử trung thành cao, thiên phú tốt vào đây tu luyện. Tất cả mọi người nhớ kỹ, nơi này tên là nơi thí luyện, là một phần thưởng môn phái trao cho đệ tử ưu tú. Bốn chữ thế giới trong đỉnh này mọi người phải giữ trong lòng, không được nói đến trước mặt bất cứ một ai. Chúng nữ yên lặng gật đầu, đều biết có một số việc không thích hợp cho nhiều người biết. Trong lòng các nàng cũng rất ấm áp cảm thụ được lăng tiêu rất coi trọng các nàng. Phải biết rằng, địa phương này đến cả cha mẹ huynh muội phu quân cũng không biết. Rất nhiều khi, cái mà người phụ nữ cần, là cảm giác được coi trọng, chỉ cần như vậy là có thể khiến các nàng có cảm giác thỏa mãn lớn lao rồi Lăng thiêu cảm nhận được biến hóa từ trên người chúng nữ, khẽ mỉm cười, nói tiếp. Còn một việc nữa, thì là nó. Sự tồn tại của đa khắc cũng không được tiết lộ cho bất cứ ai. Hôm nay là ta đã bảo nó ra nên đón mọi người đó. Sự tồn tại của đa khắc chính là cơ mật cao cấp nhất của thuộc sân phái. Không được nhắc đến với bất cứ một ai. Chúng nữ gật đầu, lăng tiêu khoát tay về phía đa khắc, đại gia hỏa này chậm dai chìm xuống giữa sương mù, gọn sóng dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn tĩnh lặng, giống như mặt gương vậy. Sương mù tự nhiên nổi trên mặt nước khiến cho người ta có cảm giác mộng ảo. lăng tiêu vung tay lên, một cánh cửa không gian mở ra, chúng nữ lần lượt bước ra, lại trở lại trong phòng lăng tiêu. Lăng tiêu động thần nghiệm, thu lại kết giới bố trí trong phòng, lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của mấy người lăng vận nhi. chợt nghe nhà nhà than thở. Bọn họ nói xong chưa vậy nữa. Thật là, cơ mật gì không biết, còn muốn gạt người ta. Hóa ra lăng tiêu bảy ra kết rơi khiến ý đồ nghe lén của mấy cô nàng thất bại, cho nên có phần tức giận. Kỳ thực, lăng tiêu đã sớm biết do ý đồ của các nàng, phòng của lăng tiêu có mấy người dám cứng rắn xuống vào. Các nàng gọi nó là giữ cửa, căn bản có lòng gây rối mà thôi. Lăng Vận Nhi tự nhiên là muốn được gặp ca ca nhiều một chút, tuy trong lòng ít nhiều cũng có chút ăn dấm chua của các đại tẩu, nhưng sâu trong nội tâm nàng, trừ cha mẹ, trên đời này người thân nhất chính là Tam Ca, cho nên nàng nhẹ giọng nói. Tam Ca nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn với các tẩu tẩu, nha nha, nếu mọi cũng thành tẩu tử của ta, không phải cũng đi vào được sao. Nha Nha và Hoác Thanh Thanh đồng thời hừ một tiếng. Hai má Hoác Thanh Thanh phình lên, thở phì phì nói. Cái cô này, thích nói chạm đến nôi đau của người khác thế hả? Chúng nữ trong phòng nghe được, cùng Lăng Tiêu nhìn nhau cười, nhiều chuyện không cần nói, mọi người cũng có thể lý giải ý tứ của đối phương. Đây, chính là sự an ý mà người khác không có được. Một tháng tiếp theo, Thục Sơn phái trừ Lăng Vận Nhi và Diệp Tử, Nha Nha, Hoàng Phủ Nguyệt cũng chỉ có 10 đại đệ tử và hơn 10 người khác. Vì cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải thứ dễ đạt được. Lần này cũng đã vượt ngoài dự đoán của Lăng Tiêu rồi, cho rằng dù là thánh vực sung túc linh khí và nhân khẩu đông đảo, thì thuộc Sơn Phái Ngàn Giảm mới tìm được một quan hệ trực tiếp. Trong tinh võ đường thì có nhiều người hơn, trên cơ bản đây chính thủ hạ dưới tay Lăng Tiêu năm xưa, hiện giờ tuyệt đại đa số đều đã tiến nhập cảnh giới tiên thiên. thiên. Đây là sức mạnh đủ để cho rất nhiều nhất lưu thế gia vốn không đặt thuộc sơn vào mắt phải sợ hãi run dậy. Cho nên, việc chọn lựa trong tinh võ đường đã trở thành một chủ đề nóng hổi. Tuy rằng không ai biết là chuyện gì, nhưng tất cả đều biết, chuyện mà có thể khiến tông chủ tự mình nói ra thì khẳng định là chuyện tốt cực lớn. Cho nên, cuối cùng là không thể không thông qua luận võ mà chọn người. Cuối cùng, gồm có Tô Tuyết, Thập Tam và Thập Tứ Gia, Tương Vân Sơn, Vương Trân. Trương Dương, Bạch Lão, Lăng Thiên Khiếu và tất cả cao tầng thuộc sân phái, hoặc là thân nhân Lăng Tiêu, không có bất cứ ai là ngoại lệ, toàn bộ đều đạt được tư cách vào nơi thí luyện thông qua luận võ. Đương nhiên, trong quá trình chiến đấu, những người đó đã xuất ra thực lực thật sự chưa thì không ai biết được rồi. Tuy nhiên, lại nói thực lực của họ thực sự là rất cao. Hơn nữa như Lam Hải, Lam Hy và Lam Thiên Mai Ba thế hệ mai ra này, đối thủ gặp họ đều trực tiếp bỏ cuộc. Ba người này có thực lực được công nhận tại thuộc sân phái, không ai cho rằng mình là đối thủ của họ. Có điều, một chuyện khác tương đối có chút thú vị, đó là tử lộ đầu hàng lăng tiêu lúc trước tu vi cũng đã vững vàng đề cao. Lần này trong quá trình cho người, gặp huynh đệ của lăng tiêu là thiết đảng. Kết quả, kẻ từ trước tới nay vẫn yếu hơn tử lộ là thiết Đạn lại kiên quyết đánh bại đối thủ. Đấu pháp của thiết đảng chính là liều mạng, cây dịu chiến trông thực là khoa Trương kia cứ như cái bóng đẻ xuống dọa trái tim tử lộ, mà sợ chết, chính là nhược điểm lớn nhất của tử lộ. Đương nhiên, cho dù tử lộ có thắng được thiết đản thì Lăng Tiêu cũng không để cho hắn vào trong thế giới đỉnh. Như Lăng Tiêu đã nói, không phải kẻ thắng đều được tiến vào nơi thí luyện, bởi vì Lăng Tiêu cũng không muốn bồi dưỡng cho kẻ thù của mình, lại càng không muốn cơ mật trung tâm của Thục Sơn phái bại lộ trước mắt người đời. Hơn nữa, không ai biết chỗ tốt của nơi thí luyện này cho nên ngay cả tử lộ đã bị đào thải thì trừ chút hầm hực ra, cũng không có hoán hận gì khác. Mà đám người không được tuyển thì bắt đầu ra tăng cố gắng, nhất là những người trong binh đoàn tiêu chớp, nhiệt huyết trong lòng họ không vì thời gian mà thay đổi, từ trước tới giờ bọn họ vẫn kiên trì với nhiệt huyết của mình và lòng trung thành tuyệt đối với lăng tiêu. Lần này họ không được tuyển, trong lòng đều nghẹn một hơi, cảm thấy mình làm thiếu ra mất mặt, còn bị lăng või chửi ẩm lên một trận Nói nếu lần sau bọn họ được tuyển, thì tự mình trở về nhân giới đi. Không, chúng ta sẽ không về lại nhân giới. Lần sau chúng ta tuyệt sẽ không làm mất mặt thiếu ra. Đây là tiếng lòng chung của đám hán tử không được tuyển thuộc binh đoàn kia chớp. Lăng tiêu cũng không nói thật cho họ biết, vì thái độ này là rất có ích. Nếu Lăng tiêu nói với họ, chờ nhóm người này xuất quan, sau khi thực lực có biến hóa long trời lở đất, thế giới trong đỉnh cũng càng chứa được nhiều người hơn nữa. Đến lúc đó, không cho những người thuộc trực hệ của mình tiến vào, thì còn cho ai vào nữa. Cuối cùng, Lăng Tiêu còn chọn ra từ ngoại môn đệ tử 50 tu chân giả. 50 đệ tử thánh vực này đều là những kẻ trong thời gian ngắn có thể nhảy lên nội môn hoặc là tiến vào tinh võ đường, độ trung thành cực cao, hơn nữa lại có thiên phú cực cao. Cho nên, Lăng Tiêu đặc biệt cho phép bọn họ tiến vào thế giới đỉnh để tu luyện. Sau khi xuất quan... Những người này phân biệt gian nhập nội môn hoặc là tinh võ đường, trở thành lực lượng trung kiên của Thục Sơn. Đến tận lúc này, đại trận thủ hộ Thục Sơn Phái mở ra, Thục Sơn lại một lần nữa biến mất trước mắt thế nhân, ít nhất là trong vòng 10 năm, Thục Sơn Phái sẽ không liên hệ gì với ngoại giới nữa. Lăng Tiêu đứng trên đỉnh một trong hai ngọn núi, gió núi phần phật thổi qua tay háo Lăng Tiêu, hắn cảm thụ cơn gió mạnh mẽ, ánh mắt roi theo phương xa, khỏe miệng nết lên một nụ cười tươi. Khi thuộc Sơn phái đối mặt với thế nhân nhất định sẽ khiến cho mọi người một ngạc nhiên vui mừng chân chính nhất định 5 năm sau thành Vọng Thiên Ngô ra Ngô anh và Ngô Tú Nhi ngồi đối mặt nhau Ngô anh có phần bất đắc dĩ nhìn con gái đang châm trả cho mình hắn đã nói đến đau cả hết hầu nhưng cô con gái quật cường này vẫn không đồng ý xuất giá Ngô anh đã đồng ý cầu thân của gia tộc tư đồ Đáp ứng gả con gái Ngô Tú Nhi cho trưởng môn tương lai của gia tộc tư đồ là tư đồ bằng hạc. Ngô Anh đúng là vẫn phải suy xét vì gia tộc, tuy rằng những năm gần đây tam đại gia tộc trong thành vọng thẻ vẫn nhờ danh vọng của thuộc sân phái, trở thành gia tộc nổi danh, nhưng thực lực chỉnh thể vẫn còn kém. Dù sao thì nội tình gia tộc rất rõ ràng, một gia tộc nhất lưu chân chính có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Hơn nữa, Ngô Tú Nhi chung quy cũng không thể gả cho lăng tiêu. Điều này khiến cho ngô anh thất vọng mà đồng thời cũng hiểu được. Hiện tại ngô gia có thể dựa vào tình cảm này của lăng tiêu, bám vào bên cạnh thuộc sân phái. Nhưng có một ngày lăng tiêu mất hoặc là phi thăng thần giới. Đúng vậy, ngô anh tin tưởng vững chắc điểm này. Nếu nói đây là kỳ tích đầu tiên xuất hiện sau thần chiến, hắn tuyệt đối tin tưởng lăng tiêu có thực lực này. Phần đông cửu gia của lăng tiêu đều đã ngã xuống, nhưng có thể chưa. Dù sao thì... Nếu một ngày nào đó mà lăng tiêu không còn ở đó, vậy ngô ra còn có thể tiếp tục dựa vào thuộc sơn phái được không? Thánh vực hiện tại, đã không còn là thánh vực nhiều năm trước nữa rồi, thay đổi cực lớn, kẻ mạnh xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa, rất nhiều người tin tức linh thông đều đã ngửi được mùi vị nguy hiểm. Rất nhiều tình hình đã cho thấy, có lẽ thánh vực sẽ xảy ra biến hóa thực lớn. Đến cùng là biến hóa gì thì ai cũng không nói được. Nhưng một cái thanh thần hội đã đủ để tâm thần mọi người không liên rồi. Cho nên, cuối cùng Ngô Anh vẫn đáp ứng cầu thân của Tư Độ Gia, Liên minh Nam Châu sau nhiều năm va chạm đã dần không còn xung đột nữa, tuy rằng quan hệ cũng không vì thế mà dịu đi, nhưng thân phận đệ nhất gia tộc của Tư Độ Gia tộc tại Nam Châu lại không bởi thế mà thay đổi gì nhiều. Ngô Tú Nhi tu luyện cùng với Lam Hy ở Thục Sơn nhiều năm, thực lực đã được ngâng cao rất nhiều. Đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả cao cấp rồi. Lần này bị ngô anh triệu hồi, ông ta liền ngả bại với nàng. Nhưng mặc cho ngô anh nói thế nào, dùng lý để nói, dùng tình đà động thậm chỉ dùng cái chết để uy hiếp, nhưng nữ nhi này không ngờ dầu muối không ăn, chỉ đạm bạc nhìn thấu thế sự như một bà lão vậy. Điều này khiến ngô anh có cảm giác vô lực, cuối cùng, ngô anh rốt cục cũng không nhịn được hỏi. Con gái, con cho rằng, con và hắn có thể sao? Tay bưng ấm trà của ngô tú nhi nhẹ nhàng run lên. Một giọt nước mắt rơi trên lò cắt nóng, xèo một tiếng. chương 672, quyết liệt. Không thể được. con dù sao cũng không gả. Nô Tú Nhi cụt mắt xuống, không lau đi nước mắt trên khỏe mắt, toàn thân lộ ra hương vị quật cường. Miệng ấm trà còn cách chén trà của Ngô Anh một khoảng xa. Nô Tú Nhi không thèm nhìn, khoát tay một cái. Một dòng nước trà nóng bỏng từ trong ấm bay ra, dọa cho Ngô Anh sợ tới mức tay cầm chén trà vội co dù lại. Sau đó chơ mắt nhìn một dòng nước trà thơm nồng rót vào chén, tỏa ra khí nóng nghi ngút. Dòng nước trong chén trà dạo quanh một vòng, như một cái lốc xoáy nhỏ. Mười phần hoàn mỹ, một giọt cũng không rơi ra ngoài. Nếu không phải giờ phút này Ngô Anh tâm tình không tốt, nhất định ông ta sẽ tán thưởng thủ pháp của con gái. Thế nhưng, vào thời điểm này chỉ có thể xem hành động của nữ nhi là một loại khiêu khích. Ngô Anh không nhịn được ngẩng đầu lên, có phần tức giận nhìn con gái đã trưởng thành. Không còn nghe lời như trước nữa. Nô Tú Nhi yếu đớt nói. Phụ thân, người xem, nước trà dù có bắn tới, bằng thực lực của người, cho dù rơi trên tay của người thực ra cũng không thương tổn được người, nhưng người lại phải co rụt tay lại, đây là vì sao? Nô Tú Nhi không ngẩn đầu nhìn sắc mặt có phần xấu hổ của phụ thân, lại thản nhiên nói. Bởi vì, tránh né thai họa là bản năng của người. Người gả con gái cho tư đồ ra. Đúng là với cả ngô ra thì là việc vui, là trèo cao. Nhưng với con gái mà nói không hơn không kém một cái hố lửa thật lớn. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn con phải nhảy vào giữa cái hố lửa đó hay sao? Nô anh như mày, không vui nói. Hố lửa? Sao lại là hố lửa? Con nói hố lửa thì là hố lửa sao? Đại công tử tư đổ ra có gì không tốt? Có điểm nào không xứng với con? Năm đó con nói muốn vào Thục Sơn bế quan tu luyện cha cũng biết con muốn tránh nẹ hắn, không muốn gả cho hắn. Cha đã tạo áp lực lên các mặt của gia tộc, đáp ứng thỉnh cầu của con, tùy ý cho con tu luyện ở Thục Sơn nhiều năm như vậy. Nhưng Đại Công Tử Tư đổ ra những năm gần đây vẫn chờ đợi con, cùng dại không thay đổi. Không vì chênh lệch giữa hai gia tộc mà khinh thị với ta. Luận Tu Vi, người ta đã trở thành trí cường giả cảnh giới Đại Viên Mãn. Luận Nhân Phẩm Trường môn nhân của tư đổ ra sao có thể kém được? Băng vào cái loại lãng tử hoang đường một lần cưới tám thê thiếp như lăng tiêu có thể so được sao? Ngô Tú Nhi nghe phụ thân rong rạc nói, trên mặt không chút biểu tình, sau trong ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Lúc nàng xuống núi, Lam Hy từng nói với nàng, lần này xuống núi quá nửa không phải chuyện tốt, nhưng Ngô Tú Nhi vẫn lựa chọn, tin tưởng phụ thân không hại mình. Mình từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, từ trước đến nay nói 102 Thấu tình đạt lý chưa từng trách móc nặng nghề. Nhưng lần này trở về, Nô Tú Nhi biết, phụ thân thật sự đã thay đổi. Trở nên tự tư tự lợi, trở nên bất cận nhân tình. Thậm chí ngay cả mẫu thân muốn gặp con gái cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Nắm tay Ngô Tú Nhi tiến vào trong túi áo, sờ sờ tấm phủ trong áo. Đây là một tấm thổ độn phủ, khoảng cách hữu hiệu đạt tới 500 dặm Đây là vật mà Lam Hy đưa cho nàng trước khi rời đi. Ngô Tú Nhi biết, Đây là hắn thông qua Lam Huy đưa cho mình. Vừa nghĩ tới hắn, Nô Tú Nhi cảm thấy, trái tim đã lạnh như băng của mình lại dần ấm áp Nô Tú Nhi ngồi đó, ngừng đầu, dưới đôi lông mi dài, đôi mắt linh động dừng trước phụ thân đối diện, thản nhiên nói. Phải không? Vậy sao phụ thân còn nói hâm mộ lăng tiêu một lần có thể cưới tám thế tiếp? Con! Nô Anh tức đến ngẹn họng. Lời này đúng là ông ta từng nói. Nam nhân mà, ai cũng hiểu. Nhưng loại chuyện này lại bị nữ nhân ngay trước mặt bóc trần khiến ngô anh từ trước đến nay vẫn cao cao tại thượng lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết, không nhịn nổi thẹn quá hóa giận. Xoay người, phải tay háo bỏ đi, khi ra đến của phòng thì nghiêng người, xoay nửa mặt lại, nói một câu. Dù sao, lần này là quan hệ đến sinh tử tồn vong của gia tộc đó, ngươi không muốn đi cũng phải đi, không lấy chồng cũng phải lấy. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời khỏi phòng này một bước chân. Thần thái lạnh nhạt của Ngô Tú Nhi trong mắt cuối cùng cũng rút đi một chút, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Cũng giống năm đó đưa ta tới bên người Lăng Tiêu, cũng quan hệ đến sinh tử tổn vọng của gia tộc sao?" Thân mình Ngô Anh hơi cứng lại, đứng yên, nhưng không quay đầu lại, nhấc chân rời đi. Chợt nghe hoa một tiếng, từ phía sau truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của con gái. Ngô Anh vài lần do dự muốn quay lại, nói cho con gái mình rất yêu nó. Nhưng, lại nghĩ những năm gần đây Nô ra tuy rửa vào dưới tảng cây thuộc sân phái, địa vị và thành danh rất nhanh quật khởi, nhưng cây đại thụ này trung quy lại thì căn cơ không ổn. Nô Anh thực ra là người rất cẩn thận, cũng như thời điểm sau khi lăng tiêu từ đại hội toàn Nam Châu trở về, đối với thế lực nhanh chóng quật khởi này có phần sợ đầu sợ đuôi Không cần có công, nhưng cầu không sai lầm. Tóm lại cũng không thể khiến cho Nô ra từ xưa đến nay tích lũy được cơ nghiệp to lớn như vậy lại bị hủy trong tay mình. Đây là tôn chỉ của Ngô anh. Cho nên, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt kết giao với tư đổ gia, chỉ có nắm chắc trong tay quan hệ với thế lực lớn tư đổ gia này, nô gia mới có thể vĩnh viễn đứng ở thành vọng tiên, vượt qua hai đệ nhất gia tộc kia. Có những vết rách, một khi xuất hiện, thì vĩnh viễn cũng không thể phục hồi. Có những tình cảm, một khi bị thương tổn, thì vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Ngô Tú nhi si ngốc ngồi đó, Trong lòng nghĩ đến những việc xảy ra từ nhỏ đến lớn, cho tới chuyện những năm gần đây, không kìm được dòng lệ, thì thào nói: "Người vì sao phải lớn lên?" "Vì sao?" Cốc, cốc, cốc. Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Ngô Tú Nhi lại như không nghe thấy, vẫn ngồi thờ ơ. Cửa mở ra, là đại ca Ngô Dung của Ngô Tú Nhi, đã xác lập là người nối nghiệp của Ngô gia. Ngô Dung nhìn tiểu muội tiểu thụy, cũng rất đau lòng. Nhưng lần này hắn tới cũng là chịu nhờ vả của phụ thân, tiến đến nhận trách nhiệm thuyết khách. Nô Anh hiểu con gái của ông ta, biết con gái trông thì chỉ như một cô bé tinh quái, nhưng thực ra lại là người yêu ớt mã của cường. Nếu không đợi bỏ khúc mắc trong lòng nàng thì không thể biết nàng sẽ làm ra cái việc ngốc nghếch gì. Lô Dung ho nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Thú Nhi, ca biết muội khổ sở, ca đi ra ngoài." Lô Tú Nhi cúi đầu mặt không thay đổi. Vừa nói vừa cảm thấy đau đớn cõi lòng, trong tâm cực kỳ đau thương, xem ra người quả nhiên sẽ thay đổi. Người ca ca yêu thương nàng, chiều chuộng nàng năm đó đã vinh viễn không còn rồi. Thú Nhi huynh, nô dung sao có thể nghĩ tới, tiểu muội từ nhỏ có thói quen quấn quýt lấy hắn, cả ngày ca ca, ca ca lại dùng thái độ thế này nói chuyện với hắn. Ta làm sao? Ta vì sao lại thành thế này? Nô Tú Nhi phát ra một tiếng cười lạnh. Sau đó nói, trong lòng huynh đang nghĩ thế, phải không? Có lẽ, huynh còn muốn nói, lang tiêu kia có cái gì tốt, người ta cũng đã có đến 8 thê tử, sao có thể coi trọng cô gái bình thường như ta phải không? Muội cũng biết rồi, vì sao? Nô Dung cố nín giận, chấm rãi nói. Còn vì sao lại chết sống cũng không gả cho đại công tử tư đổ bằng hạt Ha ha! Nô Tú Nhi cười hai tiếng bi thương tuy đang cợt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô tận bi thương. Nếu ta gả cho hắn, Huynh lập tức trở thành anh rể của trưởng môn tương lai của gia tộc hùng mạnh nhất Nam Châu Tư Đổ Thế Gia, phải không? Đại ca, cho đến giờ tiểu mội vẫn coi người là đại ca thân thiết nhất, Huynh có từng nghĩ tới, năm xưa, khi Huynh cần chết, là ai đã cứu mạng của Huynh về không? Hôm nay Huynh đứng đây nói hắn không đúng, Huynh không biết đỏ mặt sao. Nô dung biến sắc, kỳ thực. Trong lòng hắn, chuyện xảy ra năm đó vẫn bị hắn coi là một chuyện sỉ nhục lớn, nếu để người khác nói, hắn sẽ trở mặt tại chỗ. Nhưng trước mặt hắn, là người tiểu mội hắn yêu thương nhất, là nhân vật trọng yếu quan hệ đến ngô gia. Cho nên, hắn không dám. Trên mặt ngô rung nở nụ cười ôn hòa, nói, công là công, tư là tư, người phải phân biệt công tư rõ ràng. Năm đó lăng tiêu cứu mạng huynh huynh tự nhiên là cảm kích hắn, nếu hắn có yêu cầu gì. Dù huynh máu chảy đầu rơi vượt lửa qua sông cũng không chối tử nhưng tiểu muội người ta cũng không yêu muội đây không phải là ta đã cách muội mà là sự thật mà đại công tử tư đổ ra là thật tâm thích muội Vậy sao Huynh chừng nào thì thành con run trong bụng tư đổ bằng hạt rồi nỗ tú nhi cười lạnh châm chóng nói còn nữa huynh không có cách nói công tư phân minh Huynh nói xem: Mấy năm nay chuyện rửa hơi thuộc sơn này thực sự không ai biết sao. Huynh đi ra đi, để ta nghĩ lại xem, có lẽ ta sẽ nghi thông. Nô Tú Nhi nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nghiêng ấm, nụ cười này khiến ngô Dung không dét mà run. Hắn muốn nói cái gì lại bị ngô Tú nhìn chặn lại, không nói ra lời. Nếu mỗi nghĩ thông suốt rồi là tốt nhất. Nhớ kỹ, muội là người ngô ra, không phải họ lăng. Nô Dung cuối cùng cũng không nhịn được. Sau khi nói ra lời này liền đạp cửa mà ra. Ngô Tú Nhi mấy ngày nay sắp cạn khô nước mắt giờ lại thất thanh khóc giống lên. Bao nhiêu thân tình nhiều năm dường như cũng trôi theo tiếng khóc ai hóa này, chạy xuôi ra ngoài. Cửa phòng yên lặng mở ra, một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người Ngô Tú Nhi. Một tiếng thở dài của nữ nhân, đôi tay dịu dàng khoác lên vai Ngô Tú Nhi. Tiếng nói dịu dàng văng lên. Tú Nhi, đừng khóc, mẹ nghe thật là buồn. mẹ mẹ Nô Tú Nhi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhào vào lòng mẫu thần, hai tay ôm chặt thắt lưng mẫu thần, khóc đến tê tâm liệt phế, nghẹn nào, đứa con nói. Mẹ cũng tới khuyên con lập gia đình sao? Không, không phải, con là con gái thân sinh của ta, ta sao có thể nhận tâm gã con cho người còn không thích chứ? Mẫu thân của Ngô Tú Nhi nhẹ nhàng đuốt về con gái khóc đến mức sắp ngất đi, sau đó nói. Tối nay, con hãy theo cửa sau mà ra. Nơi đó sẽ có người tiếp ứng con. Đi thuộc sơn cũng được, xa chạy cao bay cũng tốt, tóm lại, con con không cần trở lại nữa. Mẫu thân ngô tú nhi nói xong lời này, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ. Cả người ngô tú nhi run lên, cuối cùng vẫn phải đi một bước này sao. chương 673, được đền đáp như mong muốn. Gió đêm hơi lạnh, thổi vào quần áo đơn bạc của ngô tú nhi khiến thân thể nàng khẽ run lên. Thời tiết của Nam Châu một năm bốn mùa xanh quanh năm. Khí hậu lạnh giá ở nơi băng tuyết quanh năm này trong vài năm cũng khó gặp, nhưng lúc này tâm tình của Ngô Tuyết Nhi giống như một nơi lạnh giá nhất, không có ấm áp, không có thân tình. Loại mất mát và thương tâm to lớn này không ngừng sông phá lòng của Ngô Tú Nhi thành từng mảnh nhỏ. Quay về thuộc sân sau Khoe miệng Ngô Tú Nhi hiện lên một chút vẻ cười chế dê hơi hơi lấp đầu, mình thành ra như vậy thì có nên trở về hay không? Kẻ gây ra thai họa khiến tư đổ ra đối kháng với lăng tiêu. Coi như hết. Nô Tú Nhi thở dài một tiếng trong lòng. Có lẽ đây là chuyện người ta muốn thấy nhất, tỉ như nói hai vị ca ca ngô liên và ngô lượng của gia tộc, ế rằng chỉ mong sao thấy chuyện hôn nhân bị hủy bỏ. Sau đó tư đổ ra thẹn quá hóa giận, phái người đến đối phó với ngô gia, như vậy mặc kệ ra chủ ngô anh hay là thiếu chủ ngô dung. E rằng cũng phải nhận lỗi rồi từ trước vụ hiện có thì bọn họ liền có cơ hội tiếp quản ngô ra rồi. Ta có lẽ không nên cho hắn phiền thoái. Bất kể khi nàng xuống núi, Lam Hy luôn dặn gió mãi, có khó khăn nhất định phải đưa tin về Thục Sơn. Bất kể là bà hay là tổng chủ lang tiêu, cũng không thể ngồi yên mà không mang tới. Nhưng trong lòng lô tú nhi, mình cũng chẳng quen thân lang tiêu thì có tư cách gì lang tiêu phải hỗ trợ cho mình. Hơn nữa còn có chuyện lớn là đắc tội với tư đồ gia. Thành vọng thiên là thành thị cao nguyên ở phía tây Nam Châu, càng về đêm thời tiết càng trở nên rét lạnh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệnh thật lớn. Mặc dù ngô tú nhi sinh sống ở thành vọng thiên đã nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ một mình đi lại trên đường vào ban đêm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, gió lạnh trăng ra, trong lòng nàng dần dần cảm thấy một chút sợ hãi. Đột nhiên, ngô tú nhi nao nao thực lực của nàng đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả cao cấp, phóng mắt trong toàn bộ ngô gia, căn bản là không có mấy người có thể có thực lực mạnh hơn nàng. Cho dù là ca ca ngô dung của nàng, cũng không phải đối thủ của nàng lâu rồi. Mặc dù ngô tú nhi cũng nghe nói qua trong nhà có cường giả có cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại có ai biết, đó không phải là gia tộc lấy ra để hù người chứ. Hơn nữa, nhưng năm gần đây, trong thuộc sân phái, thực sự ngô tú nhi đã gặp nhiều cao thủ. Đối với cái gọi là cường giả siêu cấp trong lòng đã hoàn toàn có lực miễn dịch, căn bản không giống như trước đây khi đối mặt với bọn họ, sẽ sinh ra loại kính sợ trong lòng. Nô Tú Nhi không sợ ra tộc phái người đen bắt nàng, điểm đó là từ lúc nàng rời khỏi, thậm chí không có kinh động người bảo hộ mình có thể thấy được. Nô ra căn bản là ngăn không được bà. Nô Tú Nhi cũng không muốn mang phiền toái đến cho mụ mụ của mình. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm, Nô Tú Nhi có lẽ không hy vọng gia tộc phái người đến đây bắt mình. Nàng càng hy vọng phụ thân có thể cho nàng lặng lẽ rời khỏi. Bởi vì toàn bộ ngô gia cũng không có khả năng có người có thực lực ngăn cản nàng. Chứ phi là lão tổ tông trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đó có là sao chứ? Ngô Tú Nhi nhẹ nhàng lắp đầu, rất nhanh trong tay xuất hiện một miếng thổ đột phủ. Đột nhiên nàng không cảm thấy lạnh, bước chân kiên định hơn nhiều. tiểu thư, ngài đang ở đâu? Gia chủ nói, tất cả đều dựa theo ý của ngài mà làm. Nhất định sẽ không miễn cưỡng ngài. Đài tiểu thư, ngài nhanh về nhà xem đi, lão gia đã bắt trói phu nhân, nói muốn giết bà. Thú nhi, ta là ca ca ngô liên của ngươi nè. Ngươi nhanh quay về đi, đại ca cũng bị Láo gia giam cầm rồi. Nói nếu mội không trở lại thì mãi mãi không thả hắn ra. Giọng nói của ngô liên làm sao mà có thể khiến người nghe được có cảm giác vui mừng khi người gặp họa cũng không biết là thật hay là giả. Tuy nhiên, đối với Ngô Tú Nhi chuẩn bị kiên định rời khỏi vẫn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cha không muốn quan tâm nàng, ca ca thật ra cũng không muốn quan tâm đến nàng, nàng đã nhìn thấu. Trải qua cuộc sống nhiều năm như vậy, Ngô Tú Nhi như thế nào có thể là đại tiểu thư một cách tinh quái điều ngoa như năm xưa chứ? Chỉ có điều, trên đời này, nếu có một người mà Ngô Tú Nhi nàng mãi mãi cũng không thể vứt bỏ, Cho dù đi đến chân trời góc biển cũng không thể quên được, đó chỉ có thể là mẫu thân của nàng. Ngô Tú Nhi cắn răng rất chặt, đứng tại chỗ, thân thể gần như hòa tan làm một thể với hoàn cảnh bóng đêm chung quanh. Những người của Ngô ra căn bản là không có cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Nàng đang do dự, nàng có chút không tin phụ thân sẽ làm vậy. Đó không phải là phụ thân ngô Anh mà nàng biết. Nhưng từng tiếng kêu gọi của những người đó khiến Ngô Tú Nhi do dự. Hơn nữa khi giọng nói của hai người thị nữ bên cạnh Ngô tú nhi vang lên, nô tú nhi gần như không kiềm nổi liền tin bọn họ. Tiểu thư, ngài đang ở đâu? Một người thị nữ trong đó với âm thanh mang theo vẻ khóc nức nở, nức nở nói. Lão! Lão ra nói, lão ra nói, nếu tìm không gặp ngài thì sẽ bán chúng ta vào thanh lầu, hu hu. Tiểu thư, chúng ta không muốn tới thanh lâu đâu. Tiểu thư ơi, ngài mau trở lại đi. Ngài không nên bỏ mặc chúng ta. Lao ra cũng đã nói, tuyệt đối sẽ không ép buộc Ngài. Tiểu thư, Ngài sẽ không chơ mắt thấy chúng ta bị bán vào trong thanh lâu chứ. Cuối cùng Nô Tú Nhi cũng không kiềm nổi, miệng khẽ nhết lên, vừa rồi khi nàng muốn lên tiếng thì một bàn tay nhanh chóng che kín miệng nàng, Nô Tú Nhi lập tức rất sợ hãi. Lúc đó muốn liều mạng tranh đấu, dùng sức để nâng tay lên, khi muốn mạnh mẽ đẩy người ở phía sau lưng. Người đó nhẹ nói một câu ở bên thai nàng, khí lực trên người ngô tú nhì nháy mắt giống như chịu không được, lập tức mềm đúng, bên thai ngứa, sắc mặt lộ ra một mảng ứng đỏ, cảm giác được cả hai má giống như bị lửa đốt, cháy sạch trơn. Đừng lên tiếng, là ta. Giọng nói này mãi mãi ngô tú nhi cũng không quên, bao nhiêu mộng đẹp, xuất hiện bên thai nàng, khi tỉnh lại thì chỉ có hai hàng lệ, từ lâu nàng đã hy vọng xa vời. Có một ngày giọng nói đó sẽ chân thật vang lên ở bên tai nàng. Điều này làm cho Ngô Tú Nhi trăm loại cảm xúc nổn nàng, cũng không biết làm sao có dũng khí, quay lại nào vào lòng Lăng Tiêu, nước mắt liền rơi ướt đấm quần áo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vung tay lên, một đạo kết giới hình thành chung quanh hai người. Tiếp đó, Lăng Tiêu nói với Ngô Tú Nhi. Tú Nhi, hãy thoải mái khóc đi, khiến cho nàng ủy khuất rồi, ở đây không ai có thể mang nàng đi. ô ô, ngươi, Vì sao ngươi tới đây? Vì sao cho ta hy vọng? Vì sao không cắt hết hy vọng của ta? Lăng Tiêu, ta, ta, ta hận ngươi. Ngô Tú Nhi nói với giọng đứt quãng, nhưng một đôi cánh tay mềm mại càng nhanh chóng ôm Lăng Tiêu, không có ý định buông ra. Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, tùy theo Ngô Tú Nhi ở trong lòng mình khóc. Hắn có thể đến đây, có lẽ là vì tự mình làm hy tìm Diệp Tử để nói rõ tình huống. Đám phụ nữ Diệp tử bàn bạc một chút. Nói thật, các nàng cũng không hy vọng bên mình Lăng Tiêu lại xuất hiện thêm một người đàn bà khác. Bởi vì cũng chỉ có 8 người các nàng nhưng Lăng Tiêu cũng không thể nào thường xuyên ở bên cạnh các nàng. Nếu lại có, gần như các nàng tiến thêm một bước giảm bớt thời gian gặp mặt Lăng Tiêu. Thứ hai, cũng chưa chắc là chuyện đó công bằng với nàng kia. Có lẽ với Ngô Tú Nhi, các nàng cũng biết nàng, càng biết rằng thời điểm Lăng Tiêu mới vào thánh vực. Chưa có danh tiếng, thời điểm khốn khó thất vọng, nhưng Ngô Tú Nhi cũng thích hắn, và một mực lặng lẽ chiếu cố Lăng Tiêu, chiếu cố thuộc Sơn Phái. Cho đến khi đám phụ nữ tử nhân giới phi thăng nàng mới dần dần biến mất bóng dáng bên cạnh Lăng Tiêu. Nhưng hơn nữa, Ngô Tú Nhi cũng là một trong những cô gái mà diệp tử trong trong đám thê tử của Lăng Tiêu không chán ghét. Tao nộ của Ngô Tú Nhi, một đám cao tầng của thuộc Sơn không ai mà không biết. Hơn nữa... Lam Hy có địa vị rất cao ở Thục Sơn Phái cũng mang theo Ngô Tú Nhi. Cho nên, trong mắt đám người thuộc Sơn Phái, Nô Tú Nhi được coi là nửa người của Thục Sơn Phái. Nàng chịu ủy khuất nên Thực Sơn Phái suốt đầu tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bị đám phụ nữ đẩy ra. Trước khi đi, Diệp Tử có chút tỏ vẻ ghen tung với Lăng Tiêu. Nói làm sao thì tùy hắn, cho dù là ưng thuận lấy Ngô Tú Nhi cũng đừng ngại. Ở trong lòng Diệp Tử, Trên đời này người quan trọng nhất chỉ có một mình Lăng Tiêu thôi. Mà chỉ cần có thể khiến Lăng Tiêu cao hứng, nàng cũng không chút do dự mà làm. Huống chi, sau khi có được sinh mệnh lâu dài, tình dục giữa nam nữ cũng đã sớm không phải nhu cầu lớn nhất của giệp tử, có nhiều khi, làm bạn cũng chính là một loại hạnh phúc. Đi, ta mang cô đi đến một chỗ, ở đó tu luyện trăm năm cũng tương đương với tu luyện 10 năm ở thánh vực. Đến lúc đó, Khi cô ra ngoài, ít nhất cũng là cường giả có cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa, chỉ cần cô đồng ý, cô có thể mãi mãi ở lại thuộc Sơn, ai muốn lức hiếp cô thì phải hỏi qua y ta." Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, dường như nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng lời này của Lăng Tiêu đối với Ngô Tú Nhi mà nói, không thể ngờ là tương đương với khi nàng gặp khó khăn thì hắn cho nàng sự ủng hộ lớn nhất. Ngô Tú nhìn nói với vẻ nhẹ nào. "Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi." Ta! Ta không thể được, lời nói của một mình ngươi là một lời hứa hẹn với ta sao? Nô Tú Nhi thông minh sắc xảo làm sao mà không nhìn ra vì sao lăng tiêu tới chứ? Nhưng nàng cũng không thể biết. Trong lòng đồng thời cũng nghĩ đến, Lam Hy tỷ tỷ Lam Hy sư phụ. Đại ơn đại đức của ngài, Tú Nhi trọn đời khó quên. Lăng tiêu phất tay, Nô Tú Nhi biến mất tâm hơi, tiến nhập vào thế giới trong đỉnh. Theo sau đó, Nô ra rơi vào bồi rối Cuối cùng vào ngày thứ ba, Ngô Anh mang theo vài trưởng lão của Ngô ra, kiên trì ở Thục Sơn. Khi Ngô Anh thấy lăng tiêu, loại cảm khái trong lòng quả thực không thể dùng ngôn ngữ để giải thích được. Hồi tưởng về 100 năm trước, lần đầu mình nhìn thấy người thanh niên này, so với hiện tại, bộ dáng dường như không biên hóa quá lớn. Nhưng thân phận và địa vị quả thật là giữa bầu trời và mặt đất. Năm đó mình có thể cao cao tại thương đối mặt với hắn, mà hiện tại thì sao? Ngô Anh lộ ra vẻ cười khổ, sau đó hơi hơi không người về phía lăng tiêu, nói với vẻ khiêm cung. Sau khi chia tay lăng tông chủ vẫn khỏe chứ. Hôm nay lão phu tới nơi này, là muốn đón tiểu nữ về nhà. Lăng tiêu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn ngô anh một cái, sau đó nói. Ngô ra chủ, thời gian trước không phải ngô tú nhi đã bị ngại đưa về rồi sao? Như thế nào còn tới đây đòi người chứ? chương 674, tư đồ bằng hạc. Ngô Anh thở dài một tiếng, sau đó nói. Thôi, đừng nói nữa, đêm qua có ta có một chút náo loạn. Ta nghĩ, con bé nhất định sẽ chạy đến Thục Sơn. Ngoại chứ nơi này thì nó còn có thể đi đâu chứ. Lúc này, bên cạnh lăng tiêu có một người bật cười xì một tiếng, sau đó nói. Có ý tứ, đường đường là gia chủ của ba gia tộc lớn trong thành vọng thiên cũng trông không được con gái mình. Lại chạy tới cầu người khác. Thật sự ta chưa thấy qua chuyện có ý tứ như vậy, Nô ra chủ. Nô anh nghe xong lời này, sắc mặt lập tức cứng đờ. Tuy nhiên lão cũng không nói gì, con trai Nô dòng bên cạnh hơi hơi như mày. Hắn biết rõ người nói chuyện, đối với người đứng đầu trong trong 12 đại đệ tử lăng tiêu mang từ nhân giới, cái tên mập mạp gọi là thiên viên, Nô dòng cũng có chút xem thưởng những người lăng tiêu dẫn từ nhân giới. Nguyên nhân chênh lệch quá lớn so với hắn. Căn bản là không cùng cấp bậc. So với bọn họ, Nô Dông cũng cảm thấy giá trị con người mình rất xuống. Tuy nhiên người này nói chuyện tranh chua, thiếu chút nữa Nô Dông nói vài câu. Vị này chính là thiên viên hiền chất phải không? Chúng ta là người thẳng thắng không nói tiếng lóng. Quan hệ giữa tiểu mội Tú Nhi và Tông Chủ Lăng Tiêu, trong lòng tất cả mọi người cũng biết rất rõ. Tuy nhiên Lăng Tiêu Tông Chủ cũng có thê tử, tiểu mội cũng đã chọn được người. Nếu như có người thấy tiểu mội xuất hiện ở Thục Sơn thì đối với mặt múi của lăng tông chủ. Được rồi, được rồi. Thiên viên không kiên nhẫn các ngang lời nói của ngô rong. Tiểu mập mạp năm đó hiện tại đã trở thành một trong những nhân vật trung tâm của Thục Sơn, đứa môi, cười với vẻ trêu tức. Ngài cũng đừng lộ ra vẻ trưởng bối trước mặt ta, nói thật cho ngươi biết, sau khi mội mội ngô tú nhi của ngươi xuống núi Thục Sơn thì đã không còn quay lại. Cái gì mà xuất hiện ở Thục Sơn ta? Ngươi cho thuộc sơn là nơi nào? Sư phụ ta ngại mặt mũi không nói với người, ta đây sẽ nói cho ngươi. Láo tử khinh thường ngô ra các ngươi. Muốn định bận thế lực lớn, cũng phải chính tú nhi tiểu thư đồng ý mới được chứ. Giống như nhà các ngươi vậy sao? Ừ. Thiên viên vừa nói xong, còn chật lưỡi, âm thanh chậm chậm, làm cho phụ tử hai người ngô anh và ngô rong giận đến sắc mặt xanh mét. Ngô anh chắp tay về phía lang tiêu, sau đó nói. Lang tông chủ, Lão phu tự hỏi qua bao nhiêu năm rồi, trước đến giờ không có bạc đãi. Hôm nay lão phu làm cần một hồi, muốn nghe được một câu của Lăng tông chủ. "Thú nhi nàng, rốt cuộc có ở Thục Sơn hay không?" Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt vô cùng trong suốt, thản nhiên nói, "Không có." Ngô Anh gật gật đầu với vẻ trầm trọng, quay về phía Ngô Dung nói, "Chúng ta đi thôi." "Nhưng, phu thân, đi thôi." Giọng nói Ngô Anh tăng thêm Sau đó xoay người bước đi Người ngô gia bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo sau gia chủ Lúc này, ngô anh đột nhiên quay đầu lại nhìn lăng tiêu Hỏi với giọng cực nhanh Nếu con gái ta làm thiếp ngươi có được không? Sắc mặt lăng tiêu bình tĩnh, ánh mắt không dao động Lắc lắc đầu nói Trong lòng lăng tiêu chỉ có 8 vị thê tử Tú nhi ở trong lòng lăng tiêu vẫn chỉ là một tiểu muội muội đáng yêu Thật ra, ngô gia chủ người hẳn là hiểu được một điều Lăng tiêu ta cũng không như các gia tộc thế lực, không nhất thiết thành thể tử của ta mới nhận được sự che chở của ta. Mấy vạn môn nhân, thân nhân bằng hữu của ta, cũng là người ta quan tâm. Ta vẫn sẽ trông chừng họ. Trên mặt ngô anh đông nhiên lộ ra một chút biểu tình thoải mái, sau đó thi lễ về phía lăng tiêu thật sâu, một chữ cũng không nói liền quay người đi. Thiên viên đứng bên cạnh lăng tiêu, nhìn đoàn người đang càng lúc càng xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua lăng tiêu. Sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngài thật sự không chuẩn bị với tiểu thư Ngô Tú Nhi. Lăng tiêu liếc mắt nhìn Nô Tú Nhi một cái, thản nhiên nói. Không nên hỏi chuyện không nên hỏi. Trở về tu luyện đi. Thiên viên thành thật từ một tiếng, đừng nghĩ trước mặt mọi người họ là 10 đại đệ tử phong quang của thực sơn nhưng ở trước mặt Lăng tiêu, bọn họ chỉ là một đám cựu nhu thuận. Nô rong đầy tâm sự đi theo bên cạnh phụ thân, đợi sau khi đi xa. Hán rốt cuộc không kiềm nổi lên tiếng hỏi. Phu thân, tiểu mội nàng nhất định ở tại Thục Sơn, vì sao ngài? Ngô Anh đột nhiên dừng bước chân, đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào đứa con cả mà mình đã ký thác hy vọng cao, lời nói sâu lắng. Rong Nhi, con cảm thấy hiện tại Ngô già có tư cách nói chuyện với Thục Sơn sao? Nô rong lắp đầu, tuy nhiên lại giải bày. Hai Nhi biết không được nhưng tư đồ ra. Tư đổ ra. Nô Anh thở dài thật sâu. Sau đó nói, chẳng lẽ con không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêu. Hắn đang nói cho ta biết, chuyện này không liên quan đến Ngô Gia ta. Nô Dông ngẩn ra, sau khi đứng một lúc lâu không nói gì, nhìn đoàn người rời đi của phụ thân, Nô Dông thỉ thảo tự nói với thần tình mất mát. Không liên quan tới Ngô Gia sao? Ha ha ha ha. Thật đúng, thật đúng là xem thường ngươi. Nô Tú Nhi ở trong thế giới đỉnh. Cùng với Lăng Vận Nhi hai người đang chọn một động phủ tu luyện ở trên một ngọn núi cao nhất, cảm tình hai người vốn rất tốt cho nên tới nơi này rồi, cùng ở chung như trước, cách chỗ các nàng không xa chính là động phủ của đám người làm hì, nha nha và làm thiên mai. Nô Tú Nhi ngồi ở cửa, đôi mắt nhìn điểm cuối trong thế giới đỉnh ở hư vô mở mịt xa xôi. Lăng Vận Nhi ngồi bên cạnh người nàng, cười hì hì nói. Tú Nhi tỷ tỉ, tỉ còn đang suy nghĩ ca ca ta sao? hả Không có, không có. Nô tú Nhi liên tục xua tay, sắc mặt tưởng đỏ nói. Kỳ thật. Ta biết, các cô cũng đang giúp đỡ ta. Nhưng hôm nay ta đã nghĩ thông. Từ nay về sau, ta muốn dùng tất cả tâm tư vào chuyện tu luyện. Nếu không thể gả cho hắn, vậy ta cũng muốn trở thành một người giúp đỡ hắn. Thú Nhi tỉ tỉ. Vẫn Nhi, cô không cần khuyên ta, thật ra hiện tại ta rất vui vẻ. Ít nhất ta cũng biết. Hắn không phải không muốn quan tâm ta. Mặc kệ loại quan tâm này có liên quan đến tình cảm hay không, ta cũng rất vui. Theo thực lực nâng cao, ta càng ngày càng có thể cảm giác được loại huy lực pháp tắc thiên địa, điều này cũng khiến ta mê mội vô cùng. Ta biết, ca ca ngươi là người tốt, ta hiểu hắn. Rốt cuộc lăng vận nhi cười trấn an, sau đó nói, tỷ có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thật ra, tỷ thấy ta và tỷ tỷ của ta... Cứ một mình như vậy chẳng phải vẫn tốt sao. Hiện tại tình thế phức tạp trong thánh vực hay thay đổi. Chúng ta chỉ cần cố gắng nâng cao thực lực thêm thì mới có thể khiến thực lực chỉnh thể của thuộc Sơn thành thứ mà bất cứ kẻ nào cũng không dám coi thường. Nô Tú Nhi kiên định gật đầu, sau đó nhuẩn miệng cười. Vân Nhi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Con gái ngô ra mất tích, cũng không có sóng gió quá lớn ở Nam Châu. Hiện tại thứ nhất Nam Châu cũng không như năm xưa có một nhà lớn liên minh Nam Châu. Thứ hai một vài năm gần đây, Nam Châu đã không còn yên tĩnh, chung quanh nổi lên phân tranh. Không ai biết vì sao, cũng không ai có thể đủ ngăn chặn, một thời kỳ trước này chưa từng có. Cứ như vậy mà phủ xuống Nam Châu thánh vực cùng với những châu khác. Bầm báo Đại Công Tử, hai nhà lãnh gia và Lý gia đã đầu hàng, còn Văn gia thì không đầu hàng nên toàn bộ đều bị chúng ta diệt khẩu. Trong mật thất của tư đồ ra, một người háo đen cả người phát tán ra sát khí lạnh leo quỷ gối xuống đó, tối đầu trầm giọng nói. Đối diện là người thanh niên đứng đưa lưng về sau đang xoay người lại, rõ ràng chính là đại công tử tư đồ bằng hạc của tư đồ ra. Lúc này vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Làm rất tốt. Cứ tiếp tục. Người đó gật gật đầu, sau đó đứng dậy, lại nói tiếp. Đại công tử, nô ra không biết điều. Không ngờ nói dối tiểu thư nô tú nhi của bọn họ mất tích không thấy. Người xem có cần thuộc hạ phái người hay không. Tư đồ bằng hạ khoát tay, nói với vẻ không kiên nhẫn. Làm tốt chuyện của người là được rồi. Người đó biến sắc, nói với thái độ kính cẩn. Thuộc hạ đã biết. Đi nói cho các huynh đệ, bọn họ vất vả rồi. Một thời kỳ lớn có thể tạo ra thực lực cá nhân đã tiến đến. Phạm là người chết trận. Cha mẹ thân nhân của bọn họ đều được đến tư đổ ra ăn dưỡng. Nếu còn sống thì sau này được phong vương, phong tước, sắp tới sẽ trở thành một phương bá chủ ở thành Vực. Trong ánh mắt của người áo đen buộc phát ra một luồng hào quang cực nóng, sau đó nói. Thuộc hạ nhất định nói lời của đại công tử cho các huynh đệ nghe. Nói xong, người áo đen lui về sau một bước, nói. Không còn chuyện gì thì thuộc hạ xin cáo lui. Đi thôi. Đợi chút. Ở nơi bằng phi Gần đây có thể có động tính gì không Chỗ nhị công tử Nghe nói người của bọn họ trước đây Mấy ngày công chiếm trúc ra trang Hồng Sơn trấn cùng với huyết kiếm môn Ừ, ta biết rồi Người đi xuống đi Tư đồ bằng hạc dường như phất tay có chút mỏi mệt Sau khi người áo đen rời đi Nụ cười trên mặt tư đồ bằng hạc Dần dần biến mất Thay vào đó là một loại cảm xúc ngưng trọng Không ai hiểu biết người đệ đệ của hắn Bằng hắn rời về ngụy trang Dạ tâm lớn, giỏi về kích động cảm xúc của thủ hạ, lòng lang dạ sói mà lại còn có quỷ kế đa đoan. Đối mặt với đối thủ như vậy, tư đồ bằng hạc cảm thấy mình có loại cảm giác tâm lực suy giảm. Loại cảm giác này thường xuyên tra tấn hắn, khiến hắn có loại cảm giác gần như sụp đổ. Nhưng hắn vẫn không thể sụp đổ, không thể bông xuôi, lại càng không thể biểu hiện ra vẻ yếu đối. Cho dù vị hôn thể quái lạ kia khiến hắn mất mặt nhưng hắn vẫn nhẫn lại, trong lòng thống hận hết thảy thống hận phụ thân của mình. Ngô Tú Nhi kia rõ ràng truyền đạt ngầm với Lăng Tiêu, vì sao còn không bỏ qua chuyện hôn nhân định sẵn? Muốn thông qua chuyện quan hệ tốt với Lăng Tiêu? Đây rõ ràng là muốn trở mặt mà. Cho tới bây giờ tư đồ bằng phi vẫn chưa hiểu rõ, lấy chỉ số thông minh và đường tin tức của phụ thân sẽ không nắm rõ chuyện này sao? Như vậy, vì sao? Ông còn muốn duy trì chuyện hôn nhân gia tộc hoàn toàn không ngang nhau. Tư đồ bằng hạc đột nhiên cảm giác cả người mình có chút phát lệnh. Trong ánh mắt đồng dạng cũng tràn đầy hào quang oán hận, khoanh tay đứng thẳng, đối diện là bức tranh thủy mặc khổ lớn ở trên tường. dãy núi nguy nga đẹp kia đột nhiên hình thành một khuôn mặt người. Một hồi liền biến thành lang tiêu, một hồi liền biến thành Ngô tú nhi, một hồi lại biến thành phụ thân và đệ đệ của hắn. Gân xanh nổi lên trên trán tư đồ bằng phi, dương miệng, phát ra gạo không tiếng động. Một cảnh tượng kinh người lúc này đống nhiên xảy ra, thân hình tư đồ bằng hạc đột nhiên như một thứ gì bị vỡ từ trong, khuôn mặt vốn anh Tuấn Càng trở nên vằn mẹo. Sau khoảnh khắc đó, một ác ma khủng bố xuất hiện ở dưới mật thất của tư đồ ra, một âm thanh trầm muộn quanh quẩn. Nhận kế thừa của ta, trở thành một thế hệ ma tộc vương giả đi. chương 675, Hoàng đế thứ nhất của Nam Châu. Người là... ai? Tư đồ bằng hạc nói cực kỳ khó khăn. Nói tưởng chữ một. Ta là người. Chết cũng sẽ không trở thành ma tộc. Ha ha ha ha. Người sẽ không thể trở thành ma tộc. Một giọng cười trầm muộn trong mặt thất, sau đó nói. Cái gì là nhân tộc? Cái gì là ma tộc? Khi cho ngươi có được thực lực cao nhất, bất kể là chủng tộc gì, cũng chỉ biết phát run và run sợ trước mặt ngươi. Đến khi đó, ngươi còn có thể chấp nhất. Bản thân mình là gì sao? Ta có thể cảm nhận được hận ý trong lòng ngươi, nhân loại. Ngươi là một thiên tài. Thực sự là thiên tài, chỉ cần ngươi bình tâm tĩnh khí, nhận kế thừa của ta thì ngươi có thể trở thành vương giả cao nhất cả ma tộc. Không còn bất cứ kẻ nào có thể điều khiển ngươi, không có bất cứ kẻ nào có thể quấy nhiều ý chí của ngươi. Tương lai không lâu, chỉ có người khác túi đầu xương thần với ngươi. Ngươi không cần nhìn sắc mặt người khác. Thế nào? Tiểu tử nhân loại tuổi trẻ. Có cần từ từ suy nghĩ hay không? Ha ha ha ha, có lẽ như vậy cũng tốt, tà cho ngươi. Cảm thụ trước, loại lực lượng tuyệt đối nha. Giọng nói trầm muộn này đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình tư đồ bằng hạc run mạnh hơn, một luồng đại lượng gần như có thể một quyền đập vào mặt đất nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, đôi mắt không kiềm nổi mở trừng lên. Sau đó trong đôi mắt bắn ra hai luồng hào quang như thực chất, cười một tiếng, bắn lên mặt danh họa trên bức tường kia. Ánh mắt lập tức xuyên thủng bức họa này. Ngay sau đó, hai luồng ánh mặt trời chiếu vào từng chút. Khiến cho cả căn mật thất âm ú lập tức xuất hiện hai luồng hào quang. Trong hào quang, vô số cho bụi bay lung tung. Tư đồ bằng hạt ngây người đứng đó, ánh mắt lộ ra hào quang kinh hãi. Mật thất này người khác không biết do chiều dày của nó bao nhiêu. Là người thiết lập, hắn làm sao có thể không biết. Đó chính là... Mặt trước và sau bức tường dùng 13 tấm tinh cương cỡ ngón tay, trong đó còn có thêm bùn đất và gậy đá, ước chừng dậy khoảng 2 thước. Không ngờ, không ngờ bị ánh mắt của mình bán thủng. Tư đồ bằng hạc đứng đó giống như hoa đá. Lúc này, ác ma dần dần biến mất, biến thành một bộ dáng nhân loại. Luôn lực lượng kia khiến hắn khiếp sợ mà còn bị hấp dẫn, cũng biến mất từ trong cơ thể hắn. Thật lâu sau, âm thanh trầm muộn kia mới lại văng lên. Thế nào? Tiểu tử thiên tài của nhân loại, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu, nếu như tiếp nhận kế thửa của ngươi ta có thể biến thành bộ ráng đáng sợ như vừa rồi của ngươi hay không? Tư đồ bằng hạc khẩn trương hỏi với giọng khẳng khàn. Đáng sợ. Hừ hừ, đó là thân thể hoàn mỹ. Hiện tại cho dù ngươi muốn cũng không có khả năng thật sự biến thành bộ ráng đó. Đó chẳng qua là ta muốn thử nghiệm năng lực chịu đựng của thân thể ngươi mà thôi. Ngươi yên tâm đi. Sau khi nhận sự kế thừa của ta, ngươi sẽ không có biến hóa gì. Lại càng không cho người ta cảm giác được khí tức ma tộc từ trên thân thể ngươi. Âm thanh trầm muộn kia giải thích vô cùng kiên nhẫn. Tư đồ bằng hạc lại rơi vào sự trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn mới ngừng đầu, trong mắt có chút đỏ lên, cắn chặt hẳn răng, nói với thần sắc kiên định. Được, ta chấp nhận. Ha ha ha ha, ngươi sẽ trở thành một người có quyền thế nhất trên mảnh lục điệu này. Trong thế giới đỉnh, sau 30 năm, diện tích trong đỉnh lại mở rộng ra thành một khối rất to, kéo tới phạm vi ngàn dặm so với lúc trước. Đến bây giờ đã có phạm vi 1.300 dặm. Không hoang vắng như cách đây vài năm. Hiện giờ trong thế giới đỉnh giống như một môn phái nhân loại, các loại kiến trúc mọc lên như sao trên trời ở tại mảnh đại lục rất nhỏ này. Nhưng nơi này lại không có loại ồn ào náo động như môn phái nhân loại, rất yên tĩnh. Nếu như không thường xuyên xuất hiện dấu chân thì thậm chí sẽ cho rằng đây là một vùng kiến trúc không bóng người. Giữa những kiến trúc này có một điểm đặc sắc nhất đó là mỗi một hàng kiến trúc hoặc là ở trong hoặc là ở ngoài, đều có một cái ao. Cái ao kia còn rất nhỏ, thường xuyên nhìn thấy có người lặng lẽ ngồi ở đó. Loại tình cảnh này, nếu để cho người ngoài nhìn chắc chắc sẽ chấn động. Nhưng ở trong thế giới đỉnh, mọi người lại sớm tập thành thói quen. 3 năm ngoài đỉnh bằng 30 năm trong đỉnh. Thời gian 30 năm đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí 30 năm còn có thể khiến cho một người thanh niên biến thành một lao giả, có thể khiến cây có phát triển thành đại thụ. Mà trong thế giới đỉnh, cứ 10 năm luân phiên một lần, cho tới bây giờ đã là người thứ 3. Kể cả đám người diệp tử trong đó, đều cứ 10 năm luân phiên trong đỉnh một lần. Tuy rằng hiện tại thế giới trong đỉnh đã có thể chứa được tất cả môn nhân của thuộc sơn, nhưng môn phái thuộc sơn trong thánh vực cũng phải có người quản lý. Trong thời gian 3 năm trong thánh vực đã xảy ra rất nhiều chuyện, các gia tộc lớn đang bắt đầu tiến hành thâu tóm những môn phái gia tộc nhỏ. Sau đó công kia dùng các loại phương thức thôn tính những gia tộc môn phái nhỏ hay là cơ chung. Bởi vì Nam Châu bắt đầu phát tán những chiến tranh lớn nhỏ vẫn kéo dài cho tới hiện tại. Cho dù là liên minh Nam Châu hay là liên minh phía Nam, cũng chưa thể thoát khỏi trận chiến này. Hơn nữa, hiện tại hai đại liên minh này đã dần dần hình thành một đoàn thế lực cực kỳ khủng bố. Trước đây cục diện của các thế lực gia tộc ngang nhau, nhưng hiện tại cũng đã không còn nữa. Khiến người ta cảm thấy vui mừng chính là, hiện tại thành vọng thiên vẫn chưa tham gia vào chiến tranh. Nơi cách phạm vi 5.000 dặm bên ngoài thành vọng thiên, tạm thời hai đoàn dẫn đầu lớn, liên minh Nam Châu và liên minh phía Nam, cũng không dám đụng đến một vùng cấm mà đám thế lực nhỏ cùng nhau né tránh. Nguyên nhân rất đơn giản, Liên minh Nam Châu và Liên minh phía Nam cũng không muốn trêu chọc gã sát tinh Lăng Tiêu. Hơn nữa trong 10 năm gần đây gã sát tinh này cũng không có hành động quá lớn. Năm đó Lăng Tiêu đại chiến với Thanh Thần Hội thật sự khiến cho người ta rất rung động, gần như tất cả những người năm đó trông thấy trận chiến kinh thế kia suốt đời cũng khó thể quên được. Những thế lực nhỏ liên hợp lại cầu sinh tồn còn lại phần lớn cũng nghe nói qua huy danh của Lăng Tiêu, căn bản là không dám có chủ ý với thành vọng tiên này. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt này hôm nay lại bị phá vỡ. Một đoàn thể được hình thành từ ba mươi mấy thế lực chung và cao cấp, hợp thành một quốc gia tên là Đại Sở, đồng thời xuất hiện người đầu tiên xưng đế. Người này họ Mạc, tên là Mạc Vong. Tên này nghe có vẻ buồn cười, nghe nói mẹ của Mạc Vong khi sinh khó hắn nên bị chết. Phụ thân Mạc Vong vì để tưởng nghiệm thê tử bị mất, liền cho đứa bé một cái tên như vậy. Không chỉ nhắc mình đừng quên thê tử qua cố, cũng chính là nhắc nhở con mình, chớ quên mẫu thân của nó. Mạc Vong sẽ không bao giờ quên mẫu thân mà mình rõ ràng là chưa từng gặp mặt. Nhưng lúc còn nhỏ hắn đã bộc lộ thiên phú hơn người. Nghe nói đại khái bây giờ hắn mới hơn 5.000 tuổi. Còn thực lực sao? 2.000 năm trước cũng đã tiến nhập cảnh giới đỉnh cao của đại viên mãn. Tới hôm nay thực lực của Mạc Vong rốt cuộc đạt tới trình độ gì, thì người khác cũng không thể nào biết. Bởi vì Mạc Gia và Mạc Vong vô cùng khiêm tốn. Nếu không phải lần này Nam Châu phát sinh biến hóa to lớn thì e rằng Mạc Vong vẫn không ra mặt. Mạc Gia khiêm tốn cũng sẽ không bộc lộ ra thực lực khủng bố, dùng thời gian 3-4-5 ngắn ngủn, liền tập hợp hơn 30 thế lực gia tộc trung cấp trở lên. Sau đó dùng thế kiến quốc xét đánh không kịp bưng thai, cùng nhau để cử Mạc Vong làm vua. Theo Mạc Vong Sương Đế, không chỉ là vua đầu tiên của Nam Châu, rất có thể là vị vua đầu tiên cứ như thế sinh ra ở Thánh Vực. Hai thế lực lớn liên minh Nam Châu và liên minh phía Nam lại bắt đầu chèn ép đại sở quốc. Dưới mấy lần chiến đấu, trong hai phía có thắng có thua, hiện tại có rất nhiều nơi đang chiến tranh, vẫn bị vây trong trạng thái ràng co. Mà mấy năm nay chiến tranh liên tục, số lượng người luyện võ trong Thánh Vực đã tương đối giảm bớt. Trước đây người có thực lực như kiếm thánh cho dù ở trong một gia tộc nhỏ cũng sẽ không được coi trọng quá lớn, mà hiện tại cho dù là thế lực nào thì ngay cả người luyện võ có cảnh giới kiếm tôn cũng có thể có đãi ngộ thật lớn, thậm chí còn được trọng dụng. Cho nên, đối với thế giới phổ thông trong thánh vực chiến tranh đầu tiên tạo thành cuộc tấn công rất lớn. vốn thế giới phổ thông trong thánh vực vô cùng yên tĩnh, không có người nào chú ý cũng trở nên náo nhiệt. Đối mặt với sự chen ép của hai thế lực Hoàng đế mạc vong của đại sở cũng đành chịu. Tuy rằng thế lực của bọn họ cũng không yếu nhưng nếu như lâu dài sẽ tiêu hao dần. Bọn họ căn bản không thể là đối thủ của hai thế lực lớn. Đến lúc đó, không phải là vấn đề sinh tồn của một cá nhân, mà là vấn đề sinh tử tồn vòng của hơn 30 gia tộc, cũng bị khống chế trong tay của người khác. Tuy rằng không nhất thiết phải chết nhưng tuyệt đối không nhận được chỗ tốt gì, đây là đều chắc chắn. Mà trêu vào Lăng Tiêu lại là một lựa chọn không khôn ngoan. So với người nào khác Mạc Vong rất hiểu rõ chuyện này. Cho nên khi hắn đề xuất muốn công chiếm thành vọng thiên thì có vô số người phản đối. Đối diện với một gã sát tinh khủng bố như Lăng Tiêu, đắc tội cũng không có gì đáng lo. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng bị Mạc Vong thuyết phục. Mạc Vong nói, thành vọng thiên là thành vọng thiên, thuộc sơn phái là thuộc sơn phái. Ba gia tộc lớn của Thành Vọng Thiên trên thực tế là đang dựa vào mối quan hệ với Thục Sơn Phái, nhưng trong lòng cũng không coi Thục Sơn là môn phái của bọn họ, bọn họ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình. Mà Thục Sơn Phái cũng tuyệt đối rõ điểm này, cho nên cho dù Thành Vọng Thiên xảy ra biến cố gì thì Thục Sơn Phái cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu rút. Lui một bước để nói, cho dù Thục Sơn Phái can thiệp chuyện này, Đại Sở Quốc còn không thừa dịp này cho Thục Sơn Phái một nhân tình không nhỏ. Sau đó đại sở quốc có thể trở thành liên minh với thuộc Sơn Phái. Như vậy liên minh Nam Châu và liên minh phía Nam e rằng cũng không dám tập trung vào đại sở quốc không tha. Ở trong lòng Mạc Vong, nếu như Lăng Tiêu thích làm hoàng đế thì một hoàng đế đại sổ quốc như hắn cho dù cho Lăng Tiêu cũng không sao cả. Nói trắng ra, ở trong lòng Mạc Vong, tấn công thành vọng thiên là giả, thông qua quan hệ trên cùng một xe của thuộc Sơn Phái khiêm tốn thần bí, đó mới là ý đồ thật của hắn. Quân đội đại sở quốc, tự thân Mạc Vong dẫn đầu, chỉ mất 3 ngày liền tiến tới hơn 300 dặm. Không ít thế lực của ba gia tộc lớn ở thành vọng thiên bị Mạc Vong nổ tận gốc. Dùng lời nói của Mạc Vong, diễn trò, cũng phải làm thật một chút. Có người hỏi hắn, nếu như diễn ra như thật thì làm sao đây? Mạc Vong trả lời khiến người ta không nói được lời nào. Nếu thật như vậy, chúng ta thành công chiếm được thành vọng thiên. Sau này thuộc sơn chính là hàng sông đấy.